hắn rôi tay muốn đi kéo thuốc nổ còn sót lại một chút sinh cơ làm hắn nỗ lực muốn đi dẫn châm thuốc nổ chìa khóa không thể để lại cho đặng quân luân càng không thể lấy làm cái này quốc gia biến giàu có dựa vào cái gì đâu chỉ bằng mượn trên người hắn có nhật bản người huyết mạch hắn ở cái này quốc gia cũng chỉ là một cái ngoại gì. hắn vẫn cứ tưởng trở lại đã từng cộng kiến thuyết đại đông á khi kia quang huy quá khứ nhưng là vô tình vũ khí lạnh ở hắn giơ lên tay kia một khắc xoát một tiếng lại là một tri cương Nỏ, ngay sau đó đem hắn nâng lên một bàn tay toàn bộ nhi xuyên thủng. Mấy cái đang ở nhắm chuẩn, vừa rồi còn ở trong lòng mắng tiến sĩ quá mức vo đoán, lỗ mãng, muốn sinh sôi thả chạy như chăm phá liền trường nhóm, đôi mắt còn ngắm ngắm băn kính, tay lại chậm rãi ôm tới rồi trên đầu. Bọn họ nhìn thấy gì? Ở cái này chủ đạo chiến tranh thắng bại niên đại, có người chỉ dùng một phen cung. Nỏ, liền thu phục bọn họ hoàn toàn trị không được sự tình. Đặng côn luôn nhìn ngưu chăm phá hoàn toàn ngã xuống, sẽ không động. Mới ý bảo Tom tiến lên đi lấy chìa khóa. Hai điều chân ngắn nhỏ Tom A chưa từng có nào một khắc cảm thấy chính mình chân như thế đoạn quá, bởi vì hắn ở ra sức chạy, mà thúc thúc chỉ là chậm rãi đi, nhưng là thúc thúc cơ hồ cùng hắn giống nhau mau. Bởi vì nhân ra một bước có thể so sánh hắn ba bước. Biên chạy, Tom biên cảm thấy chính mình hoàng hoàng quyền mau bị gió thổi, hắn tự mình cảm giác tựa như một con chạy vội con ngựa hoang, quả thực xoái cực kỳ. Tom, hiện tại đã biết rõ sao? Có đôi khi ngươi không cần cố tình cùng người đi so dài ngắn, chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, luôn có buộc lộ mũi nhọn kia một ngày. Khép lại trong tay cung. Nỏ, đặng côn luôn ở hải tử phía sau nhẹ giọng nói. Nay đại khái chính là tấm gương lực lượng đi, Tom cảm thấy có tự tôn nhận tử, quả thực sản phiên lạc. Quân khu tại đây chuyện thượng xuất động tổng cộng 300 hào người. Tổng cộng bắt được tới rồi 7 cái gián điệp, thu tiêu diệt một chiếc máy kéo, còn có mấy cái thổ. Thương, một phen nhẹ cơ quan. Thương, hơn nữa, gián điệp mỗi người trên người đều có ngày hệ huyết thống, còn đều không phải người bình thường, địa vị tối cao một cái, cư nhiên là nào đó huyện huyện ủy thường ủy, ngày thường đặc thành thật một người, không ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên sẽ là ngày quân hậu đại, là cái tiểu tạp chủng. Đương nhiên, nhóm người này cấp tận diệt, bảy đem chìa khóa toàn bộ gom đủ, bảo tàng cũng liền có thể chính thức mở ra lạp, tân thành nội chính phủ, mà ủy văn phòng. Thông đi vào lãnh thưởng, Thô Anh Đào ở bên ngoài chờ. Hiện tại đã là nguyên đán, bầu trời linh tinh tinh tựa hồ muốn hạ tuyết, mà Tom lãnh thưởng hiện trường, cũng liền hai người, là một cái làm mà ủy thư ký tống chính mới vừa, một cái khác chính là đặng tiến sĩ. Lạnh lẽo hơn nữa hai cái đại nhân đối với một cái tiểu thí hài nhi, vẻ mặt nghiêm túc, Tô Anh đảo từ bên ngoài hướng trong nhìn lướt qua, nhịn không được liền muốn cười. 120 cân thịt theo phiếu, đây là dựa theo ngươi yêu cầu thưởng cho ngươi, đặng trường thành đồng học, tổ quốc sẽ không quên ngươi, tổ chức cũng sẽ không quên ngươi. Chúng ta tiếp tục nỗ lực, tranh thủ vì quốc gia phát triển cống hiến lực lượng của chính mình, hào sao? Tống chính mới vừa nói, Tom vẫn là tiểu hài tử thanh âm, ngại thanh mại khí, nhưng cũng lớn tiếng nói, ta đặng trường thành sẽ tiếp tục nỗ lực. Chỉ chốc lát sau, trong tay hắn phủng quan một phần giấy khen ra tới, ra cửa, xem tô anh đảo đứng bên ngoài đầu, nhìn chằm chằm nàng, cười trong chốc lát, thật cẩn thận, liền giấy khen cũng một chỉnh buồn, một chương 5 cân, tổng cộng 120 cân thì theo phiếu, toàn bộ phủng cho tô anh đảo. Đã thực không tồi lạc, ít nhất ngươi bắt được 120 cân thịt đâu, về sau muốn đem miệng nhắm chặt, tuyệt đối không thể nói ra đi, minh bạch sao. Thô Anh đảo chỉ vào to miệng nói. Tom cắn chặt răng, đô nổi lên miệng. Là, hắn tìm lấy 7 đem chìa khóa, ý nghĩa ngày quân bảo tàng có thể bị thuận lợi mở ra. Nhưng là phần thưởng chỉ là 120 cân thịt theo phiếu, lại còn có mang thêm một điều kiện, đó chính là bảo tàng sự tình, tuyệt đối tuyệt đối không thể nói ra đi, nhất định phải giấu giếm gắt gao. Này cũng thật không kính nhi, nhưng là còn không có biện pháp, bởi vì bảo tàng thuộc về quốc gia cơ mật, không thể tiết lộ cho bên ngoài người biết. Liên ở Tom trong lòng cảm thấy chính mình như ủy khuất thời điểm, trong văn phòng đột nhiên truyền ra tiến sĩ hơi mang tức giận thanh âm, ta không nghĩ thấy nàng, cũng thỉnh thư ký ngại làm nàng đừng tới chúng ta tấn công, liền tính nàng tới, ta cũng sẽ không thấy nàng, hảo sao? Đặng tiến sĩ, tuy rằng ta không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhưng là kết nữ sĩ là cùng nông nghiệp bộ có hợp tác. sửa hồ là bởi vì một cái đặc biệt quan trọng luận đề. Nàng đưa ra muốn tới một chuyến Tần Châu, muốn gặp ngài một mặt mới bằng lòng cùng nông nghiệp bộ hợp tác, này không tính cái gì sao, cùng nhau ăn một bữa cơm không phải được rồi, kết nữ sĩ đại khái cũng chỉ là tưởng xác định ngài an toàn cùng không, hảo sao. Tống chính mới vừa nói, đặng côn luôn ra tới thời điểm, từ kẽ răng ra bên ngoài lộ một câu tiếng Anh quốc mắng, bất quá hắn làm người từ trước đến nay văn nhã, cũng không có nói thêm nữa khác lời nói. Ra cửa. Xem tô anh đảo cùng Tom đứng ở tại chỗ, ba người mặt đối mặt nhìn trong chốc lát, tiến sĩ quán quán đôi tay, cư nhiên khó được câu môi cười, giơ lên tay nói, đi, đi mua thịt. Suốt 120 cân, để được với một đầu heo hơi, heo hơi còn có xương cốt, đây chính là thuần phiếu thịt. Tom cuối cùng vui vẻ một chút, đúng vậy, chúng ta cùng đi mua thịt heo, ta muốn ăn đặc biệt đặc biệt vì cái loại này thịt kho tàu. Không thể làm tất cả mọi người biết ăn ái quốc, ít nhất bởi vì bảy đèm chìa khóa, hắn có thể ăn đến một đốn thịt kho tàu nha. Một cái đại hình bảo tàng đàn, với Tom tới nói chỉ là mấy đốn thịt mà thôi, nhưng là với quốc gia tới nói, chuyện này nhưng khó lường, thủ đô các văn phòng đều từng gọi điện thoại đã tới hỏi qua. Thậm chí chính bí thính còn chuyên môn đẻ ra hiểu rõ người, tới chỉ đạo, cũng hiệp trợ hồng nhàm quân khu xử lý bảo tàng sự tình. Chân chính mở ra bảo tàng thời điểm, không nói tô anh nào toàn bộ tấn công, cũng chỉ có đặng côn luân mới có tư cách ở đây. ngay cả tống ngôn đều là bị cự chi ngoài cửa. Hơn nữa cho dù tìm được rồi ngày quân bảo tàng, chuyện này cũng chỉ ở ngầm vận tác, bởi vì bảo tàng có thể chờ đi, nhưng là nông trường điển trôn những cái đó mẫn cảm hình thuốc nổ không có thời gian, hiện tại cũng không có kỹ thuật có thể dỡ bỏ nó. Muốn yêu quá nhiều người biết, luôn có người không sợ chết muốn đi thăm bảo đi, vạn nhất lầm xúc thuốc nổ, nông trường hiện tại đã khai khẩn ra tới 500 mẫu phì nhiều thổ địa đã có thể toàn hủy hoại. Cho nên bảo tàng là ở Tô Anh đảo cấp toàn nông trường thả một cái đại giả dưới tình huống, quân khu người ban đêm tiến vào, dùng hai ngày hai đêm thời gian, toàn bộ vận ra tới. Nghe nói chỉ là thỏi vàng liền kéo tràn đầy hai đại xe tải, còn có rất nhiều đến bây giờ đều tính đứng đầu vũ khí thương. Chi, cùng với đạn, dược, làm hồng nham quân khu nhất bang tham gia quân ngũ đôi mắt đều đỏ, này đó chơi nghệ nhi cũng sẽ không quá thời hạn, hiện tại chính là bọn họ yêu nhất đồ vật. Đến nỗi dư lại mỏ đồng cùng mỏ bạc. Dùng xe tải lớn ước chừng kéo 2 ngày. Hiện tại tất cả tại Hồng Nham quân khu. Nhưng có một chút cung kêu tô anh đảo rất là đau đầu. Mao tiểu anh đường đệ mao tính sát thật công tác đặc biệt nghiêm túc. Thoạt nhìn là cái tặc thành thật tiểu tử, hoàn toàn không có một đinh điểm ý xấu chẳng cái loại này. Kia phản bội tiến sĩ học sinh rốt cuộc là ai? Mà kim tâm cấp điện, bởi vì bảo tàng sát thật khai quật một số lớn kim loại nguyên nhân, hiện tại đã xuống tay bắt đầu chế tạo. Nào sao? Người kia rốt cuộc là ai à? Tô anh đảo trong lòng là thật sốt ruột. Bất quá, Tô Anh Đào hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay có một cái đặc biệt người, cư nhiên chạy tới hướng chính mình kỳ hảo. Mà người này, đúng lúc là nàng đường tỷ Tô Tiểu Kiều, còn mang theo Trương Binh Binh cùng Trương Tùng Tùng hai tiểu thí hài nhi. Ta đại tẩu cũng thật không biết xấu hổ, em đẹp nhật tử bất quá, cũng không biết lại làm sự tình gì, nghe nói nàng lao động cải tạo kỳ hạn lại kéo dài, Trương Tùng Tùng, hiện tại thành trách nhiệm của ta, ngươi nói ta có tức hay không? Tô Tiểu Kiều trận trắng mắt nói, như trăm phá chết. Là lén gạt đi mọi người, bất quá, xem Trương Tùng Tùng bộ dáng, tựa hồ biết điểm cái gì. Đứa nhỏ này cũng là thật đáng thương, phụ thân chính là chết ở Triều Tiên trên chiến trường liệt sĩ, bà ngoại đâu, là cái thích trộm cắp, quốc gia cho hắn đã phát trợ cấp, nhưng là hắn không có thành niên, lại bởi vì bảo bác gái luôn là ngược đãi đứa nhỏ này, trong xưởng liền đem hắn trợ cấp cấp tô tiểu kiểu. Hắn một tháng có 5 đồng tiền đâu, đại tỷ, ngươi nếu không tưởng dưỡng, tới, Trương Tùng Tùng về sau ta tới dưỡng. tôi anh đào mắt trợn trắng nói trương tùng tùng ngồi ở trên sofa, vèo một chút đứng lên nhưng tô tiểu kiều lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đứa nhỏ này có điểm hùng làn da hắc hùng mi hổ mắt nghẹn cắn môi lại ngồi trở về chính ngươi không còn có này hai cái không đủ lao lực nhi nói nữa anh đào tỉ cho ngươi thấu cái đế nhi dừng dậm nông trường ngươi công lao lớn nhất đi nhưng là tỉ đến cùng ngươi nói một tiếng sớm muộn gì có người muốn tới đoạt ngươi này nông trường công lao ngươi đem ta ba ta mẹ cùng tiểu nga thả bái ngươi muốn đem bọn họ thả ta liền nói cho ngươi là ai ngờ đoạt ngươi công lao được không tô tiểu kiều tễ cái mắt nhi lại nói này nông trường ngươi khai khẩn không dễ dàng để cho người khác đoạt công lao nhiều không hảo a đại tỷ ngươi muốn thật có thể đem trương tùng tùng chiếu cố hảo ta liền suy xét làm đại bá bọn họ trước tiên kết thúc lao động cải tạo hảo sao khác ngươi liền đừng nói ta không thích nghe tô anh đào lời này nói đủ trắng ra đi đương nhiên tô tiểu kiều mặt ngoài đáp ứng thực hảo nhưng là từ nhỏ bạch lâu vừa ra khỏi cửa lập tức liền ở trường tùng tùng trên lưng khắp một phen còn không chạy nhanh đi nông trường bối củi người cho là mẹ ngươi có nghĩa vụ phí công nuôi dưỡng ngươi trương tùng tùng quay đầu lại cấp cửa sổ tom phất phất tay chạy chậm chạy bộ tô tiểu kiều biên đi trong lòng liền biên ở phạm nói thầm. nàng đại ca tô đi tới thân thể gần nhất tốt hơn một chút viết thư cho nàng nói dừng rậm nông trường nếu có thể làm đến hảo nói không chừng liền trung ương đều có thể coi trọng lên Nhưng là, Tần Châu có như vậy một cái nữ cán bộ, đặc biệt thích đoạt người khác công lao, Tô Song Thành toàn gia muốn thật cảm thấy thật sự quá khổ, khiến cho Tô Tiểu Kiều đem cái kia nữ chính là ai, cùng với như thế nào mới có thể đấu đảo nàng, nói cho Tô Anh Đảo, tiện đà, đổi bọn họ toàn gia kết thúc lao động cải tạo, tốt hơn Bắc Kinh. Nhưng Tô Anh Đảo không tiếp chiêu, vậy phải làm sao bây giờ nột? Đến, kia các nàng toàn gia, liền trơ mắt nhìn anh đảo nông trưởng công lao bị người đoạt đi, ai kêu nàng đối với thân nhân? không có một chút thương hại chi tình đâu. lại nói anh đào nơi này, nguyên bản công nông binh đại học duy nhất đọc sách danh ngạch, nàng báo chính là chính hà, kia tiểu cô nương ngoan ngoãn, hiện tại cũng chậm rãi tìm được tự tin, nàng ca lại ở nông trường lập hạ công lao hắn mã, công nông binh đại học nên nàng đi đọc ca. kết quả chờ thị dê ủy sẽ phê xuống dưới, cái kia danh ngạch lại biến thành bạch quyên đệ đệ bạch cương. tô anh đào vốn dĩ cho rằng chuyện này là trương duyệt trai làm, đương nhiên cầm danh ngạch hầm hầm liền đi tìm trương duyệt trai. Còn không có kết hôn liền cấp cậu em vợ Mưu Tư Lợi, này cũng thật quá đáng đi. Tiểu Tô, chuyện này thật đúng là không phải ta làm, là chúng ta mà ủy thư ký phu nhân Lý Vi Phê, đến nỗi nàng vì cái gì phê bạch mới vừa, ta phỏng chừng cũng là vì bạch mới vừa cũng đủ yếu tố nguyên nhân. Ngươi nhìn xem bản thảo, ta nơi này báo cũng là chính hả hảo sao? Trương Duyệt Trai từ văn phòng phiên ra bản thảo nói, Tống Chính mới vừa thê tử Lý Vi, phụ thân là giải phóng Tần Châu là, lập được công lao hãn mã cao cấp tướng lãnh Nhưng nàng cùng bạch phó thư ký một nhà hẳn là không có gì quan hệ A Tô Anh Đảo một phen xé kia phong thư giới thiệu, cấp Trương Duyệt Trai quăng một câu, cái này danh ngạch, ta còn phi thế trịnh hà tranh đến không thể. Trương Duyệt Trai không đem một cái công nông binh đại học danh ngạch điểm này việc nhỏ để vào mắt. Còn phải cùng Tô Anh Đảo nói chuyện chính sự nhi, đi theo nàng cùng nhau ra văn phòng, vừa đi vừa nói chuyện, tiểu Tô, ta nghe nói Tống Nôn đem muốn vận tắc Tần Châu Ngục giam sự tình, làm ngươi viết kế hoạch. Nhưng không... Ở chúng ta xưởng bên cạnh kiến một tòa ngục giam, ý nghĩa trọng đại, chuyện này Tống Nôn giao cho ta. Tô Anh Đào nói, Trương Việt Trai vẫn như cũ không muốn thừa nhận Tô Anh Đào cái này nữ đồng chí thực ưu tú, tổng cảm thấy nàng làm mỗi một việc, đều có vận khí thành phần, nhưng cũng không thể không bội phục nàng vận khí sắc thật khá tốt. Tống Nôn chính là trong xưởng thư ký, ngầm cùng nàng quan hệ cũng không đối phó, nhưng là lại đem xin tần châu ngục giam, như vậy chuyện quan trọng giao cho Tô Anh Đào đi làm. Làm trong xưởng đại lãnh đạo. Tống Nôn cái loại này quyết đoán lực Trương Duyệt Trai bội phục không được. Lại nghĩ tới một việc, Trương Duyệt Trai sờ sờ đầu nói, đúng rồi, ta nghe nói ngày mai Tống Nôn mời lãnh đạo nhóm đi nhà hắn tụ hội, đến lúc đó Tống Thư Ký cùng phu nhân cũng muốn tham dự, hắn ngày mai cũng mời ta, ta đâu, không thể không mang theo Bạch Quyên tham dự, ta cùng Bạch Quyên sự tình hiện tại đã cũng không nhiều muốn thành, ngày mai tử nghiệm khẳng định cũng sẽ đi, đến lúc đó vạn nhất nàng không cao hứng, người thay ta an ủi an ủi nàng. Ta đảo cảm thấy ngài không cần quá nhọc lòng từ đại tỷ, nàng tâm lý so ngài tưởng tượng cường đại đến nhiều. tô anh đảo dừng lại, đặc biệt nghiêm túc đứng đắn nói. Nữ các đồng chí về điểm này tiểu tâm tư, ta có thể không rõ ràng lắm. Trương duyệt trai xua xua tay, thay ta an ủi nàng, tính ta cầu ngươi. Tiểu bạch chính là tính tình kiểu điểm, người kỳ thật không tồi, cùng từ nghiệm hai muốn xảo lên, nàng căn bản không phải từ nghiệm đối thủ, hảo sao? Nay còn không có cùng bạch quên kết hôn đâu. liền cảm thấy bạch quên không phải từ nghiệm đối thủ này khuỵu tay quải rất nhanh tô anh đào quả thực hận không thể lập tức làm hắn cùng bạch quên tại chỗ kết hôn làm cho hắn cảm thụ một chút mặt ngoài thích yếu thế nữ đồng chí muốn tra tấn khởi người tới có bao nhiêu hùng rốt cuộc bạch quên hiện tại yếu thế còn không đều là bởi vì vội vã cùng hắn kết hôn duyên cớ nguyên đán hôm nay tống luôn trong nhà xác thật muốn làm một hồi tụ hội mời trong xưởng lãnh đạo gánh hát mọi người mà mà ủy thư ký tống chính mới vừa cùng thê tử lý vi mang theo hải tử Cũng muốn tới nông trường làm khách Tuy rằng trương duyệt trai ở buồn giàu vợ Trước cùng hiện bạn gái nên như thế nào cân bằng Nhưng Tô Anh Đào lại chỉ chú ý một việc Đó chính là nói như thế nào Phục lý lao sư Đem thuộc về trịnh hà cái kia công nông binh đại học danh lạch Từ bạch mới vừa nơi này cấp lấy về tới Nay không Vốn dĩ nói tốt cùng đi tống nôn ra tham gia tụ hội Mắt thấy buổi chiều hai điểm Đặng côn luôn vẫn là không trở lại Tô Anh Đào liền đành phải chính mình qua đi Bản thân liền ở cách vách Ly lại không xa nàng đem hai hải tử một đều, chính mình một người liền hay đi trước lúc này trương Ai quốc cùng đoạn đại tẩu trong xưởng phó thư ký phó xưởng nhóm mang theo người nhà vô cùng náo nhiệt đã lục tục tụ tập đến tống nôn trong nhà tống nôn đang ở điều máy ghi đi âm thì băng tử xem ra hôm nay thật là một hồi dân chủ mà lại náo nhiệt đảng nội gia đình tụ hội lý lao sư li vi cũng không có ngồi ở mọi người trung gian mà là ngồi ở bàn an bên đang ở lô xác cấp nhi tử vi đậu phương an người khác nàng đều không quen biết duy độc tô anh đảo hai người đã gặp mặt còn tính người quen chờ tô anh đảo vừa vào cửa nàng liền ở vây tay hô tô anh đảo qua đi bởi vì người nhiều máy ghi âm thanh âm lại đại đơn giản liền lớn tiếng nói tiểu tô đồng chí ngươi không phát hiện sao nhà ta tống luôn luôn nhìn chằm chằm cái kia nữ đồng chí xem hắn vẫn luôn ánh mắt cao giới thiệu nhiều ít đối tượng đều không hài lòng ngươi đi hỏi hỏi cái kia nữ đồng chí có hay không kết hôn muốn không đúng sự thật cấp giới thiệu một cái nàng chỉ vào Bất chính là cùng gần nhất vẫn luôn thân thể không tốt, ngoan ngoan ngoan ngoan trương mại nhảy ngồi ở một khối tử nghiễm. Vừa lúc trương duyệt trai ở, hắn hiện tại vị hôn thê bạch quên cũng đi theo trương duyệt trai cùng nhau tới làm khách. Mà này hai người liền ngồi ở bên nhau. Nghe xong thư ký phu nhân lời này, người khác đều ngừng nói giỡn, đồng thời nhìn tử nghiễm. Duy độc trương duyệt trai, xoát một chút, sắc mặt tức khắc liền trắng. Lại nói đặng tiến sĩ, lúc này cũng mới vừa tan tẩm, cùng một đám trợ lý kỹ sư. Bọn học sinh cùng nhau sửa sang lại đồ vật, chuẩn bị ra cửa, biên bội, đại gia liền đang nói chuyện một cái đề tài. Nguyên đán, là tiến sĩ phu nhân sinh nhật, mà tiến sĩ thân là trợ phu, là chuẩn bị thỉnh thê tử xem tràng điện ảnh, vì thế đang ở hỏi đại gia, bọn họ đều thích nhìn cái gì điện ảnh, ở Hoa Quốc, nữ các đồng chí, lại thích nhìn cái gì điện ảnh. Địa đạo chiến đi, cái kia tiến sĩ phu nhân khẳng định thích. Có cái tiểu tử cười nói. Mao tinh tiếp nhận câu chuyện, thành khẩn nói. Là ngươi muốn nhìn địa đạo chiến đi, như vậy không dinh dưỡng phiến tử, chúng ta tiến sĩ phu nhân khẳng định không thích, ta cảm thấy nàng càng thích thơ Mã cái loại này, đẹp. Nô hiểu ca càng thêm công phục, các ngươi biết cái gì, a thơ Mã diễn viên chính phạm vào lộ tuyến sai lầm, hiện tại cũng không thể chiếu phim, giáp ngọ biển rộng chiến đi, phu nhân tuyệt đối thích. Kỳ thật là chính bọn họ muốn nhìn giáp ngọ biển rộng chiến, tất cả mọi người đồng thời đều nói, đúng đúng đúng, phu nhân khẳng định thích giáp ngọ biển rộng chiến, tiến sĩ Ngài cấp chúng ta xin cái kia điện ảnh đi. Nhưng đáng thương đặng tiến sĩ, đây chính là thê tử gả cho hắn cái thứ hai sinh nhật. Hắn tới rồi văn phòng, xách lên trên bàn màu đỏ điện thoại, chuẩn bị hỏi thành phố xin một bộ điện ảnh tới xem, liền vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Hắn thê tử, thật sự thích giáp Ngọ biển rộng trên cái loại này điện ảnh sao? Trương Duyệt trai quả thực thiếu chút nữa không tức chết, thiếu chút nữa không xấu hổ điên, bởi vì chẳng sợ hắn hiện tại đã đính hôn, vợ trước ở nam nhân trong lớn tượng. vẫn luôn là thuộc về chính mình tài sản riêng há dung người khác mơ ước nói nữa tống luôn vẫn là hắn lãnh đạo về sau tiêu hắn như thế nào cùng tống luôn tâm bình khí hòa chung sống mà bạch quên đâu sắc mặt cũng là xoát một chút lại bạch lại hồng lại hồng lại thanh bởi vì nàng gần nhất vì trương duyệt trai luôn là bởi vì hài tử vấn đề mà về nhà không thiếu cùng trương duyệt trai nhau quá thậm chí ở đồng sự trước mặt trong tối ngoài sáng chào phúng quá thật nhiều hồi nói tử nghiễm là bởi vì chính mình tìm không ra hảo nam nhân luôn là mượn cớ quấn lấy trương duyệt trai đừng từ nghiêm thật gả cho trong sưởng thư ký đi kia nàng đã có thể nan kham tô anh đào nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc nói từ nghiễm đồng chí chúng ta lý lao sư làm trò nhiều người như vậy mặt hỏi ngươi đâu có hay không tái hôn ý nguyện ngươi cùng đại gia nói một câu từ nghiễm sửng sốt một chút lắc lắc đầu ta không nghĩ tới tái hôn trường hợp này chúng ta liền không nói chuyện này đó đi đừng chậm trễ đại gia thời gian kia như vậy đi ta thỉnh từ nghiễm đồng chí nhảy điệu nhảy các đồng chí Các ngươi cũng tùy tiện, hảo sao?" Tống Chính mới vừa xem đệ đệ xoa xoa đôi tay, vẻ mặt xấu hổ, đứng lên, cười nói: "Vị này mà ủy thư ký xác thật là cái rất có sức sống lãnh đạo, ít nhất đặc biệt dân chủ, cũng đặc biệt hiền hòa. Cũng là thật sự thực thích khiêu vũ, từ hắn, liền đem hôm nay trận này tụ hội đại mạc cấp kéo ra. Tô anh Đảo chính là khảo quá đoàn văn công nữ hài tử, đối với vũ đạo có một loại trời sinh nhiệt tình yêu thương, chỉ cần âm nhạc vang lên tới, nàng cốt khe bên trong đều ở phát run." nhưng là tựa hồ mệnh trung chú định nàng ở cái này thời đại rất khó có thể nhảy đến một hồi chính thức vũ mà đúng lúc này tiến sĩ đẩy cửa vào được lúc này không cùng tiến sĩ nhảy trắng vũ càng đại khi nào lý lao sư mà ủy thư ký gia phu nhân sao lại còn ở thị dê ủy sẽ công tác đương nhiên không có khả năng chỉ là xuống dưới ngồi cái khách nhảy trắng vũ bởi vì nàng chính mình bản thân liền không thích khiêu vũ tiểu tô đồng chí trước mang ta đi tham quan một chút các ngươi nông trường đi ta nghe nói các ngươi làm cái nông trường còn làm rất không tồi, này ở chúng ta thị dê bỉ sẽ cũng coi như chiến tích, ta phải đi xem. Lý Vi đứng lên, một bộ hấp tấp bộ dáng, kia lãnh đạo nhóm trước khiêu vũ, ta bồi Lý lao sư đi ra ngoài đi vừa đi. Tô Anh đảo vì thế nói, này Vũ, nàng là chú định ngày không đến. Ta nghe nói các ngươi năm nay sản tám vạn cân lúa mạch, như thế nào một cái lương thực cũng chưa hướng lên trên trước ca. Biên ra cửa, Lý Vi biên hỏi, nông trường lúa mạch muốn trước đi lên, đó chính là chiến tích, nhưng không trước. hồ no chính là trong xưởng công nhân viên trước nhóm cái bụng tô anh đào nghe xong lý vi lời này cân nhắc một chút có điểm minh bạch lý vi lần này tới hẳn là tưởng đem rừng rậm nông trường làm thành một cái chính sách quan trọng tích báo danh thị dê hủy sẽ cho chính mình lộng cái chủ nhiệm hoặc là phó chủ nhiệm đảm đương tuy rằng tống chính mới vừa huynh đệ đều không tồi nhưng cái này lý lao sư hiển nhiên là cái người mê làm quan chính thống đơn vị vào không được liền tưởng ở dê hủy sẽ cho chính mình vứt cái một quan nửa trước nay không Hai người vừa ra khỏi cửa, liền thấy Trương Binh Binh, Trương Tùng Tùng cùng từ hướng hực, trong xưởng tam đại xoáy ca cùng nhau, ghé vào tường vây biên, tựa như ba con thổ cầu giống nhau, đang nhìn chỗ nào đó, đặc biệt là từ hướng hực, nước miếng đều mau chảy ra. Mà Tom nhíu môi, Tom mẻ, vẻ mặt nghiêm túc, cũng đang nhìn cùng cái phương hướng. Tiểu thí hải nhi nhóm cũng biết thích xinh đẹp nữ hài tử, ngươi nhìn xem, bọn họ đều là đang xem ta khuê nữ, nhà ta thanh khê chẳng sợ ở tần châu thị, cũng là xinh đẹp nhất nữ hài tử lý vi dừng lại bước chân không phải không có đắc ý nhìn xưởng máy móc mấy chỉ tiểu thổ cầu nói tô anh đào theo mấy cái hài tử ánh mắt vừa thấy quả nhiên một cái chát hai cái đuôi ngựa bím tóc ăn mặc một kiện xinh đẹp màu đỏ áo đông làn da trắng nõn đôi mắt đại đại nữ hài tử bất chính là lần trước mắng quá tom tống thanh khê ở này đó thổ cầu giống nhau xưởng khu nam hài trong mắt xinh đẹp tống thanh khê quả thực tựa như một con thiên nga trắng giống nhau đúng rồi này không nhà ngươi cái kia kêu, kêu đặng trường thành nam Hải tử sao Tiểu bằng hưu, lấy lòng người khác là không đúng, về sau đem chính mình sống kiên cường điểm, hảo sao. Xem Tom cũng cùng khắc nam hải tử cùng nhau nhìn nhà mình khuê nữ, lý vi một bộ thương hại ngữ khí, sờ sờ Tom đầu nói. Cái gì kêu cẩm ý gì dạ hành, nói chính là Tom. Hắn méo lên nắm tay, a a kêu to hai tiếng, xoay người chạy. Bởi vì bảo tàng là cơ mật, chẳng sợ hắn tìm được rồi bảy đem chìa khóa, thế quốc gia tìm được rồi tuyệt bút bảo tàng. Cũng vô pháp ở trước mặt mọi người chứng minh chính mình là cỡ nào ái quốc, cỡ nào có tự tôn, này quả thực quá làm nhân sinh khí lạc. Nhưng Tom này a a gọi bậy, cư nhiên thành công đem Tống Thanh Khê làm cho tức cười, hơn nữa là cười ngửa tới ngửa lui, mẹ, cái kia tiểu hài nhi không phải là bị cái gì kích thích đi, cư nhiên hoa hoa kêu to. Tống Thanh Khê, Tô Anh đào ngày đó buổi tối không nhìn kỹ, nhưng là nàng hiện tại cẩn thận lại xem, đột nhiên liền nhớ tới, chính mình ở trong ngộng thượng tòa án thời điểm, tòa án thượng thư ký viên. Mặt mày cùng hiện tại Tống Thanh Khê đặc biệt giống. Đúng rồi, cái kia thư ký viên hẳn là cũng kêu Tống Thanh Khê. Nàng tức khắc nghĩ tới, cái này nữ hải ở nàng bị hình phạt thời điểm là thư ký viên. Ở chân nghi bị hình phạt thời điểm đã thăng chức thành thẩm phán, đương nhiên, gia đình xuất thân tốt đẹp, học tập hảo, có tư tưởng nữ hài tử, nàng là thuận buồn xuôi gió, bình bộ thanh vân, tiến vào tần châu tòa án công tác. Chân nghi tử hình, chính là từ nàng tới ký phát bản án, Tông cũng không biết vì cái gì cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ luôn là một bộ xem thường chính mình bộ dáng, vẻ mặt buồn bực. Tống thanh khê chỉ vào tô anh đào ra ổ gà, lại đối nàng mẹ nói, mẹ, thật là quá buồn cười, ngươi nhìn xem nơi này người, cư nhiên cái chỉ một quyền đầu giống nhau ổ gà, đây là vì có thể đối kháng chính sách, lặng lẽ dưỡng mấy chỉ, không thể không nói nơi này người cũng thật sẽ chơi tiểu thông minh. Tống thanh khê cười, từ hương hực, trương minh minh trương tùng tùng này ba điều ngốc cầu cũng cùng đi theo cùng nhau ngây ngô cười. cùng nhau chảy nước miếng. ở bất luận cái gì niên đại tựa hồ đều có như vậy một loại, sao không ăn thịt ba người? liền tỷ như dông tống thanh khê loại này ra ra bồi đáy mạnh, không có chịu lan đến, phụ thân năng lực cũng rất mạnh nữ hài tử. xem kia chỉ nắm tay giống nhau ổ gà, sắc thật cảm thấy thực buồn cười. bởi vì bọn họ ra tuy rằng cũng là cung ứng kinh tế, nhưng cơ hồ không thiếu thịt cùng trứng, liền hoàn toàn vô pháp lý giải. tầng dưới chốt nhân vi một con gà, một quả trứng phải dùng phương thức này đối kháng chính sách buồn cười chỗ. Thanh khê tiểu bằng hữu, này ngươi liền không hiểu đi, này chỉ ổ gà giống nhau nắm tay, chính là ta thế chính mình cạnh tranh đến dê vị sẽ phó chủ nhiệm mấu chốt, bởi vì nó, toàn xưởng máy móc nhân tài sẽ cho rằng, ta tư tưởng cùng phong đức, đều không chê vào đâu được. Thô Anh Đảo vì thế nói, Tống Thanh khê bĩu môi ba, cũng liền hống một chút người nhà quê đi, chúng ta người thành phố nhưng không lưu hành này một bộ. Trong thành như thế nào liền không lưu hành, biết Đông Phong sẽ nhu trăm phá nguyên lai vì cái gì có như vậy nhiều người duy trì hắn sao. ta nói thật cho ngươi biết đi nhà hắn chẳng những mãn tường dán đầy khẩu hiệu hơn nữa hắn còn ở trên lưng khắc lại bốn chữ tinh trung báo quốc tiểu bằng hữu ngươi có lẽ cảm thấy thực buồn cười nhưng hiện tại đại gia liền thích người như vậy bất luận trong thành vẫn là ở nông thôn minh bạch sao tô anh đào vì thế lại nói thật gờ tống thanh khê mắt trợn trắng nói lý vi nhịn không được chừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái thanh khê đem miệng của ngươi nhắm lại được chưa Xem Lý Vi đối nhà mình trên tường những cái đó khẩu hiệu thực cảm thấy hứng thú, Tô Anh Đào đơn giản đem nàng kêu hồi chính mình ra, làm nàng quan sát một chút chính mình cách mạng thành quả. Lý Vi xem ở trong mắt, trong miệng không ngừng nói thật không sai, một bộ hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi bộ dáng. Đi nông trường trên đường, Tống Thanh Khê cùng mẹ nó đi cùng một chỗ, Tom cùng Tô Anh Đào đi ở một hối, Trương Minh Minh, từ Hưng hực cùng Trương Tùng Tùng kia mấy cái ngốc cầu, còn có trong xưởng khác nhất bang tiểu tử ngốc tắc vây tùy với sau. Xa xa Nhi đi theo. Lý Vi tới rồi nông trường vừa thấy, tân niên sơ xương hạ, nơi xa là một tảng lớn ảm màu đỏ hồng liễu, gần chỗ còn lại là một mảnh cấp xương kéo qua ruộng lúa mạch, mênh mông bô bờ, tức khắc tay đáp lệnh đồng, cảm thắng khai, kia lục lục đều là cái gì nha, thoạt nhìn thật gọi người trong lòng thoải mái. Ruộng lúa mạch nha, Lý Lao Sư, tại đây phiến ruộng lúa mạch khai khẩn trong quá trình, Trịnh Khải, cũng chính là Trịnh Hà ca ca nhưng lập hạ công lao hán mã, đây cũng là vì cái gì. Ta vẫn luôn để cử trịnh hà đi công nông binh đại binh, đối nàng ca ca tới nói cũng coi như một loại hồi báo, chúng ta không thể bạc đãi nghiêm túc công tác người, đúng không? Tô Anh Đảo đúng lúc nói. Lý Vi gật gật đầu, không ngừng nói, không tội, thật không sai. Tom lắc lắc Tô Anh Đảo cánh tay, ý bảo Tô Anh Đảo đem chính mình bế lên tới. Béo cẩu một cái, ai nguyện ý ôm hắn nha, bất quá Tô Anh Đảo vẫn là đem hắn bế lên tới. Cái này A-di trong ánh mắt tràn đầy đều là tham lam, nàng muốn cướp ngươi công lao. Tom lặng lẽ nói, "Tô Anh Đào có thể nhìn không ra tới sao? Lý Vi đã bị này phiến nông trường cấp chấn kinh rồi. xác thật, thân là lãnh đạo tầng, nàng là nhạy bén, cái này nông trường muốn thật có thể báo danh mặt trên, kia sẽ là đại đại chiến tích cùng công lao. Đây là người công lao, chúng ta không thể làm nàng cấp đi." Tom đặc sốt ruột, lại nói, "Nhưng Tô Anh Đào đem hắn bung, trên mông trụ một phen, chơi đi thôi, thẩm thầm biết sự tình nên làm như thế nào." Tom tuy rằng ở tống nôn trước mặt tìm được rồi tôn nghiêm. Nhưng hiện tại vẫn như cũ là cẩm y dạ hành, hơn nữa tống thanh khê sắc thật lớn lên xinh đẹp, một bộ cao cao tại thượng bộ Giáng từ hừng hực bọn họ vây quanh nàng, Tom tự nhiên cũng tò mò cái này tiểu nữ hải liền vây đi qua. Chân ngắn nhỏ, hắn dương đầu nhìn một lát, nhận định này nữ hải chính là đồng thoại, cái kia cao ngạo công chúa. Lý Vi thực sự cao hứng, Tô Anh Đào đương nhiên nhân cơ hội, liền cùng dán ngôn vài câu, đúng rồi Lý Lao Sư, chúng ta tấn công không phải hiện tại đang ở nỗ lực tranh thủ, thừa kiến tần thành ngục giam sao. Ta cảm thấy ngài hẳn là suy xét suy xét, ngẫm lại biện pháp, nhiều thế chúng ta tranh thủ một ít số. Lao cửu, trở về, hạ phóng đến mục giam, đến lúc đó, làm cho bọn họ đến chúng ta dừng rậm nông trường tới lao động, chỉ cần cải tạo ra thành quả, cả nước đều sẽ chú ý chúng ta dừng rậm lao động cải tạo nông trường. Đúng rồi, ta như thế nào đem này tra cấp đã quên, tranh thủ, chờ tần thành ngục giam xây lên tới, ta liền đi thủ đô thế chúng ta tranh nhân thủ. Một cái tắt chụp ở trên đùi, Lý Vi kích động tới câu. Chúng ta này tòa lao động cải tạo nông trường, chính là chính sách quan trọng tích. Hai người dạo xong rồi, trục thân trở về đi, Lý Vi tâm tình rất tốt, vừa lúc Tô Anh đảo lại đề ra một chút trịnh hà sự tình, nàng lập tức liền nói, ta nguyên lai like phê người là kêu bạch mới vừa đi, hẳn là có người cùng ta để qua người kia, nếu ngươi không muốn, vậy đổi thành trịnh hà đi, đều là ta nông trường người, ngươi nói đem danh ngạch cấp trịnh hà, chúng ta liền cấp trịnh hà. Từ ngươi, lại đến chúng ta, hiện tại biến thành ta. Cái này lao động cải tạo nông trường ở Lý a di chỗ đó, đã biến thành nàng. Một bước lại một bước, biến hôi hổi, Tom trận trắng mắt, lặng lẽ cùng Tô Anh đào nói. Đứa nhỏ này muốn nói có khuyết điểm gì, chính là quá mức thông minh. Mà Tống Thanh Khê đâu, cũng thực thông minh, bất quá nàng thông minh cùng Tom hoàn toàn không giống nhau. Mụ mụ, ngươi xem kia mấy cái tiểu hài tử nhiều dơ a đặc biệt là cái kia, trên người quần áo bao lâu không giặt sạch. Chỉ vào trương tùng tùng, Tống Thanh Khê lại nói. Tom càng thêm tức giận, cái kia tiểu nữ hài quả thực muốn tức chết ta, thầm thầm, ta chán ghét nàng. Ta còn chán ghét nàng mẹ, các nàng quả thực cao cao tại thượng, làm người vô cùng phiền chán, cái này quốc gia có ta không các nàng, có các nàng liền không có ta. Làm một cái ái quốc nhân sĩ, Tom là bất luận cái gì sự tình đều thượng cương thượng tuyến đến quốc gia mặt. Trương Tùng Tùng, lại đây. Thô Anh Đảo vì thế hô một tiếng Trương Tùng Tùng. Trương Tùng Tùng theo tiếng tiến lên, đứa nhỏ này cái đầu cao, ngũ quan lớn lên thô lăng. Ở trong xưởng chính là việc nhân đức không nhường ai hài tử vương, tiểu một chút bọn nhỏ, tưởng giống liền, liền giống, muốn mắng cứ mắng. Cũng kêu tô anh đảo kêu hắn thời điểm, hắn mới có thể cúi đầu, ngoan ngoãn, nghe lời lại thành thật. Trương Tùng Tùng, ngươi chính là liệt sĩ nhi tử, ngươi quần áo vì cái gì như vậy giờ, là cái gì đem ngươi quần áo cắt qua, hảo hảo nói, nói thật ra, cái này A-di chính là từ chúng ta thành phố tới, liền ta đều có thể quản các ngươi hiệu trưởng nàng cũng có thể quản thô Anh đào hô quà Trương Tùng Tùng nói. Trương Tùng Tùng thường xuyên cấp các lao sư bối xài, áo đông cấp hồng liêu cắt qua, bảo bác gái không quá sẽ vá áo, phùng lung tung rối loạn, chạy tới, sờ sờ đầu nói, ta muốn giúp các lao sư bối xài à, hơn nữa ta còn mỗi ngày quét vê nút cờ, cho nên ta trên người xú, trừ bỏ bọn họ mấy cái, người khác đều không cùng ta chơi. Đây là cái gì lão sư, cư nhiên bóc lột một cái hài tử, huống chi hắn vẫn là liệt sĩ nhi tử, đem hắn làm như vậy xú, các ngươi tiểu học lao sư đâu. Toàn cho ta sách tới, hôm nay ta muốn hung hăng phê dê bọn họ. Lý Vi cũng là đương mẹ nó, đương nhiên là có thương hại chi tình. Hơn nữa, nàng bất chính ở khắp nơi tìm mầm tưởng phê dê. Hẳn là đem bọn họ toàn phóng tới nông trường, hung hăng cải tạo lao động bọn họ. Tô Anh Đào đúng lúc kiến nghị nói. Cải tạo lao động, liền hiện tại, tiểu Tô Đồng Chí, ngươi làm người đem sở hữu lao sư toàn cho ta tập hợp lên, ta hôm nay cần thiết phê bọn họ một hồi. Lý Vi quả thực hùng tâm bừng bừng. Cảm thấy chính mình nhiều đất dụng võ. Nay con dùng nàng nói, Tô Anh Đào lập tức làm trương binh binh mấy cái liền đi kêu gọi. Thân là lão sư, làm đặc thù hóa, làm hài tử cho bọn hắn bối xài, bọn họ đã sớm nên ai phê, hảo sao? Mắt thấy liền phải phóng nghỉ đông, thừa dịp một cái nghỉ đông làm cho bọn họ ở nông trường hảo hảo khai hoang, đã cấp nông trường gia tăng rồi sức lao động, lại có thể làm các lão sư tinh lọc một chút tâm linh, thật tốt sự tình. Nhưng Tom vẫn như cũ không hài lòng. chậm gì gì đi ở Tống Thanh Khê phía sau, không biết hắn muốn làm sao. Mà một đám lãnh đạo nhóm, nghe nói Lý Vi muốn hiện trường làm phê dê, cũng là tạm dừng vũ hội, từ Tống Nôn Gia ra tới. Đại sân bóng rổ thượng, liền thấy Lý Vi cầm phân viết, tập hợp tiểu học nhất bang láo sư, đang ở nước miếng bay tứ tung nói cái gì. Đặng Côn Luân liền cảm thấy thực buồn bực, cho tới nay, Tô Anh Đào đều không phải một cái sẽ nén giận, hoặc là gọi người khác đoạt chính mình công lao người, mà tiểu học kia giúp lão sư, nếu là nàng phê. Chính là nàng chiến tích, nàng cũng hảo đuổi kịp mặt báo cáo kết quả công tác. Em đẹp, nàng như thế nào nhường cho Lý Vi đi phê? Bất quá, người này hiện tại cùng nguyên lai like so sánh với, nhưng xem như không như vậy cao cao tại thượng, thế tục nhiều. Biết Tô Anh Đảo thích ăn đại bạch thỏ kẹo sữa, cư nhiên thừa dịp đại gia không chú ý, đem tống nôn ra chiêu đãi khách nhân kẹo sữa toàn bắt trở về, một đống, toàn đưa cho Tô Anh Đảo. Lúc này Lý Vi rong rạc hùng hồn, ở mặt trên nói chính hoan đâu. mà trương tùng tùng cái kia liệt sĩ con cái một kiện phá áo đông vẫn là kiểu nữ mặt vô biểu tình đứng ở trên đài cấp lý vi làm nghiêng ngắm lột viên đường ném vào trong miệng tô anh đào nhìn trên đài lý vi nhấp môi cười cười vẻ mặt giả mẫn ngươi cho rằng ta không nghĩ quản những cái đó lao sư nhưng là đặng tiến sĩ tom cùng chân mi có phải hay không vẫn luôn muốn ở tiểu học đọc sách mà những cái đó lao sư đâu ta có thể đem các nàng toàn đổi đi sao khẳng định không thể thậm chí ta ở trong xưởng phê ai đấu ai Ai đều đến ghi hận trong lòng, về sau muốn biến đổi biện pháp khi dễ chân ni cùng tông đâu, làm sao bây giờ? Nếu Lý Vi tới, từ giờ trở đi ta không đấu người, ta phải mượn đau giết người. Mượn đau giết người, nghe tới có điểm dọa người. Nhưng lại ác nhân làm Lý Vi đi làm, nàng chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Cái này phương đông tiểu nữ Hải sở vận dụng như lược cùng thủ đoạn, đặng côn luân quả thực hổ thẹn không bằng. Tiếc không, hai khẩu tử cùng nhau, nhìn trên đài Lý Vi đang ở gióng giạc hùng hồn. mà một đám các lao sư, tắc cấp phê mặt sáng mạnh cho. Đặng Côn luôn đột nhiên liền thấy, Tom cư nhiên lặng lẽ ở hướng tống thanh khê trên lưng thả một con thanh lằn. Tiểu thí hải tử nhi sử miệng, với tới tay, tưởng đem kia chỉ thanh lằn phóng tới tống thanh khê trên cổ. Hướng tiểu nữ hải trên người thanh lằn, không nói cái kia tiểu nữ hải đến cấp dọa chết khiếp, loại này hành vi quả thực nên bị đánh chết. Bất quá liền ở hắn chuẩn bị chen qua đi, thường Tom mấy cái đại tát hai thời điểm, chân nhi đi duỗi tay, bắt lấy thanh lằn, niết ở trong tay. yên lặng chơi tiếp chơi một lát ném cho trương mại nhảy hai cái tiểu nữ hải chơi một con thằn lằn chơi vui vẻ vô cùng liên vào giờ phút này đặng tiến sĩ đột nhiên ý thức được tô anh Đảo tuy rằng không có thay đổi tòm quá nhiều nhưng là chân nhi bởi vì đi theo nàng lời nói và việc làm đều mẫu mực từ một cái nhút nhát tiểu nữ hải quả thực muốn biến thành một cái nữ hán tử chẳng sợ ở em mở quốc thời điểm chân nhi đều là một cái đặc biệt an tĩnh tiểu nữ hải nhưng nàng hiện tại cái đầu cao cao Làn da ngăm đen, đứng ở chỗ đó, một đầu tóc ngắn, ngẩng đầu đỡ ngực, là hắn chưa bao giờ từng gặp qua, nữ hải tử nên có bộ dáng, Nhưng là Đặng Côn luôn cảm thấy, nàng bộ dáng này, đặc biệt hảo. 91, Tiffany bữa sáng. Này nếu là tô anh đảo hạ phong các lao sư, các lao sư đương nhiên muốn ghi hận trong lòng, hơn nữa cũng không phục. Nhưng là Lý Vi, mà ủy thư ký phu nhân đem bọn họ tập thể mang cái máu chó đầy đầu, bọn họ lại không phục cũng đến khiêng lên quốc đem thượng nông trường lao động đi. trương duyệt trai ta chính là chính ủy vị hôn thê ngươi liền trơ mắt nhìn ta đi lao động ta nghe người ta nói hôm nay buổi tối còn có điện ảnh xem đâu ta không nghĩ đi lao động ta muốn xem điện ảnh bạch quên khiêng quốc đem thở phì phì nói trương duyệt trai bản thân liền bởi vì tống nôn đối từ nghĩa một bộ trí tại tất đắc bộ dáng mà thực buồn dầu bạch quên không phải vẫn luôn rất thiện giải nhân ý sao như thế nào cùng hắn đính hôn lúc sau đột nhiên tiểu ma bệnh liền nhiều như vậy hơn nữa bởi vì từ nghĩa sự tình hắn thực tức giận vì thế hắn nghiêm khắc nói ái lao động không nhọc động ngươi muốn điểm này giác ngộ đều không có tiểu bạch đồng chí ta thật sự đặc biệt hoài nghi ngươi lập trường hoài nghi ngươi là xem tống thư ký ở truy tử nghiễm ghen tị đi ta đã sớm biết ngươi trong lòng không có ta khiêng quốc đem bạch quên toát miệng ủy khuất khóc nam nhân trời sinh đối với nữ nhân nước mắt không hề chống cự năng lực chương duyệt trai hít sâu một hơi đành phải đem bạch quên kéo vào trong lòng ngực ngươi đừng như vậy chúng ta quá hai ngày liền kết hôn được không Bạch Quyên nhất tưởng còn không phải là kết hôn. Nàng rốt cuộc ngừng tiếng khóc, tiểu nắm tay đấm đấm Trương Duyệt Trai ngực Nghe nói hôm nay buổi tối có điện ảnh, bất quá đại gia cũng chỉ là tin đồn, không ai nói được chuẩn, rốt cuộc hiện tại này thời đại muốn phóng một hồi điện ảnh, nhiều khó được a. Trương Duyệt Trai đi hỏi Tống Nôn, Tống Nôn nói, là, điện ảnh là tiến sĩ cô ý hỏi chúng ta Tống Thư xin, nhưng hắn ý tứ là tiểu phạm vi chiếu phim một chút là được, hắn không hy vọng xem điện ảnh người quá nhiều. Chúng ta xưởng đều có đã hơn một năm không buông tha điện ảnh, tiểu phạm vi chiếu phim sao được, muốn phóng liền ở sân bóng rổ thượng lộ thiên phóng, chúng ta đại gia cùng nhau xem. Trương Duyệt Trai nghĩ nghĩ, lại nói, tuy rằng kia giúp lão sư muốn hạ phóng lao động, buổi tối vẫn là làm cho bọn họ cũng cùng nhau xem cái điện ảnh đi. Chủ yếu là muốn cho Bạch Quên cũng nhìn xem. Hành đi. Tống luôn nói. Nhưng hắn ngay sau đó lại nói, đem tử nghiễm đồng chí cũng kêu một tiếng, làm nàng cũng tới xem. Cứ như vậy. Tiến sĩ một hồi tiểu phạm vi, chỉ là hắn cùng bọn học sinh, thê tử cùng nhau xem điện ảnh, làm thành toàn nơi có người cuồng hoan. Ly hôn Phu thê, tóm lại vẫn là muốn lẫn nhau một lần nữa thành ra, chương duyệt trai trong lòng là thật sự không thoải mái. Nhưng là rốt cuộc hắn cùng bạch quên đính hôn trước đây, vợ trước tìm một cái so với chính mình ưu tú nam nhân, với hắn tới nói cũng là một loại an ủi đi. Tống thư kỳ đương nhiên sẽ không ở trong xưởng xem điện ảnh, cùng phát hiện một tòa nông trường lý vi ngồi bọn họ lao bên khác, phải về thành phố đi. bất quá trước khi đi tống thanh khê chuyên môn tới tìm một chuyến trương tùng tùng hơn nữa trả lại cho trương tùng tùng một đống đại bạch thỏ đường quay đầu lại xem vóc dáng thấp, cuốn quyển mao tom liền ở cách đó không xa rốt cuộc tiểu hài tử chi gian không có gì thâm cựu đại hận từ trong túi đào một mảnh giấy bao hòa tan chô cô đưa cho hắn nói ta mẹ vừa rồi nói các ngươi nông trường làm thực hảo về sau chúng ta sẽ thưởng xuyên tới ta thấy được ngươi hôm nay không có lấy lòng. bất luận kẻ nào tiểu bằng hữu ta còn là thực thích ngươi về sau nên lắng thai nghe lời nói a xinh đẹp cái đầu cao cao làn da bạch bạch tiểu nữ hải trên cao nhìn xuống tom cùng hắn các bạn nhỏ nhìn nàng quả thực tựa như mấy cái ngốc cẩu giống nhau đặc biệt là từ hừng hực liều mạng gật đầu về sau hoan nên ngươi thường xuyên tới a tom lại đem cho cô lết chụp trả lại cho tống thanh khê lấy đi ta mới không hiếm lạ ngươi cho cô lết như cái gì như a đặng trưởng thành ngươi nếu là cùng ta cùng nhau đọc sách ta sẽ mỗi ngày đốc xúc giáo dục ngươi Tống Thanh Khê lại hô một tiếng. Cao cao tại thượng, tự cho là lại hồng lại chuyên tiểu nữ hài, nàng chẳng lẽ liền không phát hiện, nàng mẹ Hùng Tâm bừng bừng, hơn nữa Thiển không biết xấu hổ, đang ở đoạn hắn thẩm thẩm công lao. Có Tôn Nghiêm Tông, chỉ hận chính mình vóc dáng quá lùn, không đem kia chỉ thản lẳng bỏ vào Tống Thanh Khê trong cổ. Tiếc không, vừa lúc thấy trên đường có cái cái đinh, rốt cuộc hắn cũng đủ thông minh, trong lòng đột nhiên phanh một chạy, liền đem cái đinh nhặt lên. Một đường chạy chậm, tới rồi Tống chính mới vừa phân xưởng, nghiêng đầu nhìn chiếc xe kia đâu. Hắn trong đầu ngắn ngủi xẹt qua một niệm, một khi này cái cái đinh chắt ở tống thư ký xăm lúc thượng, tống thư ký toàn ra có thể hay không xe hủy người vong. Con Hảo, một màn này cấp chuẩn bị về nhà Tô Anh Đào thấy được. Không nói đến tiểu nam hải tử cho đùa dai, Tô Anh Đào trong ngộng cái kia toàn, không có tiết tháo, cũng không có điểm mấu chốt, tổn hại người bất lợi đã sự tình, chỉ cần hắn cao hứng, không có hắn không làm. Theo Chân Nhi nói, hắn uy hiếp quốc nội những cái đó cơ quan cán bộ nhóm nhất hữu hiệu thủ đoạn còn lại là cấp một người một số tiền làm cho bọn họ lái xe đi đâm những cái đó cán bộ ra hải tử loại này phương pháp chăm thí bách linh rốt cuộc bất luận bất luận cái gì nhà máy hầm mỏ đơn vị đều là quốc có tài sản nhưng hải tử là chính mình ra rất nhiều cán bộ cấp to uy hiếp một đường cho hắn bật đèn xanh làm hắn đoạt đi rồi quốc nội rất nhiều có thể nói quốc chi trọng khí đại hình nhà xưởng đứa nhỏ này thoạt nhìn thấp thấp bé bé Rất nhiều người đều chỉ đương hắn là cái tiểu thí Hải Tử Nhi. Chỉ cần tô anh đã biết, ngươi một khi chọc giận hắn, hắn dù sao cũng phải làm ngươi trả giá đại giới. Mà cái kia đại giới, người bình thường nhận không nổi. Nay ở sau trường thành, là cái vĩnh viễn lẩm bẩm đại tuyết ra, cười nho nhã lễ độ, nhưng xoay người là có thể làm ngươi cửa nát nhà tan tàn nhẫn nhân vật. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là cái vai cổ, mặt ủ may hế tiểu thí Hải Nhi. Toàn, ngươi có phải hay không đặc biệt sinh tống thanh khê khí? Tô Anh Đào cố ý lơ đãng đi lên trước, hỏi nói. Tom quay đầu lại thấy Tô Anh Đào, bĩu môi ba nói, ta tưởng đem các nàng mẹ con rửa sạch ra ta quốc gia, ta ái quốc gia, không nên có các nàng người như vậy. Rửa sạch hai chữ, nghe nói chính là sau khi lớn lên hắn, treo ở bên miệng thiền ngoài miệng. Ba tuổi xem lão, lời này một chút cũng chưa sai. Tô Anh Đào vốn dĩ tưởng tấu ra hỏa này một đốn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhìn xuống, ôn tồn nói, ngươi muốn tạm thời tức rửa sạch các nàng tâm tư. ta buổi tối cho ngươi làm cái bánh kem ăn. Hơn nữa, sớm muộn gì, thầm thầm làm cái kia Lý A Di cũng ở nông trường hảo hảo lao động, được không? Không có khả năng, kia chính là lãnh đạo gia phu nhân, nàng sao có thể sẽ đi nông trường lao động, ta mới không tin. Hiện tại đi ổ gà tìm trứng gà, ta cho ngươi trưng bánh kem ăn, muốn ta làm không được, đến lúc đó ngươi đem ta cũng rửa sạch ra ngươi quốc gia, được không? Thô Anh Đào lại nói, Tom Kỳ thật trong lòng căn bản không tin. Nhưng là trong nhà gà mái gần nhất bắt đầu sinh trứng, bánh kem, kia chính là hắn khi còn nhỏ mới ăn qua đổ vật Đem cái đinh một ném, hắn ngắn ngủi quên mất lý vi mang cho hắn không thoải mái, toàn ổ gà liền tìm trứng đi. Từ lối hết thể đều không sao cả, lại đến bắt đầu bảo vệ chính mình tôn nghiêm, trong đứa nhỏ này hiện tại biến trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Hắn thành một cái cùng tiến sĩ giống nhau thuần túy người, kia hắn trưởng thành chi lộ, cũng chú định phức tạp lại đáng đáng. Tô Anh Đảo còn cần lại nhiều nỗ lực nỗ lực, làm hắn kiến thức cũng tiếp thu xã hội phức tạp a hôm nay buổi tối cơm nước xong đặng quân luôn phá lệ không có đi làm hơn nữa đơn độc thế nào cũng phải mang theo tô anh đào duyên tần công bên ngoài toàn bộ nhi đi một vòng đại buổi tối nguyên đan tiết tô anh đào ẩn ẩn nghe nói hôm nay buổi tối trong xưởng tựa hồ muốn phóng điện ảnh bọn nhỏ vẫn luôn đang nhìn tần châu thị phương hướng liền xem điện ảnh cơ hội sẽ không tới đâu hắn đem nàng đưa tới vạn người hố thổi gió lạnh làm gì a tô anh đào áo đông thuộc về bên trong phùng lông chồn áo khoác cái loại này chòng lên trên người quả thực liền cùng một con hành tẩu cầu hùng giống nhau đặng côn luôn bởi vì là nam nhân nàng cấp phùng nhung tương đối mỏng một chút ít nhất bộ dáng không nàng như vậy mập mạp. hơn nữa hắn thật sự là tô anh đào gặp qua nhất thích hợp xuyên loại này cán bộ trang nam nhân mi thanh mục tú thoạt nhìn hào hoa phong nhã ta đại ca khoảng thời gian trước sinh trang bệnh cư nhiên không hỏi ta đòi tiền chính mình đi nằm viện nghe nói trị liệu cũng không tệ lắm hiện tại đã về nhà Đi rồi một lát, Đặng Côn Luân đột nhiên nói, một cái đại gia đình là xả không khai, sẽ không ngừng. Đặng Côn Luân chỉ biết hắn đại ca sinh quá bệnh, cũng không biết nhị tẩu toàn ra khoảng thời gian trước lần lượt cảm mạo bị bệnh quá một hồi. Đặng Lao Tứ không nghĩ chủ Lao Sân, cũng tưởng cái tân phòng, vì thế mỗi ngày cùng Mao Kỷ Lan cãi nhau, cuối cùng, Mao Kỷ Lan đành phải thỏa hiệp, cái hai người bọn họ khẩu tử cái một cái tân sân. Này đó gà hành tỏi ra sự tình, nếu không có rừng rậm nông trường. Bao kỷ lan một tháng có 28 đồng tiền tiền lương, mấy cái tẩu tử nhóm cũng đều âm thầm có kinh tế nơi phát ra, kia từng cọc từng cái, chỉ cần đã xảy ra, bao kỷ lan phải thiển mặt tới tìm hắn Đặng Côn Luân. Nào một kiện nào một cọc, không đều đến hắn bỏ tiền giải quyết. Cho nên nói nào có cái gì gia đình hòa thuận, Tô Anh Đảo cảm thấy chính mình là ở phụ trọng đi trước. Hai người chính đi tới đâu, Đặng Côn Luân đột nhiên lại nói, so sánh với trước giải phóng, ta ba tuổi thời điểm đi ở con đường này thượng, cái này địa phương đến bây giờ. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Hắn sở chờ mong là tần công có thể ở một ngày nào đó bởi vì các loại trọng hình, đại hình khí giới, cùng với sinh sản tuyến ra đời mà khiếp sợ thế giới. Mà hiện tại này vẫn là một cái hôi thình thịt công sương nhỏ, nơi trốn đều mang theo Nhật Bản người dấu vết. Đây chính là Tô Anh Đảo sinh nhật nột, như vậy lãng mạn ban đêm, hắn để loại này mất hứng chuyện này làm gì. Chúng ta về đi, quái lãnh. Tô Anh Đảo vì thế nói, thật mất hứng. nàng ném xuống tom cùng chân nhi nàng còn tưởng rằng đặng côn luôn phải cho nàng chơi điểm cái gì đa dạng đâu lại không nghĩ rằng hắn nhìn này tòa nhà xưởng trong mắt vẫn như cũ là hắn hùng tâm bừng bừng sự nghiệp nhưng là hai người đột nhiên liền nghe được nơi xa có từng đợt hải tử kêu gọi thanh âm loan thoáng còn có người ở kêu điện ảnh thật là điện ảnh tô anh đào không chỉ có thích khiêu vũ còn thích xem điện ảnh càng thích uống rượu lái xe các loại hưởng lạc phương diện sự tình nàng đều thích vừa nghe điện ảnh nàng tức khắc hưng phấn Xoay người liền chạy, điện ảnh, trong xưởng người tới phóng điện ảnh lạc. Hiện tại đúng là máy chiếu phim kỳ thiếu thời điểm, hơn nữa ngày lễ ngày Tết, giống nhau đều là trước nông thôn, sau thành thị. Xưởng máy móc loại địa phương này rất khó bài đến chiếu phim danh lệch hôm nay buổi tối đây là đi rồi cái gì đại vận, cư nhiên bài đến điện ảnh. Ta hôm nay chuyên môn cùng Tống Thư ký chào hỏi qua, từ thị ủy điều máy chiếu phim, ngươi thật đúng là rất thích xem điện ảnh. Đặng côn luôn đi theo tô anh đảo phía sau. đại khái là đột nhiên phát hiện chính mình rốt cuộc làm một kiện kêu đối phương thích sự tình còn rất có vài phần đắc ý phóng cái gì điện ảnh a ngươi có thể chạy hay không nhanh lên tô anh đào biên chạy biên quay đầu lại nói đặng côn luân không thích chạy hơn nữa điện ảnh đến 9 điểm mới mở màn hắn cùng tô anh đảo châu ngồi có học sinh chuyên môn thế bọn họ chiếm thật không cần cứ thế cớp ta hỏi qua ngô hiểu ca cùng mao tĩnh bọn họ bọn họ nói giáp ngõ biển rộng chiến đẹp nhất ngươi muốn nhìn cái kia đặng côn luân nói Giáp ngọ biển rộng chiến, kia không phải chiến tranh phiến, từ đầu tới đôi không phải lộc cục chính là ở người chết. Tô Anh Đào vừa nghe tức điên, hảo hảo quá cái sinh nhật, lật qua năm nàng liền 20 tuổi. Cái này sinh nhật, còn phải nghe cơ quan. Thương ở điện ảnh thượng lộc cục cả đêm. Cũng may Đặng Côn luôn lập tức nói, nhưng ta cảm thấy ngươi là cái nữ đồng chí, càng thích xem tình yêu phiến. Có một bộ đặc biệt kinh điển tình yêu phiến, tịch phan bữa sáng, nghe nói mới tiến cử lại đây, thì ủy đáp ứng rồi ta thỉnh cầu Chuẩn bị phóng một hồi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích xem. Tiffany bữa sáng, hách buồn, kia xác thật là Tô Anh Đào thực thích điện ảnh. Cho nên nàng chạy càng nhanh. Trận này điện ảnh, là Đặng Côn Luân chuyên môn hỏi thị bị mớn. Đương nhiên, hôm nay là Tô Anh Đào sinh nhật, mà hắn đâu, nếu từ nhỏ ở phương Tây lớn lên, đương nhiên cũng không phải như vậy không hiểu tình thú người. Cho nên hôm nay buổi tối, hắn chuyên môn làm người thế chính mình chiếm hảo chính giữa nhất chỗ ngồi, tưởng thông qua này lộ thiên điện ảnh. cùng tô anh đảo vượt qua một cái lãng mạn ban đêm đã từng hắn bồi kết cũng xem qua trận này điện ảnh nhớ rõ kết thúc khi, nam nữ vai chính như muốn buồn mưa to chung ôm nhau hôn môi kết nhìn đến khi đó muốn cho hắn hôn môi chính mình đặng côn luôn là cái lý trí mà thẹn thùng người đương nhiên cấp cự tuyệt nhưng hôm nay buổi tối hắn tính toán nghiêm túc mà lại dũng cảm cấp tô anh đảo một cái hôn lấy cảm tạ nàng mấy năm nay đối hắn chiếu cố cùng trợ giúp đương nhiên đây cũng là hắn biểu đạt tái phương thức sao Sân bóng rổ thượng, điện ảnh lập tức liền phải bắt đầu rồi, toàn xưởng công nhân, rừng rậm nông trường lao công nhóm, thanh niên trí thức nhóm, cung cơ hồ một tổ ong dường như, tất cả đều trình diện. Tuy rằng thiên nhi lãnh, Tây Bắc phong quát hô hô, nhưng cũng ngăn cản không được đại gia đối với điện ảnh nhiệt tình yêu thương. Di phiên tử, vì sao ba phía trước không thông chi chúng ta? Phương Đông bảo tay háo hai tay nói. Trương Bình An đang ở hút nước mũi, đông lạnh nước mắt chảy ròng, không ngừng đánh run run, ai biết được. Lãnh đạo gánh hát không có ta, càng thêm bắt đầu làm loạn. Đem nhi tử kéo vào trong lòng ngực, lại cấp nhi tử đào một đống hạt dưa ra tới làm nhi tử khái. Hắn lại nói, muốn ta ở công hội công tác, sao có thể đem hoạt động giải trí đều làm như vậy loạn. Bất quá có điện ảnh xem chính là sự tình tốt, đại gia vừa thấy màn ảnh sáng, tức khắc tế thành một đoàn, giống đông cứng chim cút giống nhau, nghiêm túc liền bắt đầu thưởng thức điện ảnh. Đặng Côn Luân cùng Tô Anh Đạo, cũng ngồi xuống chính giữa nhất vị trí, vị trí này xem ảnh thể nghiệm tốt nhất. Nhưng là, chính như ở khác phương diện, đảng tiến sĩ rất khó dung nhập cái này quốc gia giống nhau, cho dù đang xem điện ảnh phương diện cũng là như thế. Hán dự đánh giá tới rồi lãng mạn bắt đầu, nhưng là, hoàn toàn không có đoán trước đến, sự tình sẽ như thế nào phát triển. Thiên lạc, đây là một bộ giảng thuật tư bản chủ nghĩa quốc gia là nước, sa đọa sinh hoạt phiến tử. 13 phiến đầu, trong đám người liền có một cái nữ đồng chí hét lên một tiếng. A phi, các ngươi xem cái kia nữ, nàng xuyên như vậy đoàn váy. Nàng, có xấu hổ hay không? Nữ chính mới lên sân khấu, liền có cái lao thái thái nói. Phi, đội phong bại tụ Phi, giai cấp tư sản viên đạn bọc đường. Như vậy thanh âm hết đợt này đến đợt khác, hảo đi, đặng côn luôn tuy rằng sắc mặt càng ngày càng bạch, nhưng cảm thấy hắn vẫn là ổn định chính mình. Tư bản chủ nghĩa quốc gia, xác thật có tư bản chủ nghĩa sa đọa cùng hủ hóa, hắn cũng mang theo phê phán ánh mắt, một lần nữa định nghĩa bộ điện ảnh này đi. Nhưng là lại một lát sau. Đặng côn luôn là thật sự đứng ngồi không yên, thậm chí có điểm sợ hãi. Thiên lạp, kia hai người ở hôn môi, nhanh lên nhắm mắt lại. Có người xem điện ảnh hai người thân tới rồi cùng nhau, tức khắc nhắm hai mắt lại. Có chút không có nhắm mắt người, cũng lơ đáng thấp hèn chính mình đầu. Loại này phương Tây Thức, chú ý xa đoạ sinh hoạt điện ảnh, quả thực kêu đại ra mặt đỏ nhĩ sỉ. Chính là đặng tiến sĩ còn chuẩn bị phải cho Tô Anh đào một cái hôn đâu, này nhưng như thế nào cho nàng một cái hôn. Chờ đến điện ảnh mau kết thúc thời điểm. Đặng côn luân tả hữu vừa thấy, liền phát hiện mọi người tuy rằng không biết kết cục là cái gì, nhưng tất cả đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra túi đầu. Loại này nặng nghề, áp lực không khí hạ, đặng tiến sĩ còn như thế nào biểu đạt chính mình tình yêu. Cảm ơn ngươi điện ảnh. Đúng lúc này, tô anh đào thấu lại đây, nhẹ nhàng ở đặng côn luân trên lỗ thai thổi khẩu khí, ta đặc biệt thích. Chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương, nguy hiểm nhất thời điểm cũng là an toàn nhất thời điểm. Đặng côn luân tâm một hành. Bẻ quá tô anh đào mặt, ở một chúng hoặc túi đầu, hoặc nhắm hai mắt trong đám người, vương chắc hôn lên nàng ngôi. Từ phương Tây trở về nam nhân, sao có thể không hiểu đến hôn ngôi? Hắn hôn đã hữu lực mà triền miên, hơn nữa đúng lúc đến thời gian, theo đại gia cùng nhau ngầm đầu, hắn cũng kết thúc chính mình hôn, nhẹ nhàng hư khẩu khí, mặt bất biến xác ngồi thẳng. 92, Phó mát làm nhi. Xuân tháng tư mưa phùn như rệt, mật mật kéo dài rơi xuống. Bởi vì là cuối tuần. tôi anh đào một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh nghe cách vách không có tom cùng chân ni thanh âm vì thế tính toán tiếp tục ngủ nướng mới vừa đem đôi mắt nhắm lại liền nghe thấy cách vách truyền đến tống ngôn thanh âm thật con mẹ nó vô nghĩa bất quá một hồi điện ảnh mà thôi ta đều đổi kịp mặt nói tám trăm biến lúc ấy chúng ta vì phỉ nhổ giai cấp tư sản hủ bại sinh hoạt đem thai mạc đều thiếu chút nữa cấp thoát lạc bọn họ không để yên đây là lãnh đạo ngài giữ cửa khai khai chúng ta trong phòng nói đây là trịnh khải thanh âm nghe tới an nói khép nép lan tống nôn một tiếng giống chỉ chốc lát sau có người lại tới bên này gõ cửa tô anh đào phỏng chừng là trịnh khải lại tới tìm chính mình vì thế nhanh chóng mặc vào quần áo xuống lầu cho hắn mở cửa mở cửa trịnh khải ngậm một chi yên hai tay chống lạnh một bộ đại ca bộ dáng đứng ở bên ngoài như thế nào các ngươi đây là phê không xong rồi đây là trịnh khải có xấu hổ hay không a lúc ấy xem điện ảnh thời điểm đừng cho là ta không nhìn thấy Người hai con mắt nhìn chằm chằm thai mạc, nước miếng thiếu chút nữa không lưu thành hà Xoay người liền phê người khác trợn tròn mắt xem hôn môi nhi, người có xấu hổ hay không Thô anh đào mắt trợn trắng, bế lên cánh tay, lạnh lùng nói Một hồi tịp phà ni bữa sáng, là tiến sĩ phong cấp anh đào xem Tiến cử dịch và chế tác cho phim tiến, nếu có thể tiến cử, liền chứng minh nó không có gì vấn đề, khẳng định có thể bá Nhưng là cũng không biết xem điện ảnh ai lắm miệng, đem chuyện này truyền ra đi Thành huyện Dê ủy sẽ người nghe nói, cư nhiên chuyên môn chạy tới phê xưởng máy móc lãnh đạo nhóm, nói bọn họ hủ bại xa đoạn, tư tưởng có vấn đề. Tống Luân Phương diện này, nhưng thật ra thật lưu, lập tức liền viết một phong kiểm điểm, nói chính mình là vì làm dân chúng phỉ nhổ tư bản chủ nghĩa là lướt, hủ bại, sa đọa sinh hoạt mới phong kia bộ phiến tử, cùng người khác không quan hệ. Hơn nữa xưởng máy móc quần chúng nhóm tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, cũng điểm không đem thai mà cấp thoái lạ. Tóm lại, điện ảnh phong chính là chính xác. Thu được hiệu quả cũng là lộ rõ, toàn xưởng máy móc tất cả mọi người bị một hồi khắc sâu tái giáo dục. Chuyện này hẳn là ở tháng 3 cũng đã xong rồi. Trinh Hải lệ thuộc với thành huyện Võ Trang Bộ, lúc ấy vì chuyện này, cùng thành huyện dế ủy sẽ người cùng nhau phê quá xưởng lãnh đạo nhóm. Xưởng lãnh đạo đối cái này khai hoang năng lực nhất lưu, nhưng là đầu góc một cây gân dân binh đội trưởng rất là phỉ nổ một thời gian, ngay cả tô anh đảo đều phiền hắn không nhãn lực kính nhi, hắn như thế nào lại chạy tới. Tô chủ nhiệm. Ta lúc ấy cũng là bị buộc vô lại, có người cử báo, nói ta chừng lớn đôi mắt nhìn nam nữ hôn môi, ta không có biện pháp mới đi theo thành huyện dê ủy sẽ người cùng nhau phê đại ra sao, ngài tha thứ ta đi, được không? Trinh Khải lớn tiếng nói, Tô Anh đào lại chừng hắn một cái, còn không chạy nhanh đến nông trường đi khai hoang, chạy nhà ta tới làm gì? Ta ở thành huyện dê ủy người, cho các ngươi nghe được một cái đặc biệt tin tức trọng yếu, muốn hay không nghe. Que diêm một sát, điểm yên, Trinh Khải một tay kẹp yên. Phun cái vòng khói ra tới, đắc ý rào rạt. Tô Anh Đào đã ở đóng cửa, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Ta nghe được tin tức, nghe nói thành huyện chính phủ vẫn luôn ở hướng lên trên mặt đánh xin, tưởng đem chúng ta nông trường đoạt lấy đi, từ bọn họ chính phủ tới quản lý, rốt cuộc chúng ta ở thành huyện địa giới nhi thượng. Nói như vậy, năm giá trị sản lượng không vượt qua 30 vạn cân lương thực nông trường đều về huyện cấp chính phủ tới quản lý. Một câu, thành huyện muốn cấp ta nông trường. Nhưng chúng ta năm nay nếu là tiểu mạch sản lượng có thể vượt qua 30 vạn cân, bọn họ liền đoạt không đi. Ngươi nói làm sao? Trinh Khải một chân đặng môn, Thô Thanh Thô khí nói. Năm giá trị sản lượng không vượt qua 30 vạn cân tiểu mạch nông trường, xác thật theo lý hẳn là về địa phương chính phủ quản, Mà vượt qua 30 vạn cân, mới có thể tự chủ quản lý. Cái này tự chủ quản lý nhưng có học vấn đâu, nó ý nghĩa ngươi có thể không chỉ có co sinh sản tràng trường, có thể thành lập một cái quản lý tổ chức. Có thể thiết nhậm tràng trường, thiết nhậm thư ký, còn có thể thiết nhậm 6-7 cái sinh sản chi đội đội trưởng. Mà tự chủ quản lý nông trường, sinh sản tràng lớn lên quyền lực liền lớn, nàng cùng xưởng máy móc thư ký chức vị bằng nhau, còn có thể có quyền lực hỏi tỉnh nông nghiệp thính muốn càng nhiều loại lương, cùng với, chính mình xuống tay quy hoạch nông trường gieo trồng cùng quản lý. Đương nhiên, tiền lương cũng không hề là 28, mà là tám khối. Sinh sản chi đội đội trưởng, một tháng cũng có thể lấy 28. Đây chính là địa phương tài chính tới phát tiền lương. Tô Anh Đào nói, vậy ngươi nói nói, chúng ta như thế nào mới có thể năm nay lập tức đem sản lượng vọt tới 30 vạn cân. Còn Dung nói sao, Trịnh Khải từ trên eo rút ra một cái hạo tới, ngươi đi thành phố cấp chúng ta muốn thanh niên trí thức, ta mang theo bọn họ khai hoang, chỉ cần chúng ta có thể lại khẩn ra 800 mẫu đất hoang, như vậy phi mà, năm nay chúng ta sản lượng, là có thể vọt tới 30 vạn cân. Cho nên, xuân tháng tư lại nên đến thêm thanh niên trí thức lúc. thanh niên trí thức sự tình ta tới nghĩ cách ngươi mau đi đi ta nơi này có hai kiện ta không mặc quần áo mang cho chính hà tô anh đào mắt trợn trắng đưa cho trịnh khải hai kiện chính mình không mặc quần áo cũ nói trịnh khải soát liền cấp tô anh đào kính cái lê, ngươi chỉ cần lại có thể muốn tới 50 cái thanh niên trí thức chúng ta đều đủ dùng tái kiến a tô chủ nhiệm xem nhân ra vẻ mặt băng xương soát một phen đóng cửa lại trịnh khải miệng cười liệt đều mau liệt ra phía chân trời đi tô chủ nhiệm người tuy nhỏ Tạng phủ với ai đều không giống nhau, thân là nông trường đại ca, hắn cam tâm tình nguyện chịu tô chủ nhiệm lãnh đạo, tuyệt không hài lòng. Hiện tại nông trường đã khẩn ra suốt 700 mẫu đất. Mao kỷ lan từ một quá xong năm bắt đầu, dựa theo mỗi một miếng đất, phân công quy hoạch, chiếu sáng tốt địa phương loại rau dưa, loại trái cây. Chiếu sáng không tốt địa phương tác loại các loại hoa màu, khoai lang đỏ linh tinh, mấy thứ này sản lượng cao. Hơn nữa mới tháng 3, khoai lang đỏ cây non, cây củ cải đường đầu lĩnh không phải đã có thể ăn. Mà lập tức cày bừa vụ xuân liền phải bắt đầu rồi, gần 400 mẫu ruộng lúa mạch, chỉ cần một gieo xuống đi, thỏa thỏa lại là 10 vạn cân lương thực. Nhưng nhân thủ vẫn như cũ nghiêm trọng không đủ, lại khẩn 800 mẫu đất hoang ra tới, nàng ít nhất còn cần 50 hào nhiệt tình nhi đặc biệt đủ tráng lao động. Tô Anh Đào cũng không phải không hướng lên trên mặt đánh quá báo cáo muốn thanh niên trí thức, nhưng giống rừng rậm nông trường như vậy thể lượng, mặt trên xứng so thanh niên trí thức ngạch độ chính là 20 cái, nàng đã sớm dùng xong rồi. Nay không. Tô Anh Đào đang lo chuyện này đâu, mưa phùn mênh mông trùng, mắt thấy có một đội nữ đồng chí, ngẩng đầu mà bước đi vào nông trường, có một cái phụ nữ trung niên, điểm chân, cấp đi tuất đảng trước mặt nữ đồng chí bung rủ. Xa xa vừa thấy, mang đội bất chính là mà hủy thư ký phu nhân, Li Vi. Tiểu Tô Đồng Chí, ngươi hảo à, ta tới xem ta nông trường, ngươi có phải hay không cũng đang ở sầu chính mình không ai tay dùng, mau nhìn xem, ta cho ngươi mang theo ước chừng 20 hảo người, còn có một cái hảo lãnh đạo. Lý Vi xa xa thấy Tô Anh Đào, duỗi tay liền tới nắm tay nàng. Bên cạnh phụ nữ trung niên đúng lúc giới thiệu, Lý Vi đồng chí hiện tại chính là chúng ta dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm. Chúc mừng chúc mừng. Tô Anh Đào nắm lấy Lý Vi ấm áp tay nói. Muốn Tô Anh Đào đoán không sai, Lý Vi sở dĩ có thể lên làm thị dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm, hẳn là vẫn là bằng vào rừng rậm nông trường công lao, rốt cuộc rừng rậm nông trường bởi vì sinh sản lượng cao. Năm trước ở thành phố, rất là bị một phen lãnh đạo nhóm chú ý. Lý Vi còn mang theo nhà mình khuê nữ Tống Thanh Khê, trước đem Tống Thanh Khê Tống Cổ đến Tống Nôn ra, làm nàng đi Tống Nôn ra trốn vũ. Quay đầu lại, lúc này mới chỉ vào cho chính mình bung dù phụ nữ trung niên nói, đây là ta từ chúng ta phụ liên tuyển ưu tú nhất một cái nữ đồng chí, mang theo 20 cái từ phụ liên hạ phóng lao động nhân thủ, tới cấp chúng ta nông trường góp một viên lệch, như vậy đi, sinh sản tràng trưởng chúng ta trước không cho nàng đương, khảo hạch một chút nàng năng lực, cho nàng nhâm mệnh một cái phó tràng trưởng, thế nào? Mâm Tiểu Lan. đại khái 50 mươi suốt đầu mang một đội nhân thủ cũng tất cả đều là phụ nữ nhưng thật ra đều thực giỏi giang bất quá vừa thấy chính là người thành phố cũng chưa trải qua cái gì việc có thể kia chúng ta lập tức đi nông trường đi mâm đại tỷ các ngươi tựa như trận này mưa xuân quý như du tới thật kịp thời các ngươi đi trước ta về nhà đánh đem dù tô anh đào nói lý vi mang theo mầm tiểu lan cùng thiết giúp từ phụ liên tới phụ nữ nhóm mạ vũ hướng nông trường đi tô anh đào vào cửa đi bung dù Vừa vào cửa, liền thấy Tom đôi tay ôm cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc, nên tới vẫn là tới, lý a di tới đoạt ngươi nông trường. Sớm biết rằng ta nguyên đán thời điểm nên đem nàng rửa sạch rớt, hừ Nhưng các nàng cũng là sức lao động, có thể giúp chúng ta nông trường khai hoang. Tô Anh Đào nói, Tom mới không tin đâu, những cái đó a di căn bản không giống Mao nãi mãi vừa thấy liền sẽ không làm việc nhi. Các nàng chỉ biết đoạt nông trường, căn bản là sẽ không làm việc nhi, này đối chúng ta tới nói là chuyện xấu. Trân Nhi đang ở làm bữa sáng, xem tô anh đào đi vội vã, từ lò nướng cầm một con nướng khoai ra tới, bao thượng giấy dầu, đưa cho nàng, thẩm, chú ý đừng năng. Tom, ngươi biết không, chúng ta hoa quốc có câu ngạn ngữ, phúc kêu biết đâu chính là mầm thái họa, họa kêu biết đâu sau này lại là phúc. Thẩm Nhi đi trước, ngươi trước hiểu được những lời này, được không? Tô anh đào mở ra dù, có ra cửa. Tom bổ nhào vào cửa, nhìn trong mưa tô anh đào, hô một câu, hiểu được những lời này có chỗ tốt gì sao? Ta mua khối vải đỏ, cho ngươi làm cái hồng ngực. Tô Anh đào quay đầu lại, xem Tom không lớn cảm thấy hứng thú, lại nói, lại cho ngươi làm một bộ lục quân trang. Lục quân trang thêm hồng ngực, chính là hiện tại sở hữu hải tử đều thích quần áo, lục quân trang đủ tươi đẹp đi, nếu là cởi bỏ nút thắt, bên trong còn có một kiện hồng ngực, kia mới kêu chân chính lại hồng lại chuyên. Đây chính là ngươi nói, không cần hống ta nha. Tom đuổi theo, Mạo Vũ đuổi theo hảo xa, xem Tô Anh Đảo quải qua vạn người hố công nhi, mới đi vòng vèo trở về. Lúc này Vũ đã mau ngừng, chính là có chút lạnh, Tom xuyên vẫn là áo ngủ, run run rẩy rẩy đang muốn vào nhà, liền thấy Tống luôn ra dưới mái hiên đứng một cái tiểu nữ hải, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, vàng nhà táo khoác, chất hai cái đại đôi ngựa, đang ở cười, "Tiểu thí hải, vui vẻ sao? Ta mụ mụ mang theo rất nhiều người tới chợ giúp nông trường lạc, các ngươi từ nay về sau liền có ngày lành qua, bởi vì về sau ta mẹ sẽ mang càng nhiều người tới chợ giúp các ngươi nông trường, biết không?" với tay, nàng nói, "Lại đây nha." Ta nơi này có ta ba đi nội mông đi công tác khi người khác đưa format, ta không yêu ăn, tặng cho ngươi ăn. Tom còn chưa nói lời nói, chân nhi phủng một khối khoai lang đỏ từ trong phòng ra tới, lột ra khoai lang đỏ, nàng cư nhiên nói câu, lúc trước Nhật Bản người còn ở vạn người hố khắc lại một hàng tự, tiêu cộng kiến thuyết đại Đông Á đâu. Tom vội vàng gật đầu, nói rõ, Lý Vi là tới đoạt nông trường, cái này Tống Thanh khê cư nhiên thiển không biết xấu hổ, còn cảm thấy nàng mẹ là tới trợ giúp nông trường. Cho nàng bung rủ cái kia nãi mãi là nhà các ngươi thân thích đi, vừa thấy chính là, nói không chừng chính là ngươi nãi mãi Tom Cô ý nói, hắn nhìn ra được tới, bung rủ cái kia phụ nữ trung niên, đối với sinh sản tràng trưởng trí tại Tất đắc Tống Thanh Khê cảm thấy Tom có điểm lốc ta nãi mãi ở thủ đô, trụ chính là chân chính Tiểu Dương Lâu, hơn nữa vẫn là cao cấp cán bộ, sẽ tới các ngươi nông trường đảm đương tràng trưởng Mâm Tiểu Lan là chính mình tranh cử đi lên, cùng ta mẹ nhưng không quan hệ. Chó má không quan hệ. Mẹ ngươi là ở đoạt ta thẩm nhi nông trường, nàng không biết xấu hổ. Tom tức điên, khí hai tay không ngừng xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ nhi, ở bậc thang nhảy nhảy bắn, tùy thời chuẩn bị qua đi đánh một hồi, rất giống người đàn bà đánh đá lao thái thái cãi nhau bộ dáng. Tống Thanh Khê nhịn không được cấp Tom cho cười, nay tiểu hài nhi khác phương diện không được, sinh khí nhưng thật ra rất lợi hại, nhất sẽ chính mình khí chính mình. Nhưng là tiểu bằng hữu, ngươi biết cái gì kêu năng lực sao? Ta mụ mụ liền có quản lý năng lực, mà ngươi thẩm nhi. không cái kia năng lực chân ni cuối tuần giống nhau là làm tốt bữa sáng chờ đại gia ăn xong cầm chén tẩy xong liền phải đi luyện cầu cầm bóng bàn chụp nàng đột nhiên đình bậc thang tống thanh khê ngươi sẽ đánh lách cách sao đương nhiên ta là chúng ta giáo đội quán quân cao trung sinh đều đánh không lại ta tống thanh khê thuộc như lòng bàn tay ta tranh khắc bản lấy quá tỉnh cấp giải thưởng lớn ta thơ ca bước lên quá nhân dân nhật báo ta còn là chúng ta tần châu đoàn văn công thiếu nhi tổ giới thiệu chương trình người chủ trì Kim đơn ca đâu. nay thật đúng là kim quang lấp lánh lý lịch có thể nói cầm kỳ thư họa không gì không biết tiểu thí hài nhi tỉ tỉ cái gì cũng biết về sau tỉ tỉ cũng cái gì đều sẽ giáo ngươi lại đây làm ta sờ sờ ngươi mặt tống thanh khê rất muốn niết một chút tom thịt thịt mặt cho ta niết một chút ta liền cho ngươi pho mát ăn ác Chân nhi vô cầu nói đi thôi tống thanh khê chúng ta đánh một ván lách cách nếu là ngươi thắng ta ta đem đặng trưởng thành tặng cho ngươi làm ngươi mỗi ngày niết hắn mặt Tống thanh khê xứng sở công phu, chân nhi tay cầm lách cách, trực tiếp một viên tiểu cầu từ vận bóng thượng bay đi ra ngoài, không nghiêng không lệch, đánh vào tống thanh khê đầu tóc thượng, ra tới à, chúng ta so một hồi. Người đánh ta làm gì? Tống thanh khê đột nhiên phát hiện chân nhi cái này tiểu nữ hải không phải ngoan, cũng không phải nghe lời. Mà là, nàng có một loại người khác hoàn toàn không có lanh khốc kính nhi, hơn nữa, lách cách đánh đích sát thật đặc biệt hảo. Ngay sau đó lại là một viên cầu, nàng điểm ở rào che thượng, lại ổn lại chuẩn. trực tiếp chụp tống thanh khê trên mặt ngươi không phải bóng bàn quán quân sao chẳng lẽ điểm này chính xác đều không có tom quả thực chính là chó săn tỉ tỉ đánh nàng tống thanh khê nắm lên bóng bàn, liền tính ném nàng cũng ném không đến chân mi trên mặt lại huống chi vẫn là lấy vợt bóng đánh đâu tiểu thúc nơi này có người khi dễ ta một dậm chân nàng chính là một tiếng khóc tom tức khắc hoảng sợ xoay người liền muốn chạy bởi vì tống ngôn đặc biệt bên vực người mình đặc biệt hộ tống thanh khê lấy nàng đương bảo bối giống nhau Đau đến không được, này phải cho Tống Nôn phát hiện bọn họ ở khi dễ Tống Thanh Khê, đã có thể xong đời. Quả nhiên, Tống Nôn liền ở phía trước cửa sổ đứng, một phen kéo ra cửa kính, hắn nói, Đặng trường thành lại không phải cậu, ngươi niết hắn làm gì, đem format làm cho hắn, nơi nào có một cái cho người ta tặng đồ, bắt người đường cậu chơi. Di, Tống Nôn rất công đạo sao. Tống Thanh Khê hạ bậc thang, đem format làm nhi đưa cho Tom, cắn răng nói, cấp đi, tiểu tâm đừng ngẹn ngươi. Tôm đáng yêu ăn format mát làm nhi, nhận lấy, vặn vặn Ngùng cảm ơn ngao. Chân nhi lấy bóng bàn đánh người thời điểm, nhưng không nghĩ tới đánh khóc tống thanh khê, còn sẽ có pho mát làm nhi ăn. Nay đại khái chính là cái gọi là phúc kêu biết đâu chính là mầm thai họa, họa kêu biết đâu sau này lại là phúc đi, nàng tưởng. 93, bay tới tiền của phi nghĩa. Vứt bỏ tưởng đem nông trường nạp đến nàng dưới trướng không nói. Lý vi cũng là thiệt tình thực lòng vì nông trường hảo, cho nên từ phụ liên hai 20 hào nhân thủ. làm các nàng đến nông trường tới khai hoang bung dù vào nông trường nhìn một mảnh xanh mượt đồng ruộng nàng đối tân nhiệm phó tràng trường mầm tiểu lan nói hiện tại nông trường tràng trường mao kỷ lan chính là cái tàn nhẫn nhân vật một năm thời gian khai 500 mẫu đất hoang ngươi nhìn xem nhân gia loại thật tốt các ngươi liều mạng cũng muốn đem công tác làm hảo bằng không vứt chính là ta mặt chúng ta hiện tại liền làm mầm tiểu lan từ trên lưng rỡ xuống phô đệm chăn nói lãnh đạo ngươi cứ yên tâm đi chúng ta nhất định đem cái này nông trường nghiêm túc làm lên Ngày mưa nhi, theo lý mà nói nông trường người nên nghỉ, nghỉ ngơi. Nhưng vị này mầm tiểu lan buông phô đệm tràn, lập tức liền xuất đại gia đi đưa tin. Đừng nhìn này đó đều là thành thị phụ nữ, nhưng rốt cuộc giải phóng mới nhiều ít năm, đại đa số người tam đại trở lên đều là dân quê. Dỡ xuống hành lý, liền tới hỏi mao kỷ lan muốn cái quốc, một đám nữ các đồng chí tập thể đi khai hoang. Chờ tô anh đảo đến nông trường thời điểm, kia hai mươi hảo tử phụ liền tới nữ các đồng chí, đã hướng tới hồng Liễu lâm phương hướng buôn đi qua nàng cung lý vi lúc này mới muốn giao lưu công tác một cái là xưởng máy móc dê ủy sẽ chủ nhiệm một cái là thị dê ủy sẽ phó chủ nhiệm tại đây thời đại tô anh đảo cùng lý vi ở tần thành cũng coi như nhân vật phong vân hai người ở nông trường dạo qua một vòng nhi ra tới lại từ vạn người hố phương hướng hướng phía tây đi tới gần sa mạc bên kia chân trời thoạt nhìn đen tuyền một mảnh tường cao đó là đang ở xây dựng trung tần thành mục giam lý vi vừa đi vừa nói chuyện tiểu tô đồng chí Lao tống đã đánh xin, muốn từ giang tây năm bảy trường cán bộ điều một đám tội phạm lao động cải tạo lại đây, hơn nữa ứng tiến sĩ yêu cầu, để một đại bang bị hạ phóng du học nhân sĩ, cùng nhà ngươi tiến sĩ nhưng thật ra rất giống, bọn họ gần nhất, đối chúng ta xưởng máy móc trợ giúp khẳng định sẽ đặc biệt đại đi. Lý tỷ, tống thư ký giác nộ thật sự quá cao, chuyện này làm đặc biệt hảo. Thô Anh Đảo tự đáy lòng nói, tống chính mới vừa xác thật là cái hảo cán bộ, hơn nữa một điểm liền thông. Đem lưu quá dương phần tử trí thức nhóm nhắc tới tần thành ngục giam, đối tần châu, đối xưởng máy móc đều là lớn lao chuyện tốt. Nhưng là có một chút, hắn không quá thích định bợ lãnh đạo, vận tác chính mình, bằng không lấy năng lực của hắn, đã sớm đi tỉnh thượng công tác. Muốn hắn có thể sinh động một chút, Lý Vi cần gì phải vất vả như vậy chính mình, giúp trượng phu làm mặt mũi, công trình, làm chiến tích. Bất quá đại gia các có các khó xử, loại sự tình này Lý Vi đương nhiên sẽ không nói cấp tô anh đào nghe. Hai người hàn huyên trong chốc lát, cũng liền tách ra. Mao kỷ lan một lòng nhào vào nông trường, nông trường tới làm việc nhi người càng nhiều, với nàng tới nói đương nhiên liền càng tốt. Hơn nữa này đó phụ nữ nhóm nhiệt tình nhi mười phần, vị kia mầm tiểu làn cũng thực đánh đá, lúc ấy đem lười hái một lấy, suốt một chúng phụ nữ nhóm liền làm việc nhi đi. Hiện tại, tuy rằng nông trường nhân thủ còn xa xa không đủ, nhưng tốt xấu nhiều hai mươi hào người. Dư lại người, tô anh đảo còn phải lại từ khác phương diện nghĩ cách. nay không. nàng đang ở sầu từ chỗ nào lại có thể đưa tới một trăm nhiều hào người vì nông trường xây dựng góp một viên gạch đâu liền thấy cuối tuần đặng côn luôn mặt ủ mày hế đi xuống lầu ném cho nàng một chương giấy tiểu tô đồng chí thật sự thực xin lỗi loại chuyện này theo lý nên ta chính mình nghĩ cách nhưng là ta không thể không phiền toái ngươi một hồi điền này chương biểu ta phải đi thị bệnh viện thế chúng ta xin đổ dùng tránh thai tô anh đào tiếp nhận giấy vừa thấy mặt trên viết đồ dùng tránh thai xin thư mấy cái chữ to phía dưới tiến sĩ đã viết một hàng tự chúng ta phu thê bởi vì nào đó nguyên nhân trước mắt còn không nghị sinh dục nhân đây xin đổ dùng tránh thai phía dưới thiêm đặng tiến sĩ đại danh người đây là chuẩn bị đến bệnh viện đi xin áo mưa người cư nhiên vì xin áo mưa còn điền như vậy một chương biểu tô anh đào nhịn không được cười nói đặng côn luân một bộ cực kỳ buồn rầu bộ dáng đôi tay ấn ở trên bàn thật sự thực xin lỗi chúng ta đổ dùng tránh thai nghiêm trọng không đủ trước mắt chỉ còn một quả ta cần thiết lại xin một chút trở về Dừng một chút, hắn lại nói, bệnh viện quảng kế sinh chính là Mao Tiểu Anh Tiểu gì, ta cho rằng nàng là ở cố ý khó xử ta. Tô Anh Đảo cười tủm tỉm, như cũ nhìn hắn. Lần này, đặng tiến sĩ cuối cùng thành thành thật thật, đem chính mình vì áo mưa, ở Mao Tiểu Anh Tiểu gì trước mặt chịu khí toàn bộ phun cho Tô Anh Đào nghe. Tuy rằng nói như vậy thực mất mặt, nhưng đặng tiến sĩ đã vô pháp một người giải quyết chuyện này. Tô Anh Đào quả thực muốn cười chết chính mình, loại chuyện này ngươi hẳn là sớm cùng ta nói nha, đi thôi. Ta mang người, chúng ta thượng trong thành mua đồ dùng tránh thai đi. Một hộp áo mưa, khó xử Đặng Côn Luân bao lâu a? nay đều hơn 2 năm, tuy rằng nói hắn vẫn luôn khống chế thực hảo, nhưng là hiện tại 13 cái áo mưa mắt thấy đã hoàn toàn dùng xong rồi. Mà mao tiểu anh tiểu gì, vừa lúc liền tạp hắn áo mưa, bằng không hắn có thể như vậy buồn rầu Nhưng thị bệnh viện nói, bên ngoài không có mua, chỉ có thể xin. Đặng Côn Luân nói, vừa lúc hai hải tử đều đi đánh lắc cách, Tô Anh đảo phát động máy kéo, với tay nói Vậy xem ta mang ngươi như thế nào đi tìm xem áo mưa, ta cũng không tin ta tìm không thấy. Mở ra máy kéo vào thành, cũng bất quá 40 phút. Vào thị bệnh viện, hai khẩu tử tới rồi kế sinh khoa ngoài cửa, đừng nhìn bệnh viện địa phương khác đều thực náo nhiệt. Nhưng là kế sinh khoa lại giống quỷ đánh quá giống nhau, chỉ có một ăn mặc áo bờ là trắng nữ đồng chí ngồi ở cái bàn mặt sau đọc báo chí, uống trà, một người đều không có. Bất quá nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiến sĩ, tức khắc cười, đặng tiến sĩ, ngài tới rồi. Xin đơn điền hảo không, mau đưa cho ta nhìn xem, kỳ thật ngài không điền cũng đúng, ta đi cửa sau cũng có thể cho ngươi một hộ bao, bất quá ngươi muốn nghiêm túc đi trình tự, chúng ta phải thêm cái biểu. Đây là mau tiểu anh gì, một vị khác bảo bác sĩ. Đặng côn luân hít một hơi thật sâu, ta còn là hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đi trình tự, ta không nghĩ đi cửa sau. Phương Đông thức đi cửa sau, đặng tiến sĩ tuyệt đối sẽ không khuất tổn. kia nhưng khó làm lạc, chúng ta quốc gia hiện tại đúng là thiếu người thời điểm. Các ngươi không có đủ lý do liền tưởng lãnh đồ dùng tránh hay ta sao cái cho các ngươi sao? Vị này bảo bác sĩ cười nói. Tô Anh Đảo từ đầu đến cuối một lời chưa phát, lôi kéo đặng côn luôn ra thị bệnh viện, làm hắn ở cửa chờ chính mình xoay người, vào thị bệnh viện cửa cửa hàng bách hóa. Rất nhiều chuyện, vô xảo không thành thư, nhưng là, sở dĩ có trùng hợp, nó luôn là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhà này cửa hàng bách hóa có cái người bán hàng, khuôn mặt thực viên, ngũ quan cũng thực tố khí. Có một cổ nói không nên lời cao ngạo cảm, Tô Anh Đào cũng không nhận thức nàng, nhưng xem nàng mặt hình cùng Lý Vi rất giống. Hơn nữa, đứng một lát, liền nghe người khác kêu nàng, kêu Tiểu Lý. Hơn nữa, khác người bán hàng đối nàng giống như thực tôn kính. Tiểu Lý, ngươi hảo. Tô Anh Đào cười, hô kia cô nương một câu. Ngươi là. Ta cùng Tân Đại Lý Lao Sư nhận thức, nghe nàng nói lên quá ngươi, đặc hiểu chuyện nhi một cô nương. Tô Anh Đào lại nói. Tân Đại Lý Lao Sư. còn không phải là Lý Vi. Nay người bán hàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn nhìn Tô Anh Đào, hai tay xoa một chút, ngươi muốn gì nói thẳng là được, đừng xả tỉ của ta. Xem ra, cô nương này không phải Lý Vi thân muội muội, cũng là nàng đường muội. Cho ta mấy hộp đồ dùng tránh thai đi." Tô Anh Đào vì thế nói. Tiểu cô nương cúi đầu, nhanh chóng từ trên quầy hàng lấy ra mấy hộp bao, phóng Tô Anh Đào trong tay. Chỉ chốc lát sau, Tô Anh Đào liền từ cửa hàng bách hóa ra tới, thượng máy kéo Rối tay ý bảo đặng tiến sĩ sờ chính mình đâu, nhướng mày, ngươi sờ sờ, đây là cái gì? Đặng côn luôn rối tay một sờ, theo tô anh đào mềm mại tay, sờ đến một cái vông vức cái hộp nhỏ, lại một sờ, lại là một hộp, đây chẳng phải là áo mưa. Nhưng là, cửa hàng bách hóa theo lý mà nói không có áo mưa, ngươi đi như thế nào liền mua được? Này quả thực tựa như ma pháp giống nhau. Đáng thương đặng tiến sĩ đối với phương đông đạo lý đối nhân xử thế, quả thực rốt đặc cắn mai. xem tô anh đào liền cùng xem ma pháp giống nhau bởi vì hắn vì xin một hộp áo mưa đã suốt chạy ba lần thị bệnh viện tô anh đào hảo thuật dường như lại từ trong túi móc ra một hộp asapti gìn tới đưa cho đặng cô luân này có phải hay không trương ái quốc vẫn luôn muốn ăn dược ở bệnh viện cũng mua không được đi cửa cửa hàng bách hóa ta một lần có thể mua tam bình trương ái quốc trái tim không tốt phải thường xuyên dùng asapti gìn nhưng bởi vì thị bệnh viện vẫn luôn thiếu asapti gìn đã thật lâu không ăn qua hắn trái tim không tốt tùy thời đều khả năng phát bệnh vì cái này đặng côn luân cũng vẫn luôn thực vật dầu nhưng là bệnh viện phê không đến dược bệnh viện cửa cửa hàng bách hóa cư nhiên có thể một lần mua ra tam bình tới phương đông ma pháp bệnh viện không có dược cùng bao bệnh viện cửa cửa hàng bách hóa lại có loại đồ vật này đặng côn luân bất đắc dĩ nói tô anh đào nhìn cửa hàng bách hóa cũng là lắc đầu này nhưng không gọi ma pháp cái này tờ vị tiêu bảo bác sĩ đem bệnh viện cứu mạng dược cùng áo mưa trộm ra tới đặt ở cửa hàng bách hóa giá cao bán Nàng đây là đại đại tham ô hơn nữa bán hóa nữ người bán hàng, hẳn là Lý Vi gia thân thích. Bảo bác sĩ cùng Lý Vi gia thân thích cùng nhau đầu cơ trục lợi đồ dùng tránh thai, nếu không phải tiến sĩ cấp áo mưa khó xử thành như vậy, Tô Anh đảo còn phát hiện không được đâu. Chẳng sợ Lý Vi không có tham với quá đầu cơ trục lợi dược phẩm sự tình. Nàng bạn tốt cùng mội mội ở bệnh viện làm loại sự tình này, một khi tố Giác ra tới, nàng cũng thoát ly không được quan hệ. Mà nếu không phải đặng Quân luôn bởi vì bao sự tình phạm dầu Tô Anh Đào cũng phát hiện không được loại chuyện này, bảo bác sĩ toàn ra, nói không chừng còn phải tiếp tục bởi vì chuyện này phát đại tài. Hôm nay, Tô Anh Đào thu hoạch rất đại. Đặng Côn luôn hít một hơi thật sâu, tiểu Tô đồng chí, Lý Vi cùng bảo bác sĩ quan hệ thực không tồi, chuyện này chúng ta cần thiết đem nó điều tra ra, hơn nữa là tra được vô cùng xác thực chứng cứ, hơn nữa phóng tới tống chính mới vừa trước mặt, đến lúc đó từ ta ra mặt, Lý Vi cần thiết nghiêm trị. Không tồi nha, Tô Anh Đào tâm nói. Đã từng. Nàng vừa tới thời điểm đặng tiến sĩ muốn nghe nói loại chuyện này, phỏng chừng lúc ấy một chiếc điện thoại liền đánh tới tống chính mới vừa chỗ đó, muốn lệnh cưỡng chế tống chính mới vừa nghiêm túc xử lý. Hiện tại hắn đều biết muốn trước cha được vô cùng xác thực chứng cứ mới có thể hướng lên trên phản ánh. Tuy rằng hắn như cũ không chịu cùng phương Đông thức đi cửa sau, chấp nối thông đồng làm vậy, nhưng ít ra hiện tại hắn biết nên như thế nào đi đối kháng loại chuyện này. Yên tâm đi, chứng cứ ta tìm đi. tổng không thể kêu mấy cái bao đem ngươi khó xử thành như bây giờ à tô anh đào nhịn không được cười nói đặng côn luân lắc lắc đầu không nói chuyện hắn hiện tại thực thói quen với chính mình vô pháp ứng đối sự tình tổng có thể kêu tô anh đào nhẹ nhàng hóa giải loại cảm giác này lại còn có cảm thấy loại cảm giác này cực hảo hai khẩu tử về nhà thời điểm trải qua tần châu thị ủy vừa lúc mắt thấy muốn tới ngày thanh niên 4 năm nơi nơi đều là dê ủy sẽ các đồng chí ở tuyên truyền chính sách đường cái thượng đặc biệt náo nhiệt Nơi nơi đều là dán truyền đơn, báo chữ to, dê bỉ sẽ cán bộ nhóm. Đồ máy kéo nửa ngày mới có thể dịch một bước. Hào đi, tuy rằng lập tức nhiều tam hộp đồ dùng tránh thai, nhưng chỉ cần nhìn đến loại này cảnh tượng, đặng tiến sĩ tâm tình, liền lại không như vậy mỹ lệ. Rốt cuộc dê bỉ sẽ trừ bỏ tô anh đảo ở nỗ lực trừ khử cách mạng, giữ lại, đều lại như thế nào nháo hung liền như thế nào tới. Những người này ở hắn xem ra, không làm thật sự, còn đối quốc gia phát triển tạo thành phi thường đại trở ngại. Nhưng là. Hôm nay hắn buồn bực còn xa xa không có sông đâu. Hai người tới rồi cửa, dừng lại máy kéo, đang chuẩn bị phải về nhà, tống luôn từ trong nhà ra tới, đem Đặng Côn Luân cấp gọi lại, tiến sĩ, ta hôm nay tìm ngươi nửa ngày, ngươi vẫn luôn không ở nhà. Vào thành mua điểm đồ vật, làm sao vậy? Đặng Côn Luân hỏi, Sơ sơ đâu, tam hộp đồ dùng tránh thai, hắn hiện tại có thể nói tự tin mười phần, ở phương diện này ít nhất tâm tình rất mỹ lệ. Hắn thậm chí cảm thấy, Đêm nay hắn dùng ba cái đều hoàn toàn không có vấn đề. Tống Nôn trong tay dương một cái phong thư nói, tuy rằng ngươi lần nữa chống đẩy, nhưng La Mỹ Ngọc nữ sĩ vẫn là muốn đi qua Tần Châu, lại đi nội mông, nàng cho ta viết phong thư, nói chính mình cần thiết tới một chuyến Tần Châu, đến xem các ngươi phu thề, hơn nữa nàng nói do muốn ở tại nhà các ngươi. Thấy Tô Anh Đảo cũng nhìn chính mình, Tống Nôn rất là săn sóc nói, La Mỹ Ngọc, từ Cuba tới Hoa kiểu sinh vật học tiến sĩ, tiếng Anh tên là Kết, cùng chúng ta đặng tiến sĩ hẳn là bạn cũ. nguyên lai là kết muốn tới tân châu khó trách đặng côn luân sắc mặt vừa rồi cũng không tệ lắm nhưng lập tức liền trở nên như vậy khó coi trên thực tế về kết nghĩ đến tần châu làm khách sự tình, tô anh đào sớm tại năm trước liền nghe tống Nôn nói qua rất nhiều lần hơn nữa nàng cũng nghe tiến sĩ mặt bên đề qua nói có một cái lao bằng hưu nghị đến xem chính mình nhưng cho hắn cường ngạnh cự tuyệt nói như vậy vị kia kết nữ sĩ không màng đặng tiến sĩ ngăn trở vẫn là muốn tới tân châu tống Nôn xem đặng côn luân không nói lời nào Lại nói, là Mỹ ngọc nữ sĩ cùng chính là cu ba nông nghiệp bộ người, hiện tại, nàng hẳn là cùng chúng ta quốc gia nông nghiệp bộ có hợp tác, muốn tới nội mông làm một cái nông nghiệp phương diện thực nghiệm, tới Tần Châu cũng bất quá thuận đường vẫn an vẫn an người. Chúng ta sưởng máy móc cho các ngươi phu thê phê một bút kinh phí, hảo hảo đem trong nhà thu thập một chút, đến lúc đó các ngươi chiêu đái một chút nàng, hảo sao. Cho nên, phong thư trang là bọn họ phu thê tiếp đái kết kinh phí. Tiếp nhận phong thư, tô anh đào nhéo nhéo, còn rất chậm. Bên trong hẳn là có một đại sấp phiếu gạo cùng tiền Móc ra tới vừa thấy Tô Anh Đào kinh hỉ học rồi Trong xưởng cho nàng phê 10 chương đại đoàn kết Cộng thêm 100 đồng tiền các loại phiếu Bên trong còn có 20 cân phiếu thịt Này quả thực là ngang trời bay tới tài phú Vì này số tiền Nàng cần thiết hảo hảo hoan nên kết nữ sĩ Rốt cuộc tiền cùng phiếu đều là trong xưởng ra Nàng sao không mượn hoa hiến phật Yên tâm đi lãnh đạo Chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đãi khách nhân Tô Anh Đào cười nói Đặng côn luôn vào cửa lúc sau, khiêng đem máy khoan điện, tuy rằng không nói một lời, nhưng là ra cửa, liền ở xi măng trên tường bắt đầu khoa tay múa chân. Sân bóng rổ thượng rổ quá cao, tom ném không đi lên, đánh vài lần, liền đối chơi bóng rổ mất đi hứng thú. Hắn lại ăn đến nhiều, hiện tại đều có một cái phình phình tiểu cái bụng, tuy rằng tiểu hài tử béo điểm không có gì, nhưng là vẫn luôn trường không cao, chính hắn cũng thực tự ti a. Cho nên, đặng côn luôn chuyên môn cấp hạn một cái rổ, chuẩn bị đặt tại nhà mình trên tường. độ cao đương nhiên muốn thấp đến nhiều, như vậy hài Tử có thể ném vào đi, hắn không phải có hứng thú chơi bóng rổ. Thúc thúc, đem bóng rổ đặt ở trên tường đây đi, chúng ta đều có thể chơi bóng, hảo sao? Từ Hưng hực nhìn cái kia bóng rổ, ghé vào rào tre thượng, hâm mộ liền kém chảy nước miếng. Đặng Côn luôn nhìn nhìn tường đây, nghĩ nghĩ, cũng đúng, đem rổ thiết lập tại trên tường đây, không phải có thể bọn nhỏ cùng nhau đánh, có cạnh tranh, có đoạt cầu người, Tom không phải càng có thể khởi hứng thú. Mang theo rổ ra cửa. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem rổ cấp hạn hảo. Tom không ở, nhưng Mỹ từ hừng hực, một người chơi bóng rổ, đánh cái đã quyền. Vào cửa lúc sau, Đặng Côn Luân vẫn như cũ không nói một lời, không nói một tiếng. Nhưng là nguyên bản hắn chưa bao giờ uy gà, không ra ổ gà, hôm nay lại phá lệ, cầm cái chổi cùng cái kia, liền đi quét ổ gà. Nắm tay giống nhau ổ gà, chứng kiến thời điểm Đặng Tiến Sĩ đem nó cải tiến một chút, dọn dẹp phân phi thường phương tiện, hơn nữa dọn dẹp ra tới liền có thể vê lúc gờ Hoàn toàn không dơ nhân thủ. Tô Anh Đào thì tại ở trong phòng nấu cơm, rau trộn khoai lang đỏ diệp, tức rau trộn dưa chuột, đều là từ nông trường. Mao Kỷ Lan lặng lẽ đưa cho nàng, còn có nấm cùng thịt thịt thái làm lỗ tử mì sợi. Một bữa cơm có hơn có tố, nóng hầm hập ra lò, chỉ kém đem hai hải tử kêu trở về. Phía dưới, an mì. Nhưng Tô Anh Đào hô vài thanh, Đặng Côn luôn đều không lên tiếng nhì, nàng liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Kết muốn tới, ta xem ngươi thực không cao hứng a. Ra cửa. Ôm cánh tay nhìn trong chốc lát yên lặng ở quét ổ ga tiến sĩ, nàng vì thế nói. Đặng Côn Luân không nói một lời, nói như thế nào đâu, Tần Châu vẫn như cũ như vậy lạc hậu, xưởng máy móc xây dựng cũng hoàn toàn không đủ hảo, bất quá này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, Đặng Côn Luân nội tâm biết, thân là một cái nữ tiến sĩ, kết vội vã muốn tới một chuyến Tần Châu, tổng không tránh được tưởng cùng Tô Anh đảo tranh cái cao thấp. Rốt cuộc ở em M Quốc thời điểm, kết chính là nổi danh xã giao danh viện, ở các loại tụ hội, xã Lòn thượng. có thể ra tẫn nổi bật cái loại này. Nàng là cái thực thích cùng người sò so cao thấp nữ tính. Đặng Côn Luân Nguyên Lai like liền không quá thích kết cái loại này tính cách, hiện tại càng sợ Tô Anh Đảo muốn bởi vì kết mà tự thi, tâm tình đương nhiên cực độ phức tạp. Người có phải hay không còn đặc biệt chán ghét Tần Châu trong thành những cái đó nháo cách mạng, dễ hủy xét người, xem bọn họ chỉ cần đấu đấu người, phiên nói lại ra là có thể lấy tiền lương, hơn nữa làm tất cả đều là một ít đối với quốc gia xây dựng, sinh sản không hề ý nghĩa sự tình trong lòng đặc biệt buồn bực. Tô Anh Đào lại nói, Đặng Côn Luân vẫn như cũ không nói chuyện. Nhưng là xác thật, hắn đặc biệt chán ghét những cái đó dê bỉ xếp người. Hơn nữa, càng hận bọn hắn tại đây khó khăn thời đại, an quốc gia lương thực, không làm thật chuyện này. Lại còn có khắp nơi làm phá hư, quả thực làm hắn trong lòng phát điên. Tô Anh Đào dỗi tay tiếp này Đặng Tiến Sĩ trong tay cái trổi, lại nói, nếu là ta nói, ta kỳ thật đặc biệt chờ mong kết đã đến, ngươi tin sao? Đặng Côn Luân ngẩng đầu lên vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô Anh Đào. Hắn tiểu thế tử, tóc là cuốn lên tới, cổ điển mà lại ôn nhu phương đông mỹ nữ, làn da đặc biệt bạch, so nào đó bạch nhân còn muốn bạch, mà hắn cả người, liền chiếu vào nàng thành triệt một đôi mắt to trong mắt. Đặng côn luôn đương nhiên không tin, rốt cuộc kết đã đến trừ bỏ có thể làm nàng sinh điểm hờn dỗi ở ngoài, với nàng hẳn là không hề bổ ích. Nàng vì cái gì muốn cao hứng? Tô Anh Đào vì thế tiếp tục nói, nếu là ta nói, bởi vì kết đã đến, Ta có thể làm hiện tại Tần Châu dê ủy sẽ hạ hạt, sở hữu cán bộ nhóm toàn bộ đều đến chúng ta nông trường tới, thế chúng ta nông trường khai hoang, ngươi lại tin hay không? Kia sao có thể? Tần Châu dê ủy sẽ hạ hạt mấy chục cái cơ quan, mỗi cái cơ quan dê ủy sẽ có ba người, chính là gần 200 hào người. Mà nhóm người này vừa lúc là một đám người tinh nhi, cũng là nhất tinh thông chính sách, nhất sẽ gian dối thủ đoạn, không muốn lao động người. Nàng có thể đem kêu bang nhân toàn kêu lên nông trường tới khai hoang, sao có thể? Hiện tại, rửa tay, tiêu Tom cùng Chân Ni trở về ăn cơm, ta nói có thể làm được là có thể làm được, mau đi đi. Tô Anh Đào lại nói, ở phương Tây Đồng Thoại, phương Đông là cái tràn ngập thần kỳ ma pháp địa phương. Đặng Côn Luân Khi còn nhỏ xem qua một ít chuyện cổ tích, nhưng là, đối này lại không có quá sâu thể hội. Thẳng đến kết hôn lúc sau, thẳng đến Tô Anh Đào xuất hiện ở hắn sinh hoạt, hắn mới phát hiện, sinh hoạt tựa hồ nơi trốn tràn ngập ma pháp. Đơn giản là kết đã đến. Nàng là có thể làm tần châu dê bỉ sẽ kia hơn 200 hào người, tập thể đến nông trường tới lao động. Mà kia hơn 200 hào người, hiện tại cơ hồ đều là lý vi thủ hạ, muốn bọn họ tập thể tới lao động, ít nhất tần châu trong thành liền sẽ không có cách mạng. Nàng thật sự có thể làm được, nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm được đến. Hiện tại đặng tiến sĩ, trong lòng tò mò cực kỳ. 94. Hồng Ngực Đương nhiên, lại tò mò, cơ muốn từng ngụm ăn, chuyện này muốn từng cái làm. Ở cơm nước song sau, khó xử đặng tiến sĩ việc đầu tiên, còn lại là bổ vớ. Hiện tại này thời đại, đại gia không nói áo ngoài thượng tất cả đều là một vá, nội y quần lót liền càng không cần phải nói, đại đa số người đều không mặc nội y, đi hề. Lưu không đương đâu, có nội y, đi hề. nội y đi hề là rách tung toé, không phải món thành hình. Đặng côn Luân bổ hảo chính mình vớ, lại đem thê tử vớ cầm lại đây, muốn nhìn một chút nàng vớ có hay không phá động, không xem còn hảo. Này vừa thấy, mới phát hiện Nàng nguyên lai luôn là cho hắn mua vớ xuyên, chính mình vớ lại là nàng chính mình cho chính mình phùng, hai bên hai điều tuyến, một chút đều không thoải mái cái loại này. Nếu không phải kết một tới, nếu không phải đã từng ở tư bản chủ nghĩa quốc gia, hưởng thụ quá như vậy hậu đại sinh hoạt, đặng côn luôn phùng thê tử vớ, còn sẽ không cảm thấy như vậy chua sót. Gả cho hắn thời điểm tô anh đào mới 17 tuổi, lại muốn chiếu cô Tom cùng chân nhi, lại muốn chiếu cô hắn, còn một tay kinh doanh gia như vậy rực rỡ một cái nông trường tới, cũng cũng chỉ có phương đông. Mới có như vậy hiền huệ, lại ôn nhu thiệt lương, còn không ăn dấm nữ đồng chí đi. Đốn trong chốc lát, Đặng Côn Luân tuy rằng cấp tô anh đảo đưa quá một trí bút, còn đưa quá một cây kim cải áo, nhưng kia đều là nữ nhân khác đưa cho hắn. Hắn liền suy nghĩ, chính mình nên đưa thê tử cái thứ gì, mới có thể biểu đạt chính mình cảm kích chi tình đâu. Tới rồi công tác gian, hắn liền hỏi bọn học sinh, nói như vậy, đại gia đưa nữ đồng chí, giống nhau đều là cái gì lễ vợ. Tiến sĩ, lại đến một hồi điện ảnh đi. đến lúc đó chúng ta hảo hảo phê phán một chút giai cấp tư sản hậu đãi sinh hoạt hảo sao nô hiểu ca nhớ tới kia chàng tịt phan y bữa sáng vẫn như cũ cảm thấy mùi ngon mao tĩnh lại nói điện ảnh liền thôi bỏ đi về sau lại có điện ảnh tiến sĩ có thể mang theo phu nhân đơn đọc xem bằng không phải chọc phiền thoái bất quá tiến sĩ ngài có phải hay không còn không có cấp thê tử đưa quá nhẫn đúng rồi phu thê này gian ở phương tây đều là muốn đưa nhẫn kim cương đặng côn luân cười nói đều đi công tác đi Không hàn huyên. liền nói như vậy định rồi, hắn đến đưa thê tử một quả nhẫn, lại còn có đến là nhẫn kim cương. Tô Anh Đào là thật không nghĩ tới, kết sẽ đến sớm như vậy, mà kết đã đến, với nàng tới nói, quả thực có thể nói hiếm, có đông phòng, nàng muốn bởi vì kết, có thể hướng nông trường đại đại, hạ phóng một nhóm người. Nếu tống luôn cho tiền, nay vẫn là chiêu đãi kết kinh phí, Tô Anh Đào đương nhiên vào thành dạo một dạo, hơn nữa đem này số tiền cấp hoa đi ra ngoài, vào thành đi dạo. Tô Anh Đảo càng thích mang theo chân nhi, rốt cuộc hai cái nữ nhân đi dạo phố mới hảo chơi sao. Nhưng là, loại chuyện này Tom sao có thể không đi theo. Vừa đến cuối tuần, sáng sớm lên xem Tô Anh Đảo kiểm tra máy kéo bình xăng, liền biết nàng muốn ra cửa, ôm bóng rổ ở bên ngoài cùng từ hừng hực câu được câu không ném. Mắt thấy Tô Anh Đảo mang theo chân nhi từ trong nhà ra tới, gần nhất chơi bóng rổ tuy rằng không đem cái đầu cấp đánh cao, nhưng là thân thể hiện tại thực linh hoạt rồi, hai bước thượng rổ tư thế. đã nhảy vào máy kéo toa xe. Ta liền biết các ngươi muốn bảo thành, các ngươi nhưng đừng nghĩ bỏ xuống ta. Ngồi ở trong xe, hắn đắc ý rào rặt nói. Chân Nhi đối cái này hùng đệ đệ rất là chịu mến, sờ sờ hắn đầu, ý bảo hắn ngồi ở chính mình trên đùi, như vậy máy kéo điên thời điểm, liền điên không đến hắn mềm một nông. Chúng ta giữa trưa liền đã trở lại, nói nữa, chúng ta đi lúc sau phải đi rất nhiều lộ, ngươi làm gì đi theo chúng ta nha. Chân Nhi lắc lắc thủ đoạn nói, ta đi có thể giúp thẩm thẩm đề đồ vật. ngươi đều đi không nổi trở về còn phải kêu chân đau ta có thể giúp các ngươi đấm đấm eo đấm đấm mông a Tom một bộ chó săn dạng Là nàng giúp hắn đấm mông đi ra hỏa này luôn thích nói chút mạnh miệng nhưng là ngươi muốn cho hắn làm điểm việc mơ tưởng hồng nham mặt trên chính là nội mông mà nội mông cùng liên xô có tiếp ngương tuy rằng nói thập niên sáu quản cực kỳ nghiêm khắc nhưng khẳng định có chợ đen hơn nữa chợ đen thượng tất cả đều là từ liên xô tới các loại chocolate lạp xưởng cùng với các loại quần áo còn có kem đánh răng bàn trải đánh răng ít hôm nữa đồ dùng. Đương nhiên, giá cả đều cao tắp lưới. Ở cái kia trong nộng, Tô Anh Đào thường xuyên tới nơi này, lại còn có thường xuyên ở chỗ này mua đồ vật. Cùng trong nộng giống nhau, nơi này đồ vật rất nhiều, đủ loại đồ vật quả thực có thể hoảng hoa người đôi mắt. Đương nhiên, đại gia đồ vật đều là dấu ở trên người, vì sợ phối hợp phòng ngự đội viên trảo, liền chỉ rổ đều sẽ không để. Này phê nguyên liệu như thế nào mua? xem một cái nữ nhà buồn trên eo truyền bố quá nhiều đều cong không dưới eo đi tô anh đảo tốn tốn vải lẹ tử nói đồng chí là cái cán bộ đi ngươi ánh mắt cũng thật không tồi này bố chính là liên số tới một mét ba khối ngươi tưởng xả mấy mét này nữ nhà bơn đem bụng truyền giống cái thai phụ giống nhau nói chuyện đều mệt cho ta 3 mét ca bố đi tô anh đảo cười nói này nữ nhẹ nhàng thở ra 3 mét bố chín đồng tiền đâu hôm nay nàng xem như kiếm quá độ ngươi chiền ở trên đùi kia len sợi đâu Lại cho ta tới hai cuốn nhi, còn có kia phê vải đỏ, tiện nghi điểm đi, bán ta tính. Tô Anh Đào chỉ vào nữ nhà buôn chân nói. Nữ nhà buôn trên eo cuốn lấy bố, trên đùi cuốn lấy len sợi, rực rỡ muôn màu, quả thực chính là cái hành tẩu tạp hóa cửa hàng. Từ nàng nơi này, Tô Anh Đào liền hoa 18 đồng tiền, mua hảo vài thứ. Thầm thầm, cái kia a di tay như thế nào lạ, thoạt nhìn giống như không quá thoải mái. Tom thấy một cái nữ hai tay xúc ở trong tay áo, chỉ vào nói. Tô Anh Đào vừa thấy, kia không phải nàng vẫn luôn ở tìm vỡ, một cái nữ đồng chí, trên tay bộ tất cả đều là vỡ, thoạt nhìn tựa như mang bao tay giống nhau, loại đồ vật này đều đến có nhãn lực kính nhi người đi phát hiện, sau đó trốn đến trong một góc, lẫn nhau lặng lẽ giao dịch. vớ đại nhân cho ta tới một tá, hài tử cho ta cũng tới một tá. Tô Anh Đào nhỏ giọng nói, này nữ khoa tay muối chân một chút, ý bảo Tô Anh Đào, một đôi hai mau tiền, chờ nàng đào năm khối ra tới, từ trên tay, một đôi lại một đôi. Liên bắt đầu lột vỡ Một đống lớn đồ vật, toàn từ chân mi một người sách theo Vui sướng dạo xong chợ đen Bọn họ còn phải đi tranh cửa hàng bách hóa Bởi vì Tô Anh Đảo đến thế kết mua một giường tân trăn Tân niệm giường Không biết đối phương có hay không mang nhà cụ Rửa mặt đồ vật, xà phòng khăn lông linh tinh Nếu Tống Luôn cho phiếu liền tính là thế chính mình chuẩn bị Cũng đến chuẩn bị một chút trở về Đến nội ăn Tô Anh Đảo nhưng thật ra không có chuẩn bị Thứ nhất Trong xưởng ăn tết đã phát 600 cân lúa mạch, chỉ là tế mạch mặt là có thể ăn được lâu. Thứ hai, nông trường các dạng rau xanh đều xuống dưới, cũng đủ ăn, chỉ cần mua điểm thịt là được. Tom chỉ là chậm gì gì đi tới, chân ni lại thế tô anh đảo bối thật lớn một cái bao vây. nay một chuyến bọn họ đi như cũ là thị bệnh viện bên cái kia cửa hàng bách hóa. Cái này cửa hàng bách hóa tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong đồ vật rất đầy đủ hết. Tom vị cùng chân ni tranh cái trước sau, chờ xe dừng lại, lập tức nhảy xuống xe. Liền buôn cửa hàng bách hóa đi, vừa vào cửa liền tê người bán hàng, cho ta một bộ nha lưu cùng nha ly. Đúng rồi, chúng ta còn muốn một giường đại trăn, thật nhiều đông. Trên quầy hàng cái kia họ lý người bán hàng cũng là xem tom trên đầu dịch cái ấm trà cái nhi một thân áo ngắn đừng hai thanh hộp áo, thoạt nhìn thổ thổ đáng yêu, đứng lên, cười nói, tiểu đồng chí, mua mấy thứ này đến đòi tiền, muốn phiếu, bằng không liền không được, biết không. Đứa nhỏ ngốc này còn không biết là kết muốn tới. cho rằng đông cùng tần chân là thẩm thẩm vì chính mình chuẩn bị đâu đồng chí còn nhớ rõ ta sao lần trước ta mua quá tam hộp đồ dùng tránh thai lúc này ta còn tưởng mua 5 hộp còn có nhà của chúng ta thiếu aspisin này dược ngươi cũng cho ta tới 12 hộp vào cửa thô anh nào nói đào 10 đồng tiền ra tới bao ở cái này thời đại hẳn là miễn phí phát nhưng ở cửa hàng bách hóa một hộp phải hai khối tiền aspisin -ti ở bệnh viện một hộp 5 phân tiền ở bên ngoài Muốn bán năm mao tiền, gấp 10 lần lợi nhuận. Công phu sư tử ngoạng, hơn nữa trước mắt cửa hàng bách hóa không có nhiều như vậy đồ vật, người bán hàng cũng phải hỏi kế sinh khoa bảo bác sĩ đi muốn. Đồng chí, người đi ra ngoài dạo một vòng nhi, đại khái hai cái giờ sau lại đến lấy dược, hảo sao? Người bán hàng mau mang thu tô anh đảo cấp một chương đại đoàn kết nói. Tô anh đảo cũng thực sảng khoái, không thành vấn đề, ta lại đi dạo một dạo. Bất quá ra cửa hàng bách hóa, tô anh đảo cũng không đi xa. mang theo chân nhi cùng tom liền tiến thị bệnh viện đi thị bệnh viện có 3 tầng lâu còn có cái sân tới khám bệnh người nếu là đợi không được bác sĩ hoặc là nói chờ kiểm tra kết quả liền ở trong sân hoa viên trên tường vây ngồi tô anh đảo kỳ thật là tới theo dõi nàng đến xác nhận một chút có phải hay không từ mau tiểu anh tiểu gì đem bao từ bệnh viện lấy ra đi muốn xác định là như vậy nàng cũng hảo tiếp tục câu cá chấp pháp đem vị kia bảo bác sĩ liên quan chân chính bảo bác sĩ một nồi cấp bưng tập tiến sĩ áo mưa còn tạp gần 2 năm thúc thúc có thể nhẫn thẩm thẩm không thể nhẫn a đem hai hải tử an bài làm cho bọn họ ngồi ở trên tường đây tô anh đào vào cửa khám vừa vặn đi đến kê sinh khoa cửa liền nghe thấy bên trong có người ở cãi nhau cái gì chơi nghệ nhi lao tử muốn tránh dựng liền tránh thai ngươi quản được sao ai vị này đồng chí ngươi nói cái gì đâu hiện tại quốc gia đề sướng sinh dục ngươi không sinh hài tử ngươi này tư tưởng thái độ chính là không đoan chính đây chẳng phải là vị kêu bảo bác sĩ thanh âm. Cùng nàng cãi nhau người là Trương Duyệt Trai, vỗ chính mình ngực, hắn nói, thả ngươi mẹ nó cầu xú thí, ta cái này tuổi đã không thích hợp sinh dục, vì cái gì không thể lãnh đổ dùng tránh thai. Này ngươi cùng lãnh đạo nói đi, ta quản không được. Bảo bác sĩ giọng nhi cũng cao. Trương Duyệt Trai mắng một hồi, nhưng không lánh đến đồ dùng tránh thai, từ kế sinh khoa ra tới, đi gấp, vừa lúc cùng Tô Anh đảo đối diện gặp gỡ, bởi vì là người quen, hơn nữa đều là đã kết hôn nhân sĩ, cũng không có gì hảo thẹn thùng. ngón tay chỉ kế sinh khoa hắn nói diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi độ dùng tránh thai hẳn là cho chúng ta xứng phát một chỗ có một chỗ xứng ngạch này đó bác sĩ thật quá đáng trưởng một quốc gia cổ vũ nhiều sinh nhiều dục tuyên truyền khẩu hiệu một cái đều không cho ta hắn cùng bạch quyên đã kết hôn nhưng là hiệp thương hảo không sinh hài tử vậy cần thiết muốn bao không bao hắn này kết hôn cùng độc thân có sẽ khác nhau tô anh đào xem hắn nổi giận đùng đùng đi rồi lại nhìn chằm chằm trong chốc lát không tồi quả nhiên liền thấy vị kêu bảo bác sĩ con bao ra cửa. Sau đó Tô Anh Đảo một đường đi theo, liền phát hiện nàng vào cửa hàng bách hóa. Quá một hồi nàng lại tiến cửa hàng bách hóa, Năm hộp bao, 12 bình à tỷ dìn, lúc ấy người bán hàng liền trang ở cái giấy dai trong túi, toàn bộ đưa cho Tô Anh Đảo. Hảo sao, Tô Anh Đảo cảm thấy lúc này, chính mình khẳng định có thể câu một con cá lớn, hiện tại nàng yêu cầu chính là tiếp tục tăng lớn dược số lượng, cùng với dược phẩm quý hiếm trình độ. rốt cuộc cân nhắc mức hình phạt cũng đến ấn kim ngạch cùng với dược phẩm tầm quan trọng tới mười mấy đồng tiền asapti gỉn chỉ là mưa bụi loại này dược thật đúng là xả không đến hình phạt độ cao nàng đến tìm một loại vừa ra chuyện này là có thể hình phạt dược ra tới tom cùng chân mi đừng đề cao hứng cỡ nào bởi vì thẩm thẩm hôm nay này đại mua sắm đặt mua so qua năm còn phong phú mới vừa ở tiểu bạch dưới lầu xe cư nhiên liền thấy vẫn luôn ở nông trường bận rộn khó gặp mao Kỳ lan ở nhà bận rộn đang ở thế bọn họ dọn dẹp ổ gà còn ở giúp bọn Hán Quốc trong việt Hoa. Anh đảo, đây là vào tranh thành, mua nhiều như vậy đồ vật. Lao Thái Thái cười nói, tô anh đào hạ máy kéo, nên môn vào nhà, liền thấy phòng bếp án trên đài bãi một con hảo phi thật lớn thỏ hoang, tức khắc cả kinh, nương, người đây là đi tranh xa mạc ốc đảo. Mao kỷ lan vỗ trên người thổ, cười ngâm ngâm nói, nhưng không sao, gần nhất ta nhưng xem như rảnh rỗi thành phố tới kia 20 vị nữ đồng chí đặc biệt có khả năng, việc nhà nông nhi thượng thủ đặc biệt mau Có các nàng, ta nhưng tính có thể nhàn một lát. Các nàng làm việc nhi rất lợi hại sao. Tô Anh Đảo cười nói. Lão Thái Thái cũng không biết nên hình dung như thế nào. Một đám liền cũng không muốn sống dường như. Đặc biệt là cái kia mầm tiểu lan. Ăn xong cơm chiều còn muốn đi khẩn một vụ hoang. Đại gia khuyên nàng đều khuyên không được. Nàng một ngày khẩn hoảng đều so được với chính khải. Mầm tiểu lan, nghe nói là từ phụ liên xuống dưới. Người thoạt nhìn rất thành thật. Làm việc cũng thực đánh đá. Lý vi tuyển người vẫn là thực chuẩn. kia hai mươi cái sức lao động, sắc thật cấp nông trường tăng thêm không ít chỗ tốt. Xem Tom cùng chân nhi vào cửa, lão thái thái bàn tay vung lên, hai dương ngai con, hậu thiên các ngươi đại bá ra dọn tân phòng, đến lúc đó ta đến mang các ngươi, thượng ngươi đại bá ra uống rượu đi. Chân ni nghiêm trang nói, nãi mãi, chúng ta không phải dương ngai con. Đều các ngươi dương ngai con là thương các ngươi, ai ra, chân ni lớn lên hảo, người cũng tiền đồ, Tom, ngươi muốn nhiều cùng ngươi tỉ học, giống nàng giống nhau trường, biết không? Lao Thái Thái vuốt tom đầu nói. Quay đầu lại, nàng lại thấp giọng cùng Tô Anh Đào nói, đến lúc đó ngươi cũng đi uống rượu, ngươi lại tẩu trong lòng cảm kích ngươi, chính là nói không biết sao cùng ngươi nói. Lão Đại gia tân phòng đã xây lên tới, lão nhị ra còn sẽ xa sao? Muốn không có Tô Anh Đào, các nàng liền một tràng phòng ở đều cái không đứng dậy, Lao Thái Thái chưa bao giờ bủn xỉn chính mình khích lệ. Đối con dâu, nên khen thời điểm đều là nhưng dùng sức khen. Chân Nhi muốn đi chơi bóng, chỉ trước mắt công phu đã không thấy bóng người. Tom chẳng những thông minh, lại còn có thực bi quan. Xem tô anh đào muốn xử lý kia con thỏ, bĩu môi nói, Lý a di mang đến người nhưng cùng Mao Ngoại Ngoại không giống nhau, ta tổng cảm thấy các nàng hiện tại biểu hiện hảo, nhưng không đại biểu các nàng tương lai cũng sẽ hảo hảo làm, liền cùng ta nguyên lai giống nhau, ta cảm thấy các nàng là đang làm biểu hiện. Chờ các nàng chân chính nắm giữ nông trường, mới sẽ không giống Mao Ngoại Ngoại giống nhau, nghiêm túc ở nông trường làm việc đâu. So sánh với dưới, Mao Ngoại Ngoại đã chăm chỉ cố ra, Lại nghiêm túc đối đại nông trường, Tom hiện tại thực thích nàng. liền tính làm biểu hiện, các nàng ít nhất làm việc nha, chỉ cần khẩn hoang, không đều là ta chính mình. Hiện tại, người đi cấp chúng ta ôm tuổi, có đã lâu không ăn qua con thỏ đi, hôm nay chúng ta hầm kia chỉ phỉ phỉ con thỏ. Tô Anh Đào nói, Tom đô đô miệng, Tâm nói, thầm thầm đây là đối người khác muốn cấp chính mình công lao một chút đều không thèm để ý sao. Như vậy đại một cái nông trường, liền tính nàng không thèm để ý, vạn nhất nào một ngày. Ai đem Mao mãi Ngoại nông trường chẳng trường cướp đi đâu, Mao mãi mãi hiện tại sở làm hết thảy, không được đầy đủ vùng phí. Tiểu gia hỏa thật là không nghĩ ra A. Tô Anh Đào xả 3 mét ca kỳ bố, này bố nhất thích hợp làm quần, ăn mặc vừa không nhăn, cũng lại dơ, lại còn có đặc biệt rất rộng, nàng đặc biệt thích. Trong xưởng công nhân nhóm quần áo lao động có quần túi hộp, Tô Anh Đào thực thích cái loại này quần, có bốn cái đâu, có thể trang đồ vật, hơn nữa mông khoan, mắt cá chân hẹp, ăn mặc thực thích hợp đi đường. Nàng còn ở chợ đen thượng mua chút nhung kẻ bố, màu trắng gạo, dùng này đó nhung kẻ bố. Tô Anh Đào tính toán cấp lại chính mình làm kiện áo sơ mi, 4 năm tháng phân, thời tiết lúc gấm lúc lạnh, áo khoác quá dày, vải bông áo sơ mi quá mỏng, nhung kẻ nhất thích hợp. Nàng đem bố lấy ra tới, trước cho chính mình vải vẽ tranh liêu, làm quần. Sau đó mới chuẩn bị cấp Tom cùng chân Nhi, người một nhà làm quần áo, này tiền chính là tống ngôn cấp, bố xả tới, đương nhiên chính là cả nhà quần áo. Tom ôm xài vào cửa. còn ở lo lắng sốt ruột thẩm thẩm nông trường nên như thế nào mới không gọi lý a di cướp đi đâu liền thấy thúc thúc vào cửa vừa vào cửa hắn liền nói tiểu tô ngươi không phải nói muốn từ thành phố hướng nông trường hạ phóng 200 hào người sao ta như thế nào một cái cũng chưa thấy tom tức khắc chấn động hắn chỉ nghĩ thẩm thẩm có thể đem kia 20 cái phụ nữ từ nông trường đuổi đi thúc thúc thật lớn khẩu khí cư nhiên cho rằng thẩm thẩm còn có thể từ thành phố lại hạ phóng 200 cá nhân xuống dưới các nàng ở trên trời phi đâu nếu không Ngươi đi cấp chúng ta chảo. Tô Anh Đào ngẩng đầu, nghiêm trang nói. Đặng Côn Luân cũng là nghiêm trang, thật đúng là ngẩng đầu nhìn bầu trời đi. Muốn hạ phóng 200 cá nhân, vẫn là tần thành thị dê ủy sẽ nòng cốt nhóm, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá Đặng Côn Luân vừa mới chuẩn bị mang theo Tom ra cửa chơi bóng rổ, Tô Anh Đào đem chính mình vừa mới làm tốt quần áo toàn đá đi, đi đem này đó quần áo giặt sạch. Ngày mai, ta bảo đảm làm dê ủy sẽ 200 hào cán bộ, toàn bộ tự mang lương khô tiến nông trường. còn tự mang lương khô tới khai hoang. Nàng khẩu khí này cũng thật đủ đại. Thúc thúc, này hẳn là ta áo ngủ đi, sọc, ta thực thích nha. Tom nhìn đến một kiện áo ngủ, rõ ràng quần áo đại có thể đem hắn cả người đều cất vào đi, nhưng vẫn như cũ cương từ đoạt lý nói. Bởi vì hắn áo ngủ đã không lấn át được rốn mắt nhi, chẳng sợ cái này là thúc thúc, hắn cũng tưởng lại cho chính mình. Chân nhi vô bóng rổ vào cửa, phía sau một cái phàn đào, thuận lợi đem bóng rổ ném vào sọt Từ tô anh đào làm quần áo đôi xách lên một kiện tới, lập tức khoa tay múa chân ở chính mình trên người, cái này là của ta, thật xinh đẹp. trong hai con mắt tức khắc thăng đầy ngôi sao nhỏ, một kiện màu đỏ áo ba lỗ. Hiện tại nhất lưu hành hồng lực, bởi vì ăn mặc nó, liền chứng minh chính mình có được một viên màu đỏ trái tim. Muốn bên ngoài lại có thể có một bộ lục quân trang, vậy càng hoàn mỹ. Không được, cái này cần thiết thuộc về hắn, ai đều đừng nghĩ cấp đi. Chân, mau xem, chương mại nhảy ở bên ngoài kêu ngươi. Nói, Tom trực tiếp tẩy sạch quần áo, liền đem tiểu hồng ngực nhi bộ trên người. Lại đem áo khoác hướng trên người một bộ, hắn mặt không đổi sắc. Cái này, đánh chết hắn đều sẽ không lại cởi. 95, Cụ Ba Lai Khách Tô Anh Đảo còn phải chuyên môn đi một chuyến trong thành. Bất quá lần này nàng là thừa dịp hai hải tử đi học thời điểm, đơn độc một người đi. Vừa đến thành phố, vẫn là tới trước thị bệnh viện cửa cửa hàng bách hóa, đương nhiên, lại là mua thuốc. Bất quá lần này, nàng hỏi người bán hàng muốn. là một loại tên gọi dị yên bấy dược này dược tên ta cũng chưa nghe nói qua thì bệnh viện có sao họ lý người bán hàng rất là nghi hoặc nói tô anh đảo trực tiếp đệ một trương đại đoàn kết qua đi thấp giọng nói bệnh viện có bác sĩ cũng cấp mở ra phương chính là dược phòng lấy không được dược nhà của chúng ta vài cái có bệnh lao phổi người ngươi cho ta ngấm lại biện pháp bao nhiêu tiền ta đều ra bệnh lao phổi là hiện tại lây bệnh tính cường lại cực kỳ ngoan cố hơn nữa không tốt lắm trị liệu bệnh dị yên bấy Còn lại là trước mắt trị liệu bệnh lao phổi nhất hữu hiệu dược. Này dược tương đối quý, một hộp muốn hai khối tiền, người bán hàng suy nghĩ một chút, nói, Này một hộp ta phỏng chứng ít nhất muốn hai mươi đồng tiền, ngươi muốn thật muốn muốn, liền áp một trăm đồng tiền, ta suy nghĩ biện pháp cho ngươi lấy dược. Cho ta lấy hai mươi hộp đi, bất chính hảo bốn trăm khối, ta trước cho ngươi một trăm, dư lại xong rồi lại cho ngươi. Tô Anh đào sảng khoái đào một trăm đồng tiền ra tới, nói, người bán hàng thu tiền, túi đầu. Một bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng Đây chính là dị yên bầy a Nông thôn đến bệnh lao phổi người đặc biệt nhiều Muốn bảo bác sĩ liền loại này Khan hiếm dược đều dám ra bên ngoài đầu cơ trục lợi Quả thực chính là không muốn sống nữa Sau đó nàng xoay người Lại hướng tần thành dê ủy xe đi Tần thành dê ủy sẽ Tô Anh Đảo vẫn là đầu một hồi tới Kỳ thật văn phòng cũng không lớn Bên trong lộn xộn, khắp nơi rơi dụng báo chữ to Một người một trường tiểu bàn làm việc Tế tràn đầy Lý Vi bản làm việc là trong đó sạch sẽ nhất một trường, bất quá cũng là tê ở trong góc. Thân là thư ký phu nhân, vì điểm quyền lực, nàng cũng là đủ mệt, tê tại như vậy một góc nhỏ làm công. Nàng xuyên một kiện màu nâu đi tiểu phong trang, tóc sơ không chút cầu thả. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Anh Đào liền nói: Lý Chủ nhiệm, lập tức có một cái từ Cuba tới khảo sát đoàn, từ chúng ta quốc gia nông nghiệp bộ lãnh đạo nhóm cùng đi, muốn tới chúng ta tần thành xưởng máy móc thị xác, chuyện này ngài biết không? Thị Dê vui sẽ một đám nàng đồng sự cũng đồng thời ngừng tay cùng nhau nhìn tô anh đảo đột nhiên một cái nữ đồng chí hét lên một tiếng y rác táo cu ba đường kia nhưng đều là ta yêu nhất đừng không phải sản cu ba đường cái kia cu ba ở cái này thời đại trên thị trường có một loại đặc biệt tan ngon táo hàm đường lượng đặc biệt cao hương vị cũng đặc biệt ngọt têu y rác táo còn có cu ba đường kỳ thật cũng chính là đường nghĩa bản thân cũng không ngọt hơn nữa đặc biệt tháo nhưng là Bởi vì Cuba là cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao cái thứ nhất quốc gia, quốc gia mua sắm rất nhiều loại này đường, giá cả tiện nghi, mọi người đều mua nổi. Từ Cuba tới, kia chính là cực kỳ tôn quý khách nhân, rốt cuộc Cuba phỏng vấn đoàn, giống nhau đều là tổng lý ở tiếp kiến. Lý Vi vừa nghe, đôi mắt đều sáng, cái này chúng ta cần thiết hảo hảo tiếp đãi, đến lúc đó ai đi tiếp người? Tạm thời định chính là ta cùng Đặng Tiến sĩ hai người." Tô Anh đào nói. Lý Vi lập tức đứng lên, nếu không Ta và các ngươi cùng đi đi, bằng không, ta sợ các ngươi tiếp đãi không hảo ngoại thân. Nghe nàng thanh âm, một bộ sợ tô anh đào cự tuyệt bộ dáng. dễ hủy sẽ người sao, mọi việc đều thích ăn cái phân nhỏ nhọn, nhọn, loại chuyện này há có thể không dành trước. Mà Lý Vi, muốn thật sự có thể đi tiếp đãi Cuba tới khách quý, kia nàng đã có thể quang vinh lạc, vô cùng quang vinh. Là cái dạng này, Lý Lao Sư, chúng ta nông trường hiện tại khó nột. Tô anh đào hướng Lý Vi cái bàn trước ngồi xuống, thở dài nói. Như thế nào liền khó khăn, mầm tiểu lan đồng chí đi xuống cho các người đương phó chàng dài quá, nàng là cái lao động lên đặc biệt liều mạng nữ đồng chí, theo lý thuyết chúng ta nông trường hẳn là làm khá tốt nha. Lý Vi không quá tin tưởng. Tô Anh Đào vì thế nói, mầm bác gái công tắc nhưng thật ra không thể chê, nhưng là Lý Lao Sư, lập tức muốn tới chúng ta xưởng máy móc chính là nông nghiệp bộ người, ta sợ bọn họ tới, nhìn không tới bọn họ muốn nhìn. Người yên tâm đi, chỉ cần chúng ta cùng đi, ta khẳng định có thể chiêu đãi hảo khách quý. Lý vi suốt ruột, quả thực tựa như kiến bỏ trên chảo nóng giống nhau. Rốt cuộc Tần Châu mà ủy thư ký là nàng trợ phu, Tần Châu tuy rằng có công nghiệp, nhưng nông nghiệp là trước mắt quốc gia quan trọng nhất phát triển sách lược. Nông nghiệp muốn làm không tốt, còn nói cái gì khác phát triển. Nàng sở dĩ nhọc lòng, bận rộn, vì không được đầy đủ là trợ phu. Ngài chỉ là sốt ruột vô dụng, ngài ngẫm lại, nông nghiệp độ người muốn nhìn chính là cái gì. Thô Anh Đào lại nói, thị dê ủy sẽ một đại ba người toàn thò qua tới. Vây quanh ở một khối, nghiêm túc nghe đâu, Lý Vi bất thời giờ cấp Tô Anh Đảo phao ly trà, này ly trà, vẫn là nàng nơi này tốt nhất lá trà, trà hoa lại. Nông nghiệp độ người muốn nhìn đến, có phải hay không chúng ta tẩn trâu trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực, đại làm nông nghiệp phát triển, có phải hay không? Tô Anh Đảo vì thế lại nói, thị dê ủy sẽ chủ nhiệm lưu quang cùng Lý Vi chính kiến bất đồng, nhưng là rốt cuộc Lý Vi là thư ký phu nhân, nâng chung trà lên, đi rồi. mà Lý Vi có thể đi tiếp đãi Cuba lai like khách loại chuyện này tức khác khiến cho Dê ủy hội sở có người toàn có khuynh hướng nàng văn phòng đấu tranh chung lúc này Lý Vi chiếm thượng phòng, nàng nói ngươi nói quá đúng nông nghiệp bộ lãnh đạo muốn nhìn chính là nông nghiệp đại phát triển nếu là nông nghiệp bộ lãnh đạo muốn tới ta phòng trường không thể thiếu phóng viên đến lúc đó nếu có thể kêu các phóng viên nhìn đến chúng ta nông trường khai hoang người khí phách hăng hái biển người tấp nập người so địa phương khác lửa cùng mã càng thoải mái nhi nhiệt tình căng đủ mới càng tốt đâu. Chỉ là đáng tiếc chúng ta nông trường chỉ có 50 hào người, làm không dậy nổi cái loại này khí thế tới. Lý Vi thiết tưởng một chút, buồn dầu, ngươi nói rất đúng, bất quá chúng ta chỗ nào có nhân thủ đâu. Dù sao chúng ta xưởng máy móc dê ủy sẽ người là đã đoạt hảo cái quốc cùng sản sát, chỉ chờ ngoại tân cùng nông nghiệp độ người gần nhất, liền phải vọt vào nông trường nghiêm túc đi làm việc nhi, bất quá các ngươi thị dê ủy sẽ người không cần như vậy đi biểu hiện chính mình giác nội đi. Rốt cuộc các ngươi bản thân là có thể chứng minh chính mình lại hồng lại chuyên, đúng hay không? Tô Anh đào đông tay, nết lên chân bắt chéo, lãnh đạo phu nhân phao trà chính là hương A. Lý Vi quay đầu lại xem chủ nhiệm Lưu Quang, Lưu Quang sờ soạn một chút chính mình eo, ai nha, ta này eo không thoải mái. Lưu chủ nhiệm eo không thoải mái liền tính, các ngươi, sở hữu dê ủy sẽ người, hiện tại đi cho ta truyền đạt ta chỉ thị, chúng ta thành phố đầu, các đơn vị dê ủy sẽ, tất cả nhân viên, hôm nay giữa chưa tập hợp. buổi chiều lao tới rừng rậm nông trường Lý Vi bàn tay vung lên nói. Tô Anh Đào vội vàng nói, đến chính mình mang theo lương khô, rốt cuộc chúng ta nông trường bếp tiểu, làm không ra quá nhiều người công tới, nói nữa, các ngươi thị dê bỉ sẽ cũng không bao nhiêu người đi, nhiều lắm cũng liền hai ba mươi hảo người, có phải hay không? Loại này phép khích tướng quả thực là muốn Lý Vi mặng già, nàng ngẩn đầu quét Tô Anh Đào liếc mắt một cái, câu môi cười, hai ba mươi hảo, tiểu Tô Đồng Chí, ngươi cũng quá coi thường chúng ta thị dê bỉ biết, chúng ta ít nhất có thể cho ngươi phái 200 người đi xuống ta phỏng chừng các ngươi người cũng liền làm làm bộ dáng một người lấy cái cái quốc liền xong rồi chúng ta xưởng máy móc dê bỉ sẽ người thành thật chịu dốc sức đến lúc đó làm cho bọn họ đứng ở phía trước cấp phóng viên chụp ảnh các ngươi thị dê bỉ sẽ người ở phía sau làm làm bộ dáng là được hảo sao tô anh đào lại nói này không lo mặt tát lý vi mặt sao dê bỉ sẽ thành viên phần lớn là một đám phụ nữ trung nhân nhóm nhất sẽ nhóm người Dê người cái loại này. Bình thường mắng chửi người sức lực tạc đủ, nước miếng bay tứ tung, cái loại này sức lực không thật lãnh đạo muốn tới, dùng ở lao động thượng, càng đại khi nào. Người cứ yên tâm đi tiểu tô, ta hôm nay cùng đại gia cùng nhau đi xuống, tự mình đốc xúc các nàng, nghiêm túc lao động, ai dám không dưới hết sức khai hoang loại tiểu mạch, ta liền đem nàng rửa sạch ra dê bị sẻ. Lý vi lập tức nói. Ta ở nông trường chờ các ngươi Tô anh Đảo dùng sức nắm lấy Lý vi tay, loạn chọn nói. Cho nên. làm dê bị sẽ các đồng chí hạ phóng khó sao cũng không khó bọn họ tưởng lười biếng có thể a Lý Vi nhìn bọn hắn chằm chằm đâu đoạn chân đoạn tay tiểu toàn, hôm nay về nhà rất sớm bởi vì hôm nay kỳ trung khảo thí sáng sớm khảo xong giữa trưa liền nghỉ hắn từ nhỏ đi theo đặng Côn luân cùng nhau luyện tập bút lông tự mới năm hai tự viết hảo thư cũng đọc hảo khảo thí với hắn tới nói chính là Tiểu Nhi khoa mà chủ nhiệm lớp bạch quên không biết có phải hay không hạ phóng một hồi gần nhất thành thật rất nhiều, sẽ không luôn là chọn hắn tật xấu, ở trong trường học còn tính vui vẻ Tom, nhất nhọc lòng chính là Tô Anh đào nông trường. Cũng là thật là kỳ quái, nguyên lai like ai muốn nói nông trường mọi người không hảo hảo lao động, hắn trong lòng liền không thoải mái. Nhưng hiện tại, từ thành phố tới 20 hảo nhân thủ, một đám đều đặc biệt có khả năng, nguyện ý xuất lực khí Tom trong lòng lại không cao hứng, bởi vì chỉ có hắn biết, Lý Vi như hổ rình mồi, vẫn luôn muốn cho người cướp đi mao kỳ lan sinh sản tràng trường, cùng với... Tô Anh Đào khai khẩn nông trưởng công lao. Thầm thầm, ngươi lại vào thành, còn không mang theo ta. Xem Tô Anh Đào đã trở lại, Tom hầm hứ nói, ngươi nông trưởng đều mau làm người cướp đi làm. ta nghe nói thành phố tới các đồng chí, hôm nay khai thật nhiều đất hoang. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, Phúc kia biết đâu chính là mầm thái họa, họa hề phục sở y câu nói kia sao. Tô Anh Đào đỉnh hảo máy kéo, hỏi Tom. Chân Nhi không buồn không hử, đã sớm biết những lời này ý tứ. Tom lại sớm đem những lời này cấp đã quên, kia cùng Lý a Di có quan hệ gì? Phương Đông không phải phương Tây, trên thế giới này cũng không có mười phần ác nhân, không tin ngươi xem, trong chốc lát Lý a Di cũng sẽ khiêng cái quốc, con lương khô tới giúp chúng ta khai hoang, mà nếu là năm nay có thể lại khẩn ra 800 mẫu đất hoang tới, thẩm nhi là có thể ở thị thượng lên mặt khen thưởng, đến lúc đó, mang ngươi cùng chân mi thượng thủ đô, chúng ta đi du lịch. Tô Anh Đảo cười nói, ở Tom nghĩ đến, Làm Lý Vi cái loại này cán bộ phu nhân tới khai hoang, sao có thể? Hơn nữa, thật sự nếu là lại khẩn 800 mẫu đất hoang, thì ủy lãnh đạo nhóm sẽ cho thẩm thẩm đại khen thưởng. Chân nhi đại khái là chạy đến từ nghiệm ra đi ăn cơm, giữa trưa không trở lại, tiến sĩ giữa trưa cũng không trở lại, to bưng một chén tô anh đảo cho chính mình hạ mì sợi, từ ở bậc thang ăn. Kết quả, mới giữa trưa 12 giờ, hai tử liền thấy đại hiếm lạ. Thật đúng là Lý Vi đi đầu, phía sau là một đám quần áo sạch sẽ Tóc sơ không chút cẩu thả phụ nữ trung nhân nhóm mỗi người quốc đem thượng còn treo một cái lương khô túi các nàng này sẽ không thật là muốn đi nông trường khai hoang đều cho ta đi nhanh điểm đây chính là ta nông trường đi phải nghe theo phân phối nghiêm túc làm việc nhi minh bạch sao lý vi quay đầu lại nhìn từ thành phố các dễ ủy sẽ xuống dưới nhất bang phụ nữ nhóm nay bọn phụ nữ nhóm kỳ thật căn bản không nghĩ làm việc nhi chính là bỏ ra nổi bật đáp ứng cũng thưa thớt không có một chút tinh thần bộ dáng nhưng này ở tom xem ra Đã cũng đủ hiếm lạ. kia trong bang năm phụ nữ, ở hắn cảm nhận chung, chính là chỉ biết tay háo xuống tay nói chuyện phiếm đảo sự phi, như thế nào đột nhiên, liền toàn chạy đến nông trường tới rồi. Thiểu gia hỏa nhìn nửa ngày, sơ sơ đầu, hoàn toàn không hiểu được. Nhưng là này còn không có xong đâu. Tô Anh Đào mang theo Tom, còn phải đi tranh Đặng Côn Luân Công tác Gian. Nguyên bản, Đặng Côn Luân Công tác Gian lãnh đạo nhóm vẫn là có thể tự do xuất nhập. Nhưng là từ thỏi vàng bị vận lại đây lúc sau. Bên ngoài phái dân binh 24 giờ tuần tra, người không liên quan, cũng liền không thể tùy ý xuất nhập, mà kim tâm cắp điện chế tạo, cũng là toàn bộ đều ở cái này công tắc gian. Tô Anh Đào tới tìm Đặng Côn Luân, Đặng Côn Luân cũng thực kinh ngạc, bất quá hắn đỉnh đầu ở vội, khiến cho Mao tính ra tới hỏi một chút, xem Tô Anh Đào rốt cuộc có chuyện gì. Làm tiến sĩ đem hắn ca mê ra cũng mang ra tới, sau đó cùng ta đi tranh nông trường. Tô Anh Đào nói, chỉ chốc lát sau. Đặng côn luôn tự mình ôm chính mình camera ra ra tới, cho rằng tô anh đảo là muốn chụp ảnh, còn pha xin lỗi nói, tiểu tô đồng chí, ta cuộn phim đã sớm dùng xong rồi, nếu muốn chụp ảnh, chúng ta còn phải lại mua chút cuộn phim trở về. Không cần, chỉ cần ca mê ra là được. Tô anh đảo đem camera ra nhận lấy, cười nói, đi thôi, hai ta đến cùng đi tranh nông trường, mau một chút. Đặng côn luôn đối với tô anh đảo công tác, bởi vì biết nàng luôn là có chút ý đồ xấu, hơn nữa nguyên lai like nàng nói qua. chính mình sớm muộn gì muốn kêu lý vi người ở nông trường hảo hảo lao động. Cũng là tò mò, đem công tác đơn giản giao tiếp một chút, một bên trong lòng cảm thấy chính mình loại này tò mò quả thực như là tiểu hài tử tính tình, một bên lại nhịn không được, liền đi nông trường. Là, nông trường hiện tại lại tới nữa gần hơn 200 hảo phụ nữ, còn tất cả đều là dê vị sẽ kia giúp cả ngày ở trong thành gián báo chữ to, chào phong kỷ, phê bình người phụ nữ chung nhân nhóm. Này giúp nữ đồng chí thích nhất biểu hiện, hơn nữa lại lười lại thèm. Nhất không thích sự tình chính là làm việc nhi. Mà hiện tại, là, các nàng là tiến nông trường, nhưng là tốt 5 tốt 3, tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, nói chuyện, ăn lương khô, căn bản liền không ai làm việc nhi. Ta cũng không gặp các nàng làm việc nhi à, tiểu tô đồng chí, ngươi nhìn xem các nàng, các nàng như vậy ở nông trường đi tới đi lui, còn muốn giấm hỏng rồi tân gieo giống lúa mạch non. Đặng quân luân thở phì phì nói, Mao Kỳ Lan cùng Trịnh Khải cũng ở trong đám người kêu, các đồng chí, chú ý các ngươi kỷ luật. Các ngươi không phải tới khai hoang sao, các ngươi kỷ luật là, Tô Anh Đạo nhưng thật ra thật sự hô một đám người tới, nhưng là, những người này hoàn toàn không có kỷ luật A. Các đồng chí, nhân dân Nhật Báo xã phóng viên cho ta chụp điện báo, làm ta vì báo chí chụp chương đẹp nhất người lao động ảnh chụp, đến lúc đó phải làm đưa tin, đang ở báo chí thượng, từ giờ trở đi, chúng ta người sẽ liên tục chụp ảnh, tuyển một chương tốt nhất ra tới đăng báo, đại gia không cần quá liều mạng, thả lỏng một chút, hảo sao. tô anh đào ôm camera cao giọng kêu nói gì nghe nói báo xã có người tới chụp ảnh lạp không thể nào muốn đăng báo giấy chụp bao lâu a chạy nhanh lên đi lao động a tức khắc toàn bộ nông trường ngươi chuyển ta ta chuyển cho ngươi đại gia sôi nổi cầm lấy cuốc đem một đám thật đúng là nghiêm túc đi lao động tô anh đào đem camera ném cho tiểu tôn sau đó nói camera không có phim cho nên không phải sợ gần nhất ngươi mỗi ngày báo camera phụ trách gáp mản chập là được chỉ cần ngươi vẫn luôn áp các nàng liền sẽ nghiêm túc làm đi thôi hắc tiểu tôn ôm ca mê ra đi rồi đặng côn luôn trợn mắt há hốc mồm nàng biện pháp này trừ bỏ nàng chính mình ai còn có thể nghĩ ra đây là chính thật sự ma pháp phương đông ma pháp trừ bỏ tô anh đạo, tiến sĩ không tin còn có ai có thể tưởng được đến bất quá đúng lúc này lý vi tử trong đám người đi ra nên diện thấy tiến sĩ duỗi tay nắm lấy hắn tay liền nói đặng tiến sĩ ngày mai Các ngươi không phải muốn đi tỉnh thành nên đón nông nghiệp bộ lãnh đạo cùng Cuba ba hữu hảo nhân sĩ sao? Vừa rồi tiểu tô theo như ngươi nói đi, đến lúc đó ta muốn cùng đi. Tô anh đảo cấp đặng côn luân chớp chớp mắt, ý bảo hắn gật đầu. Rốt cuộc này 200 hào người, chính là nàng dùng điều kiện này đổi lấy. Có thể, bất quá lý lao sư, cũng thỉnh ngươi đốc xúc này đó hạ phóng nhân viên, nhất định phải bọn họ hảo hảo lao động, hảo sao? Này muốn nguyên lai like đặng côn luân, đánh chết cũng nói không nên lời loại này lời nói tới. Nhưng là, chịu đựng trong lòng không khỏe, lời này hắn cũng cần thiết nói. Bởi vì liền ở hắn nói ra những lời này lúc sau, Tô Anh đảo cực độ buồn nôn, ở Lý Vi phía sau nhẹ nhàng cho hắn phòng lên trưởng. Nữ nhân này, sở dĩ có thể hạ phóng 200 hào cách mạng giả, hắn còn tưởng rằng nàng là dùng biện pháp gì lại, nguyên lai là đem hắn cấp mua. Đặng côn luân lắc lắc đầu, xoay người liền đi. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu phương đông tục ngữ, bị người bán còn muốn giúp người đếm tiền. Câu nói kia... Nói đại khái chính là giờ phút này hắn đi. 96, bắt được dược lái buôn. Lúc này mới hai ngày thời gian, dễ bị sẽ nhất bang cán bộ nhóm liền giúp nông trường khẩn rất nhiều đất hoang ra tới. Tuy rằng nói 800 mẫu không phải cái số lượng nhỏ, nhưng có 200 hào người cùng nhau vào nông trường, khai đủ 800 mẫu, không phải sớm muộn gì chuyện này. Mà tô anh đảo từ đầu đến cuối không có từng vào nông trường. Tiếc không, hôm nay buổi tối, Lý Vi tới cửa tới tìm nàng. Nàng dày ra thượng tất cả đều là bùn. Tóc cũng dầu mỡ dính ở trên đầu, trên đùi còn dính hảo chút bùn, xem ra, nàng sát thật là nghiêm túc, ở đốc xúc đại gia khai hoang. Mọi người ta, người ta, bất quá, tưởng tượng đến sáng mai là có thể vào thành, đi tiếp cu ba hữu hảo khách quý, lý vi tâm tình liền rất hảo, tiểu tô, ta hiện tại liền về nhà, tắm rửa một cái, chúng ta ngày mai cùng nhau vào thành. Nhưng là, tô anh đào lại cho nàng một trọng đại kinh hỉ. lý giao viên, ta ngày mai liền không đi tỉnh thành đi. Ngươi cùng Đặng Côn Luân cùng đi nên đón hữu hảo khách quý đi, thế nào? Nàng cười nói. Lý vi tay còn ở run trên tóc bùn đất bột phấn, tức khắc liền có điểm ngây dại, tâm nói tô anh đảo cái này nữ đồng chí, sợ không phải có điểm ngốc đi. Cụ ba khách quý, tỉnh thượng lãnh đạo nhóm khẳng định muốn tiếp đãi, hơn nữa khẳng định còn có bữa tiệc. Nếu có thể cùng tỉnh thượng lãnh đạo nhóm thấy cái mặt, cùng nhau ăn bữa cơm, nhiều quang vinh sự tình, nàng cư nhiên không đi. Ngươi không đi, ta như thế nào đi? Lý Vi thanh âm đều tiêm, nàng mang theo nhất ba người ở nông trường lao động vài thiên, nhưng còn không phải là tưởng đi theo Tô Anh Đảo cùng đi tranh tình thành. Tô Anh Đảo không đi, làm nàng như thế nào đi? Lý Tỷ, ngươi đi theo Đặng Tiến Sĩ cùng đi đi, ngươi chính là chúng ta Tần Châu lao động phụ nữ điển phạm, ngươi đi gặp lãnh đạo nhóm danh xứng với thật. Nắm lấy Lý Vi đôi tay, Tô Anh Đảo hết sức diêu hai hạ, ta tuổi tiểu cũng không như ngươi hiểu nhiều lắm, liền không đi. Này nhưng quá làm Lý Vi cảm động, có thể ra như vậy đại nổi bật. Tô Anh Đào cư nhiên chính mình không đi, làm nàng một người đi. Tuy rằng nói nàng ba đã từng là giải phóng Tần Châu Đại Công Thần, nhưng rốt cuộc trượng phu chỉ là một cái khu vực mà hủy thư ký, tưởng lại thăng chức ở tỉnh lãnh đạo trước mặt soát điểm hảo cảm liền đặc biệt quan trọng. Tô Anh Đào lớn lên xinh đẹp, người cũng giỏi giang, lại còn có như vậy khiêm tốn, cư nhiên đem chuyện tốt như vậy, nhường cho nàng một người. Quá cảm động, quá cảm kích, quá cảm tạ, Lý Vi thậm chí không biết chính mình nên như thế nào cảm tạ Tô Anh Đào. Nghĩ nghĩ. Nàng từ trong túi sờ soạn một chương chiêu đại khoán ra tới, đưa cho tô anh đào nói, đây là chúng ta thị tiệm cơm quốc doanh chiêu đại khoán, bốn lệnh bốn nhiệt, ngươi có thời gian liền mang cha mẹ ngươi ăn một bữa cơm đi. Bất luận bất luận cái gì nên đại, bất luận cha mẹ là làm gì đó, mỗi người đều có hướng lên trên bỏ xúc động. Cho dù Lý Vi Phụ Thân đã từng là từ Tần Châu Đại Địa Thượng, một tay đuổi đi Nhật Bản người, cũng là vì hiểu rõ phóng mà đứng hạ công lao hán mã lao cách mạng, nàng cũng không ngoại lệ. Liên nông trường công lao, đương ở. Nàng cũng là muốn cấp liền đoạn, rốt cuộc nàng vị trí cao, xem xa. Mà Tô Anh Đảo cùng nàng so sánh với, còn trẻ tuổi, có rất nhiều thời gian ở cơ sở tôi luyện, cho nên đoạt Tô Anh Đảo nông trường, nàng trong lòng cũng không ấy náy Ngược lại là muốn đi tỉnh làm nổi bật điểm này, làm lý vi có điểm ấy náy cho nên mới sẽ đưa Tô Anh Đảo một trường tiệm cơm quốc doanh chiêu đai phiếu. Đừng nhìn này trường chiêu đai phiếu chỉ là một chương lược ngạnh giấy, nó bên trong còn có một lọ đưa tặng Mao đài đâu. Tiếp nhận chiêu đai phiếu. Tô Anh Đào tự đáy lòng nói, Lý tỷ, cảm ơn ngươi. Nay trương chiêu đãi phiếu bên trong bao hàng một lọ mao đài sái. Tô Anh Đào ngẫu nhiên thích uống điểm tiểu rượu, so với cơm, nàng càng muốn muốn kia bình rượu. đương nhiên, chỉ làm thị dê ủy xe kia giúp cán bộ ở nông trường lao mấy ngày không thể được. Tô Anh Đào còn trông cậy vào các nàng có thể thế chính mình lại khẩn tám trăm mẫu đất hoang đâu. Tóm lại, sự tình đều có thể chậm rãi mưu, Tạm thời khiến cho Lý Vi đi trước ra cái nổi bật đi. Sáng sớm hôm sau. Tổng Chính mới vừa chuyên môn từ Hồng Nham quân khu điều xe dịp, tới đón Đặng Côn Luân cùng Lý Vi mấy cái, liền phải đi tỉnh thành tiếp nông nghiệp bộ tới lãnh đạo, cùng với vị kia La Mỹ Ngọc nữ sĩ. Đặng Côn Luân đêm qua tăng ca đến ban đêm 2 điểm mới trở về, tới thời điểm Tô Anh Đào đương nhiên đã sớm ngủ hạ. Sáng sớm lên, Đặng Côn Luân ở mặc quần áo, Tô Anh Đào cũng ở đánh răng, này không, chính soát đâu, Đặng Côn Luân đột nhiên đưa qua một cái đồ vật, cái này, ta tặng cho ngươi, hôm nay nhất định nhớ rõ, ngươi muốn mang nó. thứ gì như vậy trịnh trọng chuyện lạ nàng hỏi đặng côn luân thanh thanh tiếng nói đưa cho tô anh đào một cái đồ vật cái này chúng ta tân hôn nhẫn tô anh đào nhận lấy bởi vì liền cùng hắn đưa cho nàng kia chi bút máy giống nhau mặt trên cũng có một viên kim cương hơn nữa là chiếc nhẫn tô anh đào kinh ngạc hỏng rồi đây là một quả nhẫn vàng vẫn là nhẫn kim cương ta chính mình làm ngươi mang nó đi ta nơi này cũng có một quả đặng côn luân cấp tô anh đào nhanh chóng triển lãm một chút chính mình tay Ngay sau đó Thu trở về, nói câu. Tô Anh Đào bắt tay duỗi tới rồi dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời chật lóe vàng, kim cương, ở nàng trong ngộng, kia đáng chết cái thứ ba trợ phù, luôn cho nàng đưa loại này trời nghệ nhi. Tô Anh Đào tổng không hiểu trong ngộng cái kia chính mình, vì cái gì muốn bởi vì loại đồ vật này mà vui vẻ. Hiện tại nàng minh bạch. Kim cương thứ này cùng hoàng kim đáp ở bên nhau, nào kêu một cái xinh đẹp, gọi người tâm hoa nộ phóng. Hùng chi tay nàng chỉ vẫn là như vậy Mỹ. Liên một chút, vàng thiếu điểm, Đặng Côn Luân hiện tại nhưng thủ một tòa kim sơn đâu, đánh cái nhẫn, đánh như vậy tế, thật là tiểu khí. Đương nhiên, Đặng Côn Luân khẳng định sẽ không nói cho Tô Anh nào. xác thật, hiện tại hắn công tác gian cùng mặt sau đại bảo hiểm trong kho đôi tràn đầy một kho thỏi vàng, những cái đó thỏi vàng thượng, có người cắn qua dấu răng, còn có loang lổ vết máu, vài thập niên đi qua, vết máu sớm thành màu đen, thậm chí có mặt trên còn dính lông tóc, càng có một khối mặt trên, Đặng Côn Luân có thể nhìn đến. rõ ràng lớn một con non nớt, hài tử giấu tay, kia đều là nhật bản quân nhân ở trên mảnh đất này, từ một đám bình thường dân chúng, hoặc là thương nhân, quan viên trong tay hoặc đoạt, hoặc gõ, hoặc làm tiền tới, tích góp ở bên nhau, là vật đó vô giá, cũng là bao nhiêu người huyết lệ cùng tận thế. Kia từng khối, đều đại biểu cho một cái nước mất nhà ta khi, chết ở ngày quân thương hạ quỷ hồn. Những cái đó thỏi vàng hiện tại về đặng côn luân sử dụng, bởi vì hắn muốn chế tạo hàng thiên cùng năng lượng hạt nhân ngành sản xuất nhất yêu cầu kim tâm cấp điện. Muốn nói trộm một chút ra tới đánh chiếc nhẫn, quá dễ dàng, liền đánh kiện dây vàng áo ngọc, phỏng trừng ai đều tra cũng không được gì. Nhưng đặng côn luôn đương nhiên sẽ không, ngày hôm qua, hắn hủy đi chính mình từ M Quốc mang về tới, hai quả biểu chung một quả, lãng cầm kim biểu, đem sở hữu vàng, đánh thành một quả nhẫn, chính mình mang còn lại là dùng đồng đúc thành xưng giới, chỉ ở bên ngoài xuyến một tầng lá vàng. Làm phu thê, hắn có thể cho tô anh đảo thật sự rất ít rất ít, mà chiếc nhẫn này đưa ra đi. Đặng Côn Luân chẳng sợ thủ một tòa kim sơn, nhưng cũng là thật sự hai bàn tay trắng. Đến, hắn cũng nên đi tiếp kết, thật là đáng chết, vừa không biết kết vì sao mà đến, cũng không biết vì cái gì nông nghiệp bộ lãnh đạo sẽ bồi nàng. Nhưng là Đặng Côn Luân mang một quả đồng nhẫn, ngực vẫn là đỉnh rất cao. Bởi vì hôm nay tô anh đảo cấp năng quần áo đặc biệt có bản hình, hơn nữa chiếu gương thời điểm, đại khái là bởi vì xem quen rồi, Đặng Côn Luân cư nhiên cảm thấy, cán bộ trang mặc ở trên người, so tây trang muốn thỏa đáng. vừa người đến nhiều tom cùng chân nhi bởi vì đều nhận thức kết duyên cớ đặng côn luân cũng đến mang theo hai người bọn họ phương diện này phải nói tô anh đào săn sóc hai hải tử cũng không có cố tình trang điểm bất quá xuyên sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề lại còn có đều cấp lý pháp bất quá tom lên xe thời điểm mơ mặt sau treo một đoạn tiểu hồng ngược nhi thoạt nhìn đặc biệt giống tô anh đào trước hai ngày cấp chân nhi làm kia một kiện tom ngươi có phải hay không xuyên chân nhi ngược nhi lên xe thời điểm Thô Anh đào hỏi, Tom nghiêm trang nói, không có à, thầm thầm, ngươi cũng không thể oan uổng ta, ta sao có thể nữ hải tử quần áo. chân Nhi tay mắt lanh lẹ, đem toàn bộ áo ba lô nhi đều cấp túm ra tới, ngươi xấu hổ không xấu hổ A cư nhiên xuyên ta quần áo. Tom đem áo ba lô nhi hướng trong một dịch, mới mặc kệ tức giận chân Nhi, hơn nữa đúng lý hợp tình, cái này kêu một viên hồng tâm hướng Thái Dương, sớm muộn gì thầm thầm còn sẽ làm một bộ lục quân trang cho ta, đến lúc đó ta nội hồng ngoại lục chính là một cái nhất thuần nhất chính dương tám lộ, người hiểu hay không? Này nơi nào là cái gì con lai a quả thực chính là bê tông. Thằng đến lên xe, hai hải tử mới biết được bọn họ cư nhiên là muốn đi tiếp kết. Thật là khó được, Tô Anh Đảo phất tay tái kiến thời điểm, liền thấy chân mi còn hảo hảo ngồi, tom lại vẹo một chút bò lên, vẫn luôn ở phía sau cửa sổ xe thượng nhìn nàng, còn ở không ngừng huy xuống tay. Hôm nay, Tô Anh Đảo cũng đến ra cửa một chuyến, hơn nữa là đi tân thành. Bất quá đi phía trước, Nàng đến đi trước tranh Trương Duyệt Trai ra, kêu Trương Duyệt Trai cùng đi. Bạch Quyên Nguyên Lai thích ra điểm nổi bật, làm điểm động tác nhỏ, nhưng kia đều là vì thuận lợi cùng Trương Duyệt Trai kết hôn, muốn làm điểm biểu hiện, mà hiện tại hai người đã kết hôn, nàng cũng liền không làm như vậy nhiều động tác nhỏ. Đương nhiên cũng có tân phiến não, Trương Duyệt Trai bởi vì có hai đứa nhỏ, không nghĩ lại cùng nàng sinh hài tử, cái này làm cho Bạch Quyên đặc biệt sinh khí, đóng cửa lại, hai người mỗi ngày cãi nhau, bất quá mở cửa thấy là tô anh Đào. Đương nhiên còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Tô chủ nhiệm, lao trương ở nhà đâu, tiến vào ngồi, chuyện gì ngươi nói? Bạch Quyên cười nói. Hiện tại thành phố không có công an, thật muốn bắt được bảo bác sĩ kia một nhà chuột. Tô anh đảo phải mang theo trương duyệt trai cùng đi, nhưng chuyện này không thể cùng người thấu tin tức. Bởi vì Bạch Quyên ra liền ở Tần Châu, Tần Châu những cái đó thổ chuột, nàng đều quen thuộc. Có chút việc nhi đi tranh thành phố. Tô anh đảo mơ hồ này từ nói. Bạch Quyên vội vàng nói. Tom cùng chân mi có phải hay không ở nhà, nếu không ta đi giúp ngươi chiếu cố bọn họ, cũng coi như trước tiên diễn luyện một chút, tương lai có hải tử ta nên như thế nào mang. Tiểu bạch đồng chí, có thời gian thay ta tẩy giặt quần áo là được, Mại duyệt ngươi cũng chưa giúp ta mang quá, hải tử khác, ngươi tin tưởng ngươi sẽ chiếu cố. Trương duyệt trai có điểm bực bội, chính mình cái này tân thê tử tuổi tiểu, nguyên lai thực ôn nhu, nhưng kết hôn sau hắn mới phát hiện, nàng đặc biệt thích phản quan hệ, làm giao tình, nhưng là thế hắn giặt quần áo loại này chuyện nhỏ Tổng muốn hắn thúc giục rất nhiều biến nàng mới có thể làm, hơn nữa lấy hài tử làm áp chế, ẩn ẩn còn có tạo. Phản, tưởng kỵ đến hắn trên đầu xu thế. Nghĩ lại từ nghiễm, Trương Duyệt Trai trong lòng thật là hối hận. Lúc trước từ nghiễm tuy rằng nói chuyện không dễ nghe, nhưng thủ công nghiệp trước nay không làm hắn nhọc lòng, đáp qua tay. kia giống Mạch quyên, nguyên lai miệng giống lau mật dường như, hống hắn kết hôn, cả ngày, không phải tưởng cho chính mình lộng để làm, chính là giống sinh hài tử, làm Trương Duyệt Trai phiền không thắng phiền. Ra cửa, Tô Anh Đào liền đem chính mình phát hiện thị bệnh viện có người ra bên ngoài đảo dược, hơn nữa lặng lẽ bán giá cao sự tình, toàn bộ nói cho Trương Duyệt Trai. Không ngừng áo mưa, à gì loại này thường dùng dược vật, suốt 20 hộp dị yên bấy, kia chính là bệnh lao phổi người bệnh cứu mạng dược, một hộp bán lần giá, chính là 400 khối, 400 đồng tiền ở hiện tại, đều đủ lao động cải tạo 20 năm. Ta liền nói như thế nào một hộp bao ta đều mua không được, ý của ngươi là thị bệnh viện bác sĩ đem dược khấu hạ tới. ngã vào bên ngoài chính mình lặng lẽ tiêu thụ trương duyệt trai vô đuổi, quả thực muốn chọc giận học rồi tô anh đào đã sải bước lên chính mình máy kéo đi thôi ta mang theo 300 đồng tiền đâu cá nhị đã móc nối từ thượng chúng ta đi bắt được một bắt được kia mấy cái rượt chuột trương duyệt trai thượng máy kéo trên dưới đánh giá tổng cảm thấy tô anh đào thoạt nhìn có điểm không thích hợp nàng xuyên chính là một cái phân xưởng công nhân nhóm đi làm khi xuyên quần túi hộp vòng eo thực hẹp nhưng là mông to rộng cổ chân buộc chặt đặc biệt lưu loát hơn nữa hành động cũng thực phương tiện mặt trên là một kiện nhung kẻ bố áo sơ mi trừ bỏ vừa người một chút không khác tật xấu đều là hiện tại đặc biệt bình thường quần áo nhưng chính là loại này bình thường quần áo nàng mặc ở trên người thoạt nhìn đặc biệt thỏa đáng hơn nữa dễ coi càng xem càng có ý tứ hào đi trương duyệt trai lại không phải lưu manh sao có thể nhìn chằm chằm vào một cái nữ đồng chí xem khu hai tiếng hắn đem đầu đường đi qua thị bệnh viện bảo bác sĩ đang ngồi ở kế sinh khoa trong văn phòng Làm muội muội, một cái khác bảo bác sĩ cho chính mình mở ra phương đâu. Di Yên bấy, ta như thế nào sớm không nghĩ tới, thứ này là khan hiếm dược, giá cả còn có thể bán đến cao, chúng ta hẳn là nhiều khai một chút ra tới. Bảo bác sĩ nói. Nàng muội trắng bảo bác sĩ liếc mắt một cái, mấy trăm đồng tiền đâu, này sinh ý làm quá lớn, ta có điểm sợ hãi. Sợ cái gì nha, còn không phải là điểm dược sao? Nói nữa, hiện tại thành phố không công an, chúng ta còn có lý cầm, lý cầm chính là Lý Vi Đường muội. Ngươi có cái gì sợ quá? Bảo bác sĩ man không để bụng nói. Thở dài, nàng lại nói, ngươi nói, nếu là tiểu anh không chết, vẫn là cùng đặng côn luân kết hôn, nên thật tốt, ta dưỡng lao ít nhất có chồng cũng cậy vào đi. Hiện tại nhìn xem, tiểu anh đã chết, ta chính mình chỉ có điểm tiền hưu, không thê chính mình bảo điểm tiền sao được. Nàng quen thuộc bệnh viện các bộ môn, mỗi cái bộ môn đều có người quen, đảo dược đặc biệt dễ dàng, đảo ra dự tới, chuyển tới cửa cửa hàng bách hóa. Bán dược người vẫn làm mà Ủy thư ký phu nhân đường mội Chuyện này vạn vô nhất hết Nàng cũng bất quá từ giữa kiếm điểm Dược cuối cùng không cũng đến người bệnh trong tay sao Nàng không chậm trễ cái gì nha 20 hộp dị yên bấy Đến khai 20 chương đơn thuốc Bảo bác sĩ khai hảo đơn thuốc Còn phải đến dược phòng đi lấy dược Nàng cùng dược phòng lấy thuốc nữ bác sĩ cũng nhận thức Tắt năm mao tiền một lọ nước đường đồ hộ Là có thể đem tháng này Thì bệnh viện sở hữu dị yên bấy toàn bộ lấy xong Đương nhiên có chút người ở bệnh viện mua không được dược lại ở cửa cửa hàng bách hóa nhìn đến như vậy nhiều dược hơn nữa giá cả phiên gấp 10 lần khẳng định sẽ thở phi phì muốn đi báo công an báo đi nha bảo bác sĩ mới không sợ hãi đâu rốt cuộc sở hữu công an toàn hạ phóng cục công an cũng đóng cửa nàng này sinh ý một chút nguy hiểm đều không có lại nói tô anh đảo nàng từ trước đến nay làm việc nhi chú ý hiệu suất hơn nữa lần trước liền nhìn hảo vị tiêu bảo bác sĩ mỗi lần mang đồ vật từ bệnh viện ra tới đều là một cái màu đen túi du lịch Cho nên nàng đầu tiên là đi một chuyến cửa hàng bách hóa, đem dư lại 300 đồng tiền giao cho người bán hàng lúc sau, liền từ cửa hàng bách hóa ra tới. Lần này, nàng đến chuyên tâm nhìn chằm chằm, chờ Mao tiểu anh tiểu gì ra cửa thời điểm bắt được cái hiện hình. Nhưng là lần này thật sự quá kinh hỉ. Mao tiểu anh mẹ, bảo thạch hoa cư nhiên cùng nàng ngồi hai cùng nhau từ bệnh viện ra tới, nàng đây là một lần là có thể bắt được hai cái A. Từ lúc bắt đầu đào bao, lại đến đảo chút thường thấy dược phẩm, bán trên cơ bản đều là mặt thuộc người. Nói nữa, đại gia đến bệnh viện đi xếp hàng cũng thật sự lâu, mà vị kia người bán hàng lý cầm, lại làm mà ủy thư ký phu nhân đường mội, nên cấp mặt mũi đại gia khẳng định sẽ cho. Cho nên bảo bảo thạch hoa 2 tỷ mội sinh ý vẫn luôn làm đặc biệt thuận lợi. Đương nhiên, kim ngạch càng ngày càng cao, liền giống như nước gấm nấu hết xanh, ngay từ đầu bất quá 3 năm đồng tiền, đến bây giờ, 20 hộp dị yên bấy, giá trị 40 đồng tiền, tiền là chậm rãi tăng trưởng, bảo bác sĩ 2 tỷ mội ăn uống cũng là càng lúc càng lớn. Trương Duyệt Trai vừa thấy có hai nữ ra tới, trong đó một cái bất chính là khó xử qua chính mình, làm hắn chạy vài tranh văn phòng kế hoạch hóa gia đình, vẫn luôn đều lấy không được bao cái kia, vừa giận, lập tức nhảy xuống xe, ngươi chờ, ta đi cấp chúng ta bắt được người. Nay cũng thật quá đáng, muốn kia một túi du lịch tất cả đều là dược, hoặc là bao gì đó, Trương Duyệt Trai thế nào cũng phải đem các nàng vận đưa đến thị dê bị xe đi. Bất quá muốn chỉ là một cái, hảo bắt được, Trương Duyệt Trai một người liền bắt được. Nhưng cái này ra tới hai cái, muốn hay không cùng nhau toàn bắt được. Trương Duyệt Trai có thể hay không đồng thời phóng phiên này hai cái nữ nhân. Trương chủ nhiệm, ngươi bắt được cái kia trẻ tuổi điểm, nàng trẻ tuổi, hẳn là chạy nhanh, ta bắt được tuổi đại điểm nhi cái kia, hai ta cùng nhau bắt được người, người này chúng ta cũng không thể đưa đến dê ủy xe đi, đến đưa đến mà ủy thư ký tống chính mới vừa trước mặt, cho nên cần thiết cùng nhau bắt được, hảo sao? Thô Anh Đào nói, rốt cuộc đem chính mình thu thập tinh thần một chút mới hảo chạy. Vạn nhất bảo bác sĩ chạy nhanh, nàng còn muốn đem nàng đánh như đâu. Cho nên tô anh đảo đem áo sơ mi và táo đánh cái kết, đem tay áo cũng vắn lên. Như vậy tiểu tô đồng chí, quả thực nói không nên lời giỏi giang, hiên nàng, nhưng nàng cũng bất quá ăn mặc một kiện bình thường quần túi hộ, một cái bình thường nhung kẻ áo sơ mi. Đại khái là bởi vì nàng đem áo sơ mi vạn ở trên eo đem, thoạt nhìn cùng khác nữ tính hoàn toàn không giống nhau. Đây là vì cái gì, hai cái đảo dược bác sĩ mà thôi. cần thiết kinh động mà ủy thư ký trương duyệt trai không hiểu được tô anh đảo thân thân cánh tay đã chuẩn bị muốn bỏ chạy phút cuối cùng ném một câu lại đây một cái thành thị trị an các loại hình sự án kiện đều hẳn là công an tới làm mà không phải dê bỉ sẽ đảo dược dược lái buồn dê bỉ sẽ cũng mặc kệ nhưng này hai người cùng tống thư ký nhận thức chúng ta đem các nàng vận đến tống thư ký trước mặt đến lúc đó ta tới nghĩ cách chúng ta hẳn là có thể làm hiện tại đã đóng cửa công an cơ quan một lần nữa khai trương bắt đầu phá án tử trương duyệt trai nguyên lai không nói xem thường tô anh đào đi tổng cảm thấy nàng làm việc có rất nhiều vận khí thành phần ở bên trong nhưng là hôm nay tô anh đào quá làm hắn bội phục tư tiểu thấy đại khả năng ngay từ đầu bất quá là một hồ bao nhưng phát triển đến cuối cùng chính là có thể cứu người đặc hiệu dược loại chuyện này có thể hại mạng người nhưng là dê bỉ sẽ quản chuyện này sao mặc kệ bọn họ chỉ lo ngươi tư tưởng hồng không hồng ngươi thái độ chuyên không chuyên đảo dược loại chuyện này bọn họ mới lười đến chào đâu Nhưng có công an liền không giống nhau, người bệnh đến công an cơ quan ngôn luận án, loại chuyện này liền sẽ bị nghiêm túc xử lý, đảo dược bác sĩ còn phải bị hình phạt, chỉ có công an cùng pháp. Luật, mới có thể chân chính ý nghĩa thượng, bóp chế loại chuyện này phát sinh. Mà tô anh nào nàng cũng không chỉ là muốn bắt chủ hai cái đảo y để vô lương dược sinh. Nàng lấy đã chi lực, đang ở nỗ lực, muốn cho cái này địa phương pháp trị cùng xã hội trị an một lần nữa trở lại quỹ đạo. Chuyện này so với đuổi đi ngưu chăm phá như vậy cái vô lại. Này ý nghĩa còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mắt thấy Tô Anh đảo chạy, Trương Duyệt Trai cất bước, cũng đi theo chạy lên. Phía trước Tô Anh đảo một kiện quần túi hộp, áo sơ mi cột vào bên hông, rõ ràng là bình thường nhất bất quá quần áo, nhưng là chạy vội lên, lại tổng làm Trương Duyệt Trai nghĩ đến cái gì. Nga đúng rồi, hẳn là em mở quốc điện ảnh cái loại này Tây bộ nữ cao bồi, các nàng chính là nàng hiện tại cái dạng này. Cái này nữ đồng chí, quá có ý tứ. Không nói đến Trương Duyệt Trai cùng Tô Anh Đảo đi bắt được hai bảo bác sĩ chuyện này. liền ở Tô Anh Đảo cùng Trương Duyệt Trai đi bắt được người thời điểm, hào xảo bất xảo, một chiếc xe dịp chở đặng tiến sĩ, cùng với hắn tân nhận được các khách nhân, không biết vì cái gì nguyên nhân, cư nhiên không ở Hồng Nham tỉnh thành làm dừng lại. Một đường lái xe thẳng đến Tần Châu, giờ phút này, xe chạy đến thị bệnh viện cửa. Mà ghế phụ ngồi trên xe, hiển hắc nhiên, chính là gọi cu ba hữu hảo khách quý, kết nữ sĩ. 97, đại địa. Lý Vi cảm thấy chính mình hôm nay quả thực là tiếp cái tình mình. Là, có hai vị công an bộ đồng chí, cùng đi một cái ăn mặc rất này phong cách tây nữ đồng chí tới. Nhưng là, Lý Vi tuy rằng chưa thấy qua cu ba người, nhưng ở báo chí thượng vẫn là xem qua tin tức, có một bộ cu ba điện ảnh, tên cứ gọi Vĩ Đại Cải Cách rốn Đất, mặt trên cu ba người cùng vị này nữ sĩ lớn lên không quá giống nhau. Mà vị này nữ sĩ, theo Đặng Côn Luân giới thiệu, nàng kêu la Mỹ Ngọc, tên này nghe, cũng là Hoa Quốc người tên gọi. Nàng thoạt nhìn rất gầy, làn da có điểm hát. Bất quá nông nghiệp bộ hai cái cán bộ đối nàng đều đặc biệt tôn trọng, giới thiệu thời điểm, cũng cùng Lý Vi nói đây là một vị Cuba ba like lai khách. Vị này Cuba lai like khách còn nhận thức tom cùng chân nhi hơn nữa dọc theo đường đi, toàn bộ hành trình nói đều là ngoại ngữ. Lý Vi nếm thử rất nhiều lần, tưởng cùng nàng nói chuyện, nhưng đối phương đều không tiếp tra. Đại gia này dọc theo đường đi cũng không có quá nhiều giao lưu, hơn nữa bởi vì vị này là Mỹ Ngọc tới thời điểm say xe. xe. lại không chịu uống Tần Châu thủy, cũng không chịu ăn tỉnh lãnh đạo nhóm thình cơm, ngay cả tỉnh lãnh đạo nhóm mở tiệc chiêu đãi đều xin miễn, một đường liền phải hướng Tần Châu sát. Ở trên xe, nông nghiệp bộ các đồng chí vẫn luôn không ngừng cấp La Mỹ Ngọc giới thiệu Tần Châu phong thổ, chính trực xuân tháng tư, lúa mạch tề đầu gối, Tần Châu lại là một mảnh đại bình nguyên, từng mảnh màu xanh lục sóng lúa, quả thực không cần quá xinh đẹp. Nhưng La Mỹ Ngọc nữ sĩ đối mấy thứ này như cũ hứng thú thiếu thiếu. Ngược lại là thường thường liền cùng Tom cùng chân ni dùng tiếng Anh nói câu cái gì, bất quá hai hải tử trả lời rất ít, cơ hồ chính là ra bên ngoài bằng một tiếng ân như vậy. Vị này nữ đồng chí sẽ không nói tiếng Trung. Lý vi ngay từ đầu cho rằng đối phương sẽ không nói tiếng Trung đâu. Không nghĩ tới đặng tiến sĩ lắc lắc đầu, không, nàng tiếng Trung giảng thực hảo, hơn nữa sẽ thượng hải lời nói cùng tiếng phổ thông hai loại ngôn ngữ. Sẽ tiếng Trung làm gì không nói tiếng Trung. Lý vi hùng tâm bừng bừng, cũng là vì Tần Châu phát triển. trưởng phu sự nghiệp mới như vậy liều mạng. Nàng cũng là cán bộ cao cấp gia đình con cái, nếu đối phương vẫn luôn không để ý tới chính mình, nàng cũng không nghĩ lý đối phương. Bất quá đúng lúc này, Tom đột nhiên nói câu cái gì, Lý Vi nghe không hiểu, nhưng là, nàng nghe được trong đó có tô anh đảo ba chữ, hiển nhiên, Tom cùng la Mỹ Ngọc Liêu, đúng là tô anh đảo. Tô anh đảo chính là cái đặc biệt tốt nữ đồng chí, vì xưởng máy móc cùng rừng rậm nông trường phát triển, làm ra không nhỏ công hiến. Lý Vi vì thế đúng lúc nói, Đặng Côn luôn gật gật đầu, dùng tiếng Trung nói, kết, giảng tiếng Trung đây là đối với người đồng bào nhóm tốt nhất tôn trọng. Bất quá ngay sau đó, La Mỹ Ngọc cùng nông nghiệp bộ cán bộ nói câu cái gì, nông nghiệp bộ hai vị đồng chí gật gật đầu, xe liền hướng tần thành thị bệnh viện đi rồi. Thấy Lý Vi vẻ mặt sờ không được đầu góc bộ dáng, nông nghiệp bộ cán bộ giải thích nói, La Mỹ Ngọc nữ sĩ có điểm mất nước, cần thiết đi thị bệnh viện quải điểm nước mối sinh lý, chúng ta bồi nàng cùng đi đi, nàng đã hai ngày hai đêm không có uống qua một giọt thủy. cần thiết cho nàng bổ sung hơi nước, hảo sao? có thể có thể, trực tiếp đi thị bệnh viện đi, ta tới xử lý nằm viện thủ tục, đến lúc đó làm là nữ sĩ chủ cán bộ phòng bệnh. Lý Vi nhưng tính tìm biểu hiện cơ hội, nhưng vị kia la Mỹ Ngọc nữ sĩ cũng bất quá thực không kiên nhẫn nhắm hai mắt lại, đối với Lý Vi kỳ hảo, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. mà hai vị nông nghiệp bộ cán bộ trực tiếp từ túi văn kiện đào một trường đặc thù chữa bệnh tiếp đại phiếu ra tới, đưa cho Lý Vi, có loại này phiếu định mức vào bệnh viện. chẳng những có thể phí dụng toàn miễn, còn có thể trụ cán bộ phòng bệnh, cả nước các nơi thông dụng, so lý vi mặt muối nhưng bao lớn rồi. vị này nữ đồng chí rốt cuộc cái gì địa vị a, nông nghiệp bộ lãnh đạo nhóm như vậy coi trọng nàng. Lý Vi quả thực muốn buồn bực đã chết, vì thế lặng lẽ hỏi Đặng Côn Luân. Đặng Côn Luân lắc lắc đầu, nhưng là lại dùng tiếng chúng nói, kết ngươi không phải tới chỗ này tiểu trụ, mà là công tác, thỉnh nối tiếp đối đại ngươi đồng chí cho ít nhất tôn trọng. Vị này chính là chúng ta tần châu mà hủy thư ký phu nhân. Kết vẫn như cũ hứng thú thiếu thiếu, cũng chỉ bất quá gật gật đầu. Lấy mí mắt gấp một chút lý vi, lại đem đôi mắt nhắm lại. Kỳ thật đặng côn luân cũng thực buồn bực. Một, hắn cũng không biết kết đến tột cùng vì sao mà đến, nhị, nàng tựa hồ đối bất luận cái gì sự tình đều không cách nào có hứng thú. Đương nhiên, đảo cũng nho nhã lễ độ, đối hắn, rốt cuộc hai người lẫn nhau đều kết hôn, cũng bất quá là lão bằng hưu gặp nhau lễ phép. nhưng là đối với tom cùng chân nhi tắc có rất nhiều bất mãn địa phương tỷ như nói chân nhi mẫu thân đã từng là một vị ca kịch nữ diễn viên có được huyết thống do thái làn da trắng nón dáng người cao gầy tiếng nói tuyệt đẹp bóng loáng tựa như tơ lụa giống nhau xem chân nhi hiện tại phơi như vậy hắc hơn nữa tóc đoản giống cái giả tiểu tử giống nhau kết liền rất sinh khí cảm thấy chân nhi lãng phí chính mình tư bản lại còn có cảm thấy đặng côn luân đối hải tử không phụ trách nhiệm chân nhi đều đã bảy tuổi Hắn cư nhiên không có làm hài tử thượng chuyên môn âm nhạc hóa. Đến nội Tom, kết nhưng thật ra không sao cả. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền có rất nhiều xấu tính, hư tật xấu, hiện tại thoạt nhìn cũng không có gì tiến bộ. Bất quá hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành liền không tồi, kết đôi hắn không báo quá lớn hy vọng. Nàng là Tom bà con xa cô mẫu, mà Tom mẫu thân thân cao đều có 178, phụ thân càng là tiếp cận 190, này đều 6 tuổi hài tử, hắn thân cao lùn làm kết cảm thấy đáng thương. hơn nữa. tom còn ăn mặc một kiện thực buồn cười màu đỏ ngực so với hắn sở hữu quần áo đều trường vừa thấy chính là trộm tới kết khịt mũi cười đứa nhỏ này thật không có gì tiến bộ đối đặng côn luân kết càng bất mãn cảm thấy hắn bị bằng hưu phó thác lại không có đem hải tử mang hảo đương nhiên đối với tần châu kết ấn tượng liền càng kém nàng ở em quốc xem qua duy nhất hoa quốc điện ảnh tên gọi đại địa mà này phiến thổ địa thoạt nhìn cùng đại địa giống nhau như lúc đương nhiên đối với tô anh đào ấn tượng Kết cũng tự phát cho rằng, nhất định cùng điện ảnh A Lan giống nhau, cũng bất quá một cái truyền thống, nhẫn lại, cho dù trượng phu ở chán ghét nàng lúc sau nạp tiểu thiếp, cũng muốn đau khổ khuyên trượng phu đi chính đạo cái loại này truyền thống phụ nữ. Có thể nói, Tần Châu không có bất luận cái gì giống nhau sự tình làm kết cảm thấy cảm thấy hứng thú. Nếu không phải vì lưu lại, đại biểu hai đứa nhỏ cha mẹ tự mình thấy một mặt Tô Anh Đào, hơn nữa, chuẩn bị lưu một số tiền, làm Tô Anh Đào làm người giám hộ, hảo hảo bồi dưỡng chân ni cùng Tom hứng Thú. Hơn nữa đem bọn họ đổi dưỡng thành niên. Kết rất có thể lập tức xuất phát, liền đi nội mông làm chính mình công tác. Phải biết rằng, Tom cùng chân ni cha mẹ, sinh thời đều có một tuyệt bút di sản, kêu bút di sản tương lai thuộc về hai đứa nhỏ. Mà hai hải tử cha mẹ còn để lại một bộ phần tiền, chính là muốn để lại cho người giám hộ. Cho nên, Kết lúc này cũng không muốn đi đặng côn luân ra, ở nàng nghi đến, nhà hắn sinh hoạt điều kiện khả năng phi thường kém. Cho nên, nàng hiện tại tưởng trụ đến bệnh viện đi. bất quá liền ở xe dịp muốn vào thị bệnh viện đại một khi kết đột nhiên thấy một cái ăn mặc quần túi hộp nhung kẻ háo sơ mi nữ hài tử đang ở trên đường chạy vội trẻ tuổi nữ hài tử dáng người thật xinh đẹp xuyên đúng là hiện tại em mở quốc nhiệt tình yêu thương dốc ẻn dồn các nữ hài tử thích nhất xuyên quần túi hộp cùng với nhung kẻ háo sơ mi đánh kết cũng phi thường thời thượng quả thực có thể nói lại táp lại mỹ nữ nhân xem nữ nhân ánh mắt đều là thực bắt bẻ thực các độc liền đồng tính đều cảm thấy đối phương xinh đẹp có thể tưởng tượng nàng có bao nhiêu mỹ tới cái này quốc gia thật lâu kết hết thể đều hứng thú thiếu thiếu nhưng là nàng không nghĩ tới tần châu trên đường cái chính mình cư nhiên đụng phải thoạt nhìn như vậy thời thượng một nữ tính so cool. nàng cầm lòng không đậu liền hô một câu lái xe người đúng là quân khu khai xe thiết giáp vị kia tiểu lý tuy rằng nói nguyên lai like gặp qua tô anh đảo nhưng là hôm nay tô anh đảo quần áo cùng nguyên lai like hoàn toàn bất đồng hắn sao có thể nhận ra được nàng từ xa tiền chợt lóe mà qua Không thấy, Tô Anh đào trước tiên một bước, chế phục chính là bảo bác sĩ Nhưng là, cái kia màu đen túi du lịch ở bảo bác sĩ nàng mội trong tay Tuy rằng không biết tỉ tỉ như thế nào đột nhiên gọi người một phen đẩy ngã trên mặt đất Nhưng là bảo ra mội mội so bảo bác sĩ càng thông minh một chút Rốt cuộc giá cao bán dược loại chuyện này Nói ra phải bị người chú thành đoạn tử tuyệt tôn Nàng đem màu đen túi du lịch nhắc tới, xoay người liền chạy ngươi đứng lại đó cho ta Trương Duyệt trai hô to một tiếng vừa lúc lúc này có hai người một cái đỡ một cái từ bệnh viện ra tới, bảo ra mội mội một phen đem màu đen túi du lịch ném tới này hai người trên người, xoay người liền chạy. Cũng may Trương Duyệt Trai phi thân một phát, đem bảo ra mội mội cấp phát gục ở trên mặt đất. Nhưng không thể so tô anh đảo tóm được bảo bác sĩ, đại gia vừa thấy là hai nữ đồng chí đánh nhau, khuyên đủ là được. Trương Duyệt Trai một đại nam nhân, phát gục một cái nữ đồng chí, ai thấy khó lường trượng nghĩa nói thẳng, vừa lúc có cái tham gia quấn ngũ đồi người nhà tới xem bệnh. lập tức quát một tiếng liền tới chào trương duyệt trai đồng chí ngươi sao lại thế này bên đường đánh nữ nhân các đồng chí các ngươi không cần xúc động cũng không cần đánh nhau trước nhìn xem cái kia màu đen túi du lịch trang chính là cái gì tô anh đào đẹ nặng bảo bác sĩ cao giọng nói đây là hai dược lái buôn, từ bệnh viện ra bên ngoài đảo dược phẩm không tin các ngươi kéo ra màu đen túi du lịch xem ngươi đánh rắm ta chính mình có bệnh lao phổi đó là ta chính mình lấy dược bảo bác sĩ vừa thấy là tô anh đào đương nhiên đến loạn cắn thanh âm so tô anh đào còn đại các đồng chí ta khuê nữ nhảy sông chết lạc nữ nhân này gả cho ta nguyên lai like con rể ai ra nàng đây là loạn đánh người các ngươi mau cứu cứu ta nha nữ nhân này liền không phải người tốt đều lúc này còn muốn hướng đặng côn luân trên người xả tô anh đào quả thực muốn cười chết chính mình xem cái kia tham gia quân ngũ còn ở cùng trương duyệt trai dây dưa hô một tiếng đồng chí ngươi như thế nào như vậy bổn a mở ra cái kia túi du lịch nhìn xem không phải xong rồi Đúng đúng, túi du lịch ha. Cái này tham gia quân ngũ không kinh nghiệm, nhưng vừa lúc bên cạnh có người, phụ thân đến chính là bệnh lao phổi, đây là tới cấp phụ thân lấy thuốc. Bài nửa ngày đội, hắn tưởng lấy đúng là dị yên bấy, kết quả bác sĩ nói với hắn bệnh viện không dược, chờ có dược, phòng trưng đến tháng sau, còn làm hắn đến lúc đó sớm một chút tới, bằng không, vẫn như cũ không có dược. xôn sao một phen kéo ra túi du lịch, bên trong 20 hộp, tất cả đều là dị yên bấy. Người này từ tham gia quân ngũ trong tay một phen đoạt lấy túi du lịch, bắt hai bình dược ra tới, nhìn tô anh đảo, này thật là hai cái dược lái buôn. Bảo bác sĩ tuy rằng năm mươi nhiều mau 60 tuổi, ngay từ đầu không biết tô anh đảo vì cái gì phát chính mình, này chợt đột nhiên nghe nói là nàng đảo dược sự tình sự việc đã bại lộ, trong lòng liền có chút hối hận. Một hộp bao không đáng giá gì tiền, nhưng là gì yên bấy chính là đơn thuốc dược, hơn nữa là có thể cứu mạng đơn thuốc dược, nay phải cho bắt được đến, tuy rằng hiện tại không có công an. Nhưng là, người bệnh phẫn nộ, cũng đủ để đem nàng cấp xé nát. Cho nên bảo bác sĩ đột nhiên liền bắt đầu dây rua, hơn nữa đứng lên liền muốn chạy. Người kia ném xuống túi du lịch liền vọt lại đây, một phen bắt được bảo bác sĩ, nên muôn đối mặt liền hỏi một câu, nhưng cái đó gì yên bấy, thật đúng là ngươi muốn đầu cơ trục lợi. Bác sĩ cấp người bệnh khai, là chín viên chín viên khai, một lần chỉ cấp 3 ngày lượng. Bệnh lao phổi bệnh viện lại không thu trụ, từ trong huyện, trong thôn tới nhân vi xem bệnh, phải ở bên ngoài trụ nhà khách Nhà khách muốn trụ không đến, liền cái ở nhà địa phương đều không có. Xem bệnh không gọi xem bệnh, ở Tần Châu thị bệnh viện xem cái bệnh, lao tâm lao lực, kia quả thực liền cùng muốn mạng người giống nhau. Hơn nữa được bệnh lao phổi người, bởi vì sợ lây bệnh, muốn ta túc cũng chưa người chịu muốn. Kết quả những người này từ bệnh viện đảo dược, một lần là có thể đảo 20 hộ. Người này so tô anh đảo cùng Trương Duyệt Trai còn muốn phẫn nộ, một quyền liền phải đảo ở bảo bác sĩ trên đầu. Các đồng chí, không cần xúc động, liền hiện tại. Chúng ta đến mang này hai cái nữ đồng chí đi cái địa phương, chúng ta cho các ngươi tìm kiếm cái công đạo, các ngươi ai ngờ cho ta làm chứng, hiện tại theo ta đi. Tô Anh Đào huy xuống tay nói. Bệnh viện cửa người nhiều đến là, mà bảo ra muội muội hiện tại còn ở kế sinh khoa công tác. Xem náo nhiệt người bản thân liền nhiều, này không, đại gia ngươi chuyển ta ta chuyển cho ngươi, thật đúng là ra tới mấy cái người bệnh cùng người bệnh người nhà, chuẩn bị phải cho Tô Anh Đào làm chứng. Đồng chí. Muốn thực sự có người đầu cơ trục lợi đơn thuốc dược, này nhưng thật quá đáng, bất quá công an không phải đã đóng cửa sao, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Có người hỏi, cũng có người nói, này cần thiết đến tìm cái phân rõ phải trái chỗ ngồi, công an cơ quan đóng cửa, án tử dù sao cũng phải làm đi, chuyện này nhưng quá ác liệt. Tô Anh Đào đi tuốt đàng trước mặt, vô vô chính mình máy kéo nói, đi thôi, đây là ta máy kéo, đại gia cùng nhau lên xe, ta cấp chúng ta tìm cái nói rõ lý lẽ chỗ ngồi đi. này không. bệnh viện cửa, bởi vì ngắn ngủi trên trúc, tiểu lý xe bị đổ ở bên ngoài. chỉ chốc lát sau, đám người tránh ra, tô anh đào mang đội trương duyệt trai áp bảo bác sĩ muội muội, một cái quân nhân áp bảo bác sĩ nhảy lên máy kéo, đoàn người nên ngang mà đi. lý vi lại không thấy được đánh nhau, người quá nhiều, cũng không thấy rõ rốt cuộc đều có ai, chờ thấy rõ ràng tô anh đào, máy kéo đã phát động, khai đi rồi. đương nhiên, lúc này nàng còn không có ý thức được, cùng bảo bác sĩ cùng nhau đầu cơ trục lợi dược phẩm sẽ là nàng đường muội. Bất quá đúng lúc này, kết, là Mỹ Ngọc nữ sĩ vẫn luôn ở dùng tiếng Anh dò hỏi tiến sĩ cái gì, nhưng tiến sĩ nhìn ngoài cửa sổ, trước sau không nói một lời. Vì thế nàng ngược lại, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, lại đối Đặng Côn Luân nói câu cái gì. Đặng Côn Luân cuối cùng tiếp một câu, không sai, đó chính là thê tử của ta, Tô Anh Đảo. Nguyên bản chân mi vẫn luôn đang cười, nhưng là không nói một lời. Chờ hắn nói xong câu này, Tom cùng chân mi tức khắc cùng nhau nở nụ cười, này một hồi. hai hải tử cười nghiêm túc lại vui vẻ tom còn không dừng dậm chân phồng lên trưởng như vậy tô anh đào rốt cuộc đang làm gì tiến sĩ hiển nhiên biết nàng là đang làm gì cho nên thực chấn định hai hải tử hẳn là cũng biết liên nàng không đầu không đuôi, gì cũng không biết tưởng cùng ngoại tân làm tốt quan hệ đi đối phương còn không nước tiểu nàng cũng thật đủ buồn bực. mà liên ở đặng côn luân nói xong câu kia tô anh đào sau tức khắc vị kia la nữ sĩ lập tức ngậm miệng lại nhìn ngoài cửa sổ đôi mắt vẫn không nhúc nhích không bao giờ nói chuyện. Lý Vi cảm thấy chính mình hôm nay không chỉ có là tiếp cái tịch mịch, quả thực có thể nói là buồn bực tấu. Cái này kêu la Mỹ Ngọc nữ nhân rốt cuộc cái gì địa vị A, vừa không nói tiếng Trung, lại thoạt nhìn cùng Tom cùng di nẹt đừng quen thuộc, lại còn có như vậy cao ngạo, nàng rốt cuộc là ai A. Tới rồi phòng khám bệnh cửa, đặng côn luân trước xuống xe, tiếp theo, La Mỹ Ngọc con bao, cùng tiểu Lý, cùng với nông nghiệp bộ hai vị đồng chí đều xuống xe. Trên xe cũng chỉ dư lại Lý Vi cùng Tom. Chân Nhi ba cái. Hai hải tử vẫn luôn cấp tê ở bên trong, lúc này mới có thể rối dối người. Lý vi vì thế hỏi Chân Nhi, đạng chân, nữ nhân kia rốt cuộc là ai à, thoạt nhìn thật lớn mặt mũi. Chân Nhi cắn một chút môi, cười lắc lắc đầu, như cũ không nói chuyện. Nhưng là, nàng thật dài ra bên ngoài thư khẩu khí, tiểu cô nương lại cảm thấy chính mình biểu tình thoải mái. Kết dọc theo đường đi dùng tiếng Anh chỉ trích Chân Nhi rất nhiều câu, một là cảm thấy nàng cắt đầu tóc quá ngắn, không đủ thục nữ. Nhị là nghe nói nàng không có tiến tu âm nhạc, ngược lại đi học lách cách cái loại này không chút nào thu hút tiểu cầu, cảm thấy nàng lãng phí thiên phú, cùng với cô phụ mẫu thân chờ đợi. Đã từng chân ni cùng Tom giống nhau, đối kết bản thân liền không có quá nhiều cảm tình, rốt cuộc không có sớm chiều ở chung quá, cũng không phải người một nhà. Nghe nàng trong lời nói, không nói công kích đi, nhưng là mang theo rất nhiều thành kiến, chân ni cùng Tom liền không nghĩ cùng kết nói chuyện. Mà liên ở vừa rồi, bệnh viện cửa, các nàng vừa lúc gặp gỡ thầm thầm thật là không thể tưởng được hôm nay thẩm thẩm sẽ xuất hiện ở bệnh viện cửa hơn nữa nàng xuyên y đi phục tuy rằng thực bình thường nhưng thoạt nhìn thật sự đặc biệt xinh đẹp nàng bắt được bảo bác sĩ cũng bất quá trong nháy mắt sự tình hơn nữa bên cạnh vây quanh quá nhiều người chân ni cùng tòm trên xe cũng không biết đã xảy ra cái gì nhưng liền ở vừa rồi nàng phía sau đi theo một đám người cùng trương duyệt trai hai tới rồi máy kéo trước một cái nhảy trên người máy kéo kéo kéo tràn đầy một máy kéo người liền từ này chiếc xe dịp trước một sử ma qua chân nhi xem giành mạch kia thật là tô anh đảo vừa lúc kết vẫn luôn ở truy vấn nàng thúc thúc hắn thế tử có phải hay không giống đại địa a lan giống nhau nữ tính có phải hay không bởi vì thẹn thùng khiếp đảm mới không dám đi tiếp nàng có phải hay không cùng nàng gặp mặt đối phương áp lực rất lớn như vậy truy vấn một đường đặng côn luôn phiền không thắng phiền vừa lúc thẩm thẩm trải qua thời điểm kết cầm lòng không đậu liền hô một tiếng so cun, cool, sau khi xong còn rất là ngữ hàm hai ý nghĩa đối nàng thúc thúc nói một câu doctor nếu là thê tử của ngươi cũng giống cái kia đông phương cô nương giống nhau thoạt nhìn dung cảm lại xinh đẹp nên thật tốt đặng côn luân cũng không có đáp kết những lời này hơn nữa liền xem cũng chưa xem kết sau đó vừa lúc tô anh Đảo trải qua đặng côn luân vì thế nói một câu không sai nàng chính là tô anh đào thê tử của ta kết sửng sốt một chút sau đó liền không nói một lời tại đây một khắc chân mi trong lòng không chỉ có tràn đầy thỏa mãn còn có vô cùng tự hào Tuy rằng nàng không có kế thừa mẫu thân sự nghiệp, khả năng sẽ làm đang ở thiên quốc mẫu thân thương tâm, nàng hiện tại bộ dáng, mẫu thân cũng không thích. Nhưng là, chân nhi thích hiện tại Tô Anh Đảo. Nàng cảm thấy thẩm thẩm hiện tại bộ dáng, quả thực đồng cực kỳ. 98, bắp mềm bánh. Vì không cho thư ký xấu hổ, Tô Anh Đảo trước tìm chính là đồng bí thư. Đầu cơ trục lợi dược phẩm, giá trị cao không cao bất luận, nhưng là không có công an, loại này xã hội loạn như thế nào có thể hướng lên trên phản ánh. hơn nữa ba người có một cái là lý vi gia thân thích còn có hai cái là nàng bằng hữu tống chính mới vừa không thể thoái thác tội của mình đi liên ở khu chính phủ bên ngoài làm trương duyệt trai cùng mấy cái chứng nhân cùng nhau đem sự tình nói một chút sau đó nàng đem 20 hộp dị dị yên bẫy đưa cho đồng bí thư hơn nữa làm đồng bí thư chuyển giao cấp tống chính cương bảo bác sĩ vừa rồi ở bệnh viện cửa thời điểm rất sợ bởi vì nàng sợ là mua không được dược người bệnh muốn trả thù chính mình mới có thể trảo nàng nhưng tới rồi khu hủy cửa đột nhiên sẽ không sợ. Khu hủy, thư ký không phải Tống chính Cương. Hắn ái nhân là Lý Vi, mà Lý Vi đường ngội Lý Cẩm cũng liên lụy tới đầu cơ trục lợi dược phẩm sự tình. Lý Vi lại còn ở dê ủy sẽ, liền vì nàng mội muội chuyện này Lý Vi nhất định cũng sẽ nghĩ cách giấu xuống dưới, đúng không? Cho nên chuyện này muốn nháo đến Tống chính mới vừa trước mặt, nàng hai sẽ không sợ. Nhưng vào lúc này, Tô Anh Đào lại nói, các đồng chí, hiện tại, chúng ta đã đem sự tình phản ánh đến khu hủy. Ngay sau đó chúng ta lại đi bệnh viện đi, bệnh viện người bệnh khai không đến lĩnh dược, bác sĩ lại ở đầu cơ trục lợi dược phẩm. Chuyện này, bệnh viện viện trưởng cũng không thể thoái thác tội của mình. Sau đó, chúng ta còn muốn đi thị ủy, xong rồi lại đi tỉnh phản ánh sự tình. Bảo bác sĩ còn không có cảm thấy gì, nàng muội soát một chút thay đổi sắc mặt, lập tức thét chói thai nói, không phải tổng cộng 40 đồng tiền dược, lại không phải ta một người làm, ngươi bằng gì mang theo chúng ta chạy như vậy nhiều địa phương, ngươi sao không đi thủ đô đâu. người nữ nhân này như thế nào như vậy ngon độc vì kiếm ít tiền nàng liền cấp thiếu đơn thuốc dược đều dám ra bên ngoài đảo cư nhiên còn cảm thấy nàng ngon độc bảo bác sĩ vội vàng cũng nói đúng đúng không phải chúng ta chính mình làm là cửa hàng bách hóa lý cầm làm hai chúng ta làm đừng tưởng rằng chúng ta đưa tới bệnh viện chúng ta liền sợ ngươi lý cầm vẫn là chúng ta mà ủy thư ký phu nhân lý vi đường ngồi đâu hào đi sợ hãi sợ nàng muốn mang theo các nàng khắp nơi phản ánh tình huống các nàng không hề cố kỵ Đem Lý Vi cấp xả ra tới. Trương duyệt trai xem bảo bác sĩ đều mau đụng tới tô anh đào mặt, chỉ vào nàng cái mùi nói, bảo bác sĩ, sau này lui một chút, đừng chạm vào chúng ta tô chủ nhiệm, bằng không muốn đừng trách ta trở mặt. Ai sợ ai a, ta nói cho ngươi, mà hủy thư ký ra thân thích cũng tham với chuyện này nhi, ngươi đem ta đưa tới thủ đô, ta cũng dám nói như vậy. Bảo bác sĩ cao giọng nói, đây là giao hữu vô ý kết cục, Lý Vi khẳng định không thể tưởng được. Nàng chính mình ở đầu cơ trục lợi dược phẩm thượng một phân tiền cũng chưa kiếm được quá, bảo bác sĩ bước lên nàng tới sẽ xả như vậy dứt khoát lưu loát, không để lối thoát. Phải không? Nói như vậy trên đời này không ai quản được các ngươi Tô Anh Đảo vì thế hỏi lại. Bảo bác sĩ đối cái này Tô Anh Đảo, thật sự là có điểm chịu đủ rồi, tâm nói nha đầu này đầu như thế nào liền như vậy chụp A, không nói mà hủy bệnh viện, liền tính thị ủy, các nàng gia thân thích nhiều đến là. Còn không phải là đầu cơ trục lợi điểm dược phẩm sao? Hôm nay liền tính đem nàng đưa đến dê vị sẽ, chẳng sợ phát phái đến một cái nông trường đi lao động cải tạo, quá hai ngày nàng còn không phải có thể trở ra tới. Nha nàng ở Tần Châu như vậy nhiều quan hệ, các đơn vị thượng đều có người, từ chỗ nào tìm nàng Tô Anh Đào điểm phiên thoái, không đều đủ nàng uống một hồ. Nàng cùng Tô Anh Đào, lúc này là chân chính kết xuống núi, Tô Anh Đào muốn dám trình nàng, nàng sẽ phát động chính mình sở hữu thân thích, đời này đều cùng Tô Anh Đào không để yên. Tô Anh Đào trong miệng kêu nói muốn đi bệnh viện tìm viện trưởng, nhưng trên thực tế cũng không có hành động, bởi vì nàng cảm thấy sớm muộn gì Tống Chính mới vừa đến ra tới. Bất luận bệnh viện vẫn là mà hủy, chẳng sợ nàng đem người đưa tới dê bị sẽ, việc này nhiều lắm bất quá một cái lao động cải tạo cũng liền xong rồi, rốt cuộc bất quá mấy hộp dược, chẳng lẽ còn có thể đem bảo bác sĩ cấp bán chết. Nhưng Tống Chính mới vừa dù sao cũng là lãnh đạo, hơn nữa người đầu góc thực thanh tỉnh, khẳng định biết này 12 hộp dược không phải dược, nó là 12 điều mà người Hơn nữa ngươi xem bảo bác sĩ cùng nàng ngồi bộ dáng, đâu giống là sợ phiền phức nhi. Các nàng hoàn toàn chính là một bộ trưởng chính mình nhận thức Lý Vi, hơn nữa Lý Vi ra thân thích cũng tham với trong đó, căn bản không sợ sự bộ dáng, đến nôi hối cải, đánh đổ đi, loại người này nàng căn bản không có khả năng hối cải. Cho nên Tô Anh đào đốc đến chuẩn, bởi vì chuyện này, thống chính mới vừa khẳng định sẽ lập tức nghĩ cách, cùng thị ủy hiệp thương, mở họp, dùng hết hết thể phương pháp, đỉnh thượng cấp dê ủy sẽ áp lực cũng sẽ đem công an cơ quan mọi người toàn têu trở về, một lần nữa làm công an cơ quan bắt đầu làm công. Loại người này, dê bỉ sẽ kia một bộ căn bản không dùng được, chỉ có công an, chỉ có pháp. Luật cùng chân chính ý nghĩa thượng hình phạt, tiến mục giam, mới có thể làm các nàng biết, phạm vào tội là muốn trả giá pháp luật đại giới. Bất quá Tô Anh đảo chỉ là phỏng đoán chuyện này sẽ chọc giận tống chính mới vừa, nhưng không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ nhanh như vậy, như vậy nhanh chóng, hơn nữa vẫn là trực tiếp ra mặt. Liên ở Đồng Bí Thư đem 20 hộp dược mang tiến khu hủy chỉ chốc lát sau, Tống Chính mới vừa mang theo mười mấy người, từ khu viện trong đại viện ra tới. Chương chủ nhiệm đây là tiểu tô đồng chí. Tống Chính mới vừa xách theo cái kia màu đen túi du lịch, hít một hơi thật sâu, lời nói lại là đối phía sau cán bộ nhóm nói, các đồng chí, bệnh lao phổi là bệnh gì, đại gia hẳn là đều biết, gì yên bấy lại là cái gì dược, đại gia hẳn là cũng đều rõ ràng, đây là có thể cứu người mệnh dược, liền tính ta đến bệnh viện Một lần nhiều lắm cũng chỉ có thể chạy đến 7 ngày lượng, suốt 20 hộp, một hộp 100 viên, đây là một người 33 thiên dược lượng, các đồng chí, các ngươi cảm thấy dê ủy sẽ có thể xử lý. Chuyện như vậy sao? Các ngươi cảm thấy lao động cải tạo có thể giải quyết như vậy vấn đề sao? Suốt một phen, hắn đem kia chỉ túi du lịch ném tới đồng bí thư trên người, hiện tại, thông chi thị ủy người, suốt đêm mở họp, ngày mai bắt đầu, nhất định phải làm công an cơ quan toàn diện khôi phục phá án. Chuyện thứ nhất chính là xét xử dược phẩm đầu cơ trục lợi án tử. Hai cái bác sĩ làm không được loại này án tử, từ viện trưởng đến dược phòng, lại đến bán dược phẩm, cửa hàng bách hóa, tập thể cha, tập thể chảo, một cái đều không thể bông tha. Này xác thật là cái hảo lãnh đạo, hơn nữa hai huynh đệ phong cách rất giống, xương cốt đặc biệt ngạnh, nên nói liền nói, nên làm liền làm. Thấy bảo bác sĩ nhìn chằm chằm chính mình, duỗi tay chỉ chỉ đầu mình, hắn nói, cha được đầu của ta thượng cũng không quan hệ, bán chết cũng chưa quan hệ, cho ta hung hăng cha này liền đúng rồi sao chờ tống chính mới vừa cùng khu ủy lãnh đạo nhóm vừa đi không nói bảo bác sĩ cùng nàng muội liền cùng giống bị xét đánh giống nhau sững sờ ở đường trường vậy xem hơn nữa vặn tặng này 2 tỷ mọi người hậu chi hậu giác có người nói kia hẳn là cái đại lãnh đạo đi nói chuyện thanh âm rất hướng nhưng là nói thực có lý nhi một cái khác nhỏ giọng nói ta nguyên lai tổng cảm thấy cán bộ thứ này đem ta phóng chỗ đó ta cũng có thể đường nhưng ta hiện tại cảm thấy đương lãnh đạo người cùng chúng ta thật đúng là không giống nhau. Đi thôi, bất quá kia hai nữ làm sao? Có người lại nói, làm sao, hai đều là nhân viên chính phủ, bảo bác sĩ có tiền hưu, nàng ngội vẫn là bệnh viện bác sĩ, muốn thật sự công an dựa theo hình sự án kiện truy cứu, chẳng lẽ các nàng hai còn có thể chạy? Này hai, thẳng đến giờ phút này mới nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Bảo bác sĩ thật sự không nghĩ ra, bình thường xem tống chính mới vừa, người khá tốt nói chuyện nhà, hắn liền thật sự không sợ sự tỉnh tra được hắn lao bà trên đầu. hơn nữa nàng đến nhiều lợi hại à, cả nước các nơi công an cơ quan tập toàn hạ phóng gần một năm liền bởi vì nàng tần châu công an cơ quan muốn khôi phục phá án nàng như thế nào cảm thấy chính mình còn rất lợi hại tô anh đào mở ra máy kéo về nhà thời điểm cho rằng kết hẳn là đã bị đặng côn luân tiếp về nhà cùng trương duyệt trai cùng nhau mở ra máy kéo về nhà ra tần thành thời điểm ở năm giao đi ngang qua nhị một tam xưởng xưởng cửa một bộ to lớn bức họa Họ chính là lãnh tụ đến 213 xưởng thị sắc khi, cùng nữ công chụp ảnh chung, chụp ảnh chung phía dưới ngồi sổm một người, là gan rất đại, chính ngồi xổm chỗ đó bán anh đào. Tần Châu Nguyên Lai có rất nhiều anh đào thụ, hơn nữa vẫn là đặc sản đại anh đào, nhưng là, những cái đó thụ ở đại nhảy. Tiến, đại luyện sắt thép thời điểm, cơ hồ cấp chém xong rồi, này cư nhiên, có người ở bán anh đào. Đình, dừng xe, ta đi cấp ta mua điểm anh đào đi. Trương Duyệt trai hô một tiếng. chờ tô anh đào ngừng xe nhảy xuống xe mua anh đào đi đối phương là cái người cầm hai người khoa tay múa chân nửa ngày rốt cuộc là nam nhân đảo tiền ra tới trương duyệt trai đem sở hữu anh đào liền rổ cùng nhau để đã trở lại xem tô anh đào tẩy đều không tẩy liền bắt đầu hướng trong miệng tắc trương duyệt trai chỉ ở chính mình trong túi trang hai thanh liền rổ cùng nhau đưa cho tô anh đào ngươi liền rổ cùng nhau để trở về không cần toàn ra ăn xong cho ta khuê nữ cũng đưa một chút cho ngươi khuê nữ Ngươi sao không chính mình đưa à, đây là ngươi mua, dẫu ngươi dẫn theo, cho ta chàng hai thành là được. Tô Anh Đào nói, Trương Duyệt Trai vẫy vây tay, tiểu tâu ngươi không hiểu, người này lạc, bất luận nam nữ, phu thê đều là nguyên phối hảo, ngàn vạn đừng ly hôn, nhị hôn phu thê, nhật tử không hảo quá. Tô Anh Đào ẩn ẩn nghe nói qua, chỉ cần Trương Duyệt Trai cùng nữ nhi hơi chút có điểm lui tới bạch quên đều phải nháo, xem ra, cưới tiểu thê tử Trương Duyệt Trai, nhật tử cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy hảo quá. ngược lại là từ nghiễm vẫn luôn chưa lập gia đình mang theo nữ nhi nhật tử quá thực hài lòng cho nên nàng cũng là thật muốn không thông chương duyệt trai êm đẹp ly cái gì hôn tới rồi cửa nhà giữ nhà quận cũ Mẽ, tô anh đào còn rất buồn bực này đều buổi chiều 5 giờ nhiều đặng côn luân sáng sớm xuất phát đi tỉnh thành chẳng lẽ là tỉnh lãnh đạo nhóm quá nhiệt tình lưu trữ kết cùng đặng côn luân còn ở ăn cơm rốt cuộc hiện tại nông trường có 200 hào người mắt trông mong còn đang đợi nông nghiệp bộ lãnh đạo xuống dưới thị xác Mấy ngày nay việc làm cái loại này một cái mánh, tô anh đào đương nhiên hy vọng kết có thể tới, thậm chí, khả năng nói, nàng hy vọng kết cùng nông nghiệp bộ lãnh đạo nhóm có thể nhiều ở vài ngày. 200 người tập thể khai hoang, một ngày ít nhất có thể cho nàng làm 30 mẫu, lãnh đạo nhóm nhiều trụ một ngày, nàng là có thể nhiều 30 mẫu đất. Nàng từ trong rổ đào một chén lớn anh đào ra tới, vốn là chuẩn bị chính mình đi đưa cho từ nghiễm, quay đầu xem tống ngôn bước nhanh vội vàng, một đường chạy chậm vào sân. Lập tức đem anh đào đưa cho hắn, tống thư ký, giúp ta tử nghiệm đưa chút anh đào, được không? Tống luôn vẫn luôn ở truy tử Nghiễm chuyện này mãn sửa người đều biết. Tiếp nhận anh đào, tống luôn cười như không cười, la Mỹ ngọc nữ sĩ còn không có tới sao, nhà các ngươi thấy thế nào lên như vậy quản cung é. Tới cái gì tới à, ở bệnh viện, vị kia nữ đồng chí rốt cuộc chỗ nào tới, tính tình cũng thật đại. Lý Vi nói, bực mình buồn từ sân bên ngoài đi đến, quán quán đôi tay nói, tiểu tô, khách nhân trụ bệnh viện. Nông nghiệp bộ hai vị đồng chí cũng ở bệnh viện bồi nàng đâu, ta xem chúng ta lần này này khách nhân, là chiêu đại không hảo. Rốt cuộc như thế nào lạc? Tô Anh đào hỏi. Tống luôn quay đầu lại, cũng nhìn hắn tẩu tử. Lý Vi trong lòng ủy khuất, quả thực Mo ủy khuất đã chết. Khách nhân, sinh bệnh lạc, hơn nữa, gì gì nàng đều không hài lòng, ta cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Lý Vi nói. Sáng sớm tinh mơ chạy đến Hồng Nham đi tiếp người, tiếp tịch mình còn chưa tính. hiện tại tiếp khách nhân nằm viện, ở tại khách quý gian, vẫn như cũ không để ý tới nàng. Nông nghiệp bộ hai vị đồng chí nhưng thật ra khá tốt nói chuyện, nhưng là, vị kia trong miệng chỉ nói tiếng Anh, Cụ ba tới nữ đồng chí hiển nhiên càng quan trọng, không tiếp đại hảo khách nhân, nàng này không phải hưng phấn đi vớt mông ngựa, kết quả lại võ ngựa tử thượng sao. Kết cư nhiên sinh bệnh. Tuy nói người không thể ngóng trông người khác sinh bệnh, nhưng là kết sinh bệnh, có phải hay không ý nghĩa, nàng có thể ở Tần Châu nhiều ở vài ngày. Lý tỷ. người đi trước tranh nông trường cùng dê hủy sẽ các đồng chí thông cái khí nhi mặt trên xuống dưới thị sắt lãnh đạo sinh bệnh nhưng chúng ta công tác cũng không thể lơi lỏng vạn nhất lãnh đạo hết bệnh rồi sắt cái trở tay không kịp tới vừa thấy chúng ta nông trường người đều ở lười biếng chúng ta nỗ lực không phải hưởng phí tô anh đào nói cũng đúng là đến làm đại gia đem nhiệt tình nhi thêm lên lý vi vị ứng phó thượng cấp xuống dưới kiểm tra lãnh đạo cũng chưa lo lắng hỏi tô anh đào cùng bảo bác sĩ ở bệnh viện cửa là vì cái gì mà đánh lên tới Này liền chợt vội vàng hướng nông trường đi Tuy rằng Tô Anh Đảo không hiểu biết kết Nhưng là, đã tới Chi Đô là khách Nàng khẳng định đến đi bệnh viện nhìn xem đối phương Phòng trưng đối phương cùng Đặng Côn Luân giống nhau Không yêu ăn đồ ăn Trung Quốc Nhưng có một loại đồ vật Ngay cả Tom cùng chân Ni đều có thể chinh phục, Đó chính là bắp bánh Bắp bột mì là nàng đã sớm phát tốt Hơn nữa sữa bò, đường cắt trắng, trứng gà Trưng một nồi ra tới Kim hoàng bắp mềm bánh Nghe chính là một cổ mùi sữa nhi bất thời giờ lại ngao một nồi lạn lạn cháo trắng trang ở hộp cơm tô anh đào liền chuẩn bị đi bệnh viện lúc này lý vi cũng từ nông trường đã trở lại xem tô anh đào thu thập ba cái hộp cơm một cái bên trong là nghe lên mang theo cổ nãi mùi vị bắp mềm bánh một khác hộp là cháo trắng còn có một hộp thủy linh linh đại anh đào chuẩn bị đã phong phú lại dinh dưỡng trong lòng liền mang điểm nhi khí này còn có đại anh đào đâu như vậy hương bánh muốn nàng vẫn là một ngụm tiếng anh không cùng chúng ta tâm sự trò chuyện nhưng quá không thể nào nói nổi. Như thế nào, tới khách quý sẽ không nói tiếng Trung? Tô Anh đào hỏi, Lý Vi quả thực muốn trận trắng mắt, chỗ nào à? Tiến sĩ nói nàng có thể giảng tiếng phổ thông cùng Thượng Hải lời nói hai loại lời nói đâu, nhưng nàng chính là không nói tiếng Trung, thật là tức chết người đi được, người nói một chút, nàng cao hưng không, đối chúng ta vừa lòng không, nàng không nói chúng ta như thế nào có thể biết được. Yên tâm đi, nếu nàng sẽ nói tiếng Trung, ta liền có rất nhiều biện pháp làm nàng nói tiếng Trung. Tô Anh đào nói, Sẽ giảng tiếng Trung, còn không chịu giảng Cái này làm cho nàng đại công thần Lý Vi bị hủy khuất, Tô Anh Đảo không thể nhẫn Nàng cần thiết làm kết hảo hảo Cùng Lý Vi giảng vài câu tiếng Trung mới được Hai người thượng máy kéo Hướng bệnh viện đi trên đường Lý Vi như cũ không lo lắng hỏi Tô Anh Đảo Bảo bác sĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào Rốt cuộc nàng hiện tại Toàn bộ lực chú ý, đều ở khách nhân trên người Mang theo trung ương trực thuộc khách Quý chiêu đại khoán, vị kia cu ba khách quý Hiện tại nhưng nếu đủ Lý Vi ăn uống thì bệnh viện. Lúc này sớm đều tan tầm, cổng lớn lạnh lẽo, cửa hàng bách hóa đều đóng cửa, vào khu nằm viện, trước ánh vào Tô Anh đảo mi mắt, là Tom cùng Chân Nhi, hai hải tử ngồi ở hành lang ghế dài thượng, đầu cũng ở một khối, nhìn dáng vẻ là ngủ rồi. Bất quá Chân Nhi hốc mắt nhìn ở mức, đây là đã khóc. liền ở Tô Anh đảo vào khu nằm viện kia một khắc, Chân Nhi mở mắt, bất quá, bởi vì Tom kinh ngạc một chút, nàng vì thế không dám động, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng vỗ Tom bả vai. Tom đầu xoay một chút, hai viên trai trai nước mắt Bang đát bang đát, từ trên mặt lăn xuống dưới, dừng ở chân ni trên quần áo. Này hai hải tử không phải đi tiếp bọn họ kết giá gì sao, theo lý mà nói hẳn là rất cao hứng, như thế nào một cái hốc mắt là hồng, một giấc mộng còn ở khóc. Người thúc đâu? Tô Anh Đào nhỏ giọng hỏi. Chân ni chỉ chỉ phía sau phòng bệnh. Vì cái gì khóc, còn có Tom, đây là ngủ lạc. Tô Anh Đào vừa thấy, liền cảm thấy này hai hải tử hẳn là không vui, nàng phải biết bọn họ sáng sớm vô cùng cao hứng đi. Hiện tại vì cái gì không vui a Thầm thầm, mau đi đi, trong chốc lát chúng ta liền về nhà ngủ, hảo sao? Chân nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ ngủ say trung toàn, chúng ta hiện tại chỉ nghĩ về nhà, hảo sao? Xem ra hai hài tử là mệt mỏi, tiểu hai tử sao? Bất luận bên ngoài có bao nhiêu mới lạ, thật tốt chơi, chỉ cần mệt mỏi, cũng chỉ tưởng về nhà. tô anh đào vì thế sách theo hộp cơm vào phòng bệnh. Hai cái từ công an bộ tới đồng chí, đều là bốn cái đâu cán bộ trang. Có một cái nhìn qua đã 50 suốt đầu, này vừa thấy chính là lãnh đạo cấp cán bộ, đều ở một khắc trương trên giường, vai sát vai ngồi. Mà Đặng Côn luôn đâu, hai tay cắm túi, đứng ở phía trước cửa sổ, chính nhìn ngoài cửa sổ. Tô Anh Đào vào cửa thời điểm, Lý về dạ nàng một phen, ý bảo Tô Anh Đào đem hộp cơm bông, tốt nhất không cần cùng đối phương nói chuyện, bởi vì nàng phát hiện, vị tiêu cu ba bạn bè thật không tốt hầu hạ. Nàng sợ Tô Anh Đào tự thảo không thú vị. Kia không Đặng Côn luôn xem Tô Anh Đào vào cửa. Cũng xoay người lại Đương nhiên, kết này một đường cảm xúc thật không tốt Trách toán hắn không chiếu cố hảo tom cùng chân nghi Trách toán một đường Hơn nữa ngôn ngữ chi gian Không ngừng ám chỉ Đặng Côn Luân Nếu là hai cái hải tử đối hắn bất mãn Hoặc là đối tô anh đào bất mãn Nàng có quyền lực Thế hai cái hải tử cha mẹ tạm thời giam tiếp theo bộ phận phí dụng Thẳng đến bọn họ sau trưởng thành Lại quyết định muốn hay không cho bọn hắn Đối này, Đặng Côn Luân chỉ nói một câu nói Ta có thể một phần không cần Nhưng là kết Nếu ngươi liên tục như vậy ôm có thành kiến, liền lập tức rời đi Tần Châu, ta không chào đón ngươi. Nếu không phải vì Tom cùng chân nghi, ta sẽ nguyện ý lưu tại nơi này, kết quán quán đôi tay, tiến sĩ, ngươi ái nhân thoạt nhìn phi thường ưu tú, so với ngươi, ta càng nguyện ý cùng nàng hảo hảo nói nói chuyện. Một cái là đã kết hôn bạn gái cũ, một cái là hiện tại thê tử, đặng côn luân đầu còn không có mắc kẹt, hắn đương nhiên biết, này hai cái nữ nhân không có khả năng chung sống hòa bình, hắn sợ các nàng muốn khởi xung đột, xảo lên Đến nôi kết theo như lời, 5.000 mỹ kim giám hộ phí, tuy rằng hắn không có tiền, nhưng hắn một chút cũng không hiếm lạ. Bất quá liền ở nhìn đến Tô Anh Đảo kia một khắc, kết từ trên giường ngồi dậy, răng hai tay cánh tay, nhẹ nhàng nói thanh, hi. Tô Anh Đảo vẫn luôn tính tình đều không thế nào tốt nha, nhưng là nàng cũng lập tức mở ra cánh tay, hồi bế lên vị kia là nữ sĩ. Này! Lý Vi xứng sở ở ngoài cửa, đặng côn luân cũng ngốc tại phía trước cửa sổ. Này hai nữ thoạt nhìn quả thực thân thiết đến không được a tư nhiên thân mật liền ôm một khối lạc. nàng dọc theo đường đi như vậy cố sức nịnh bợ lấy lòng chiêu đái khách quý đều đối nàng hoàn toàn không giả sát thái chính là vị này là mỹ ngọc nữ sĩ lại ở nhìn đến tô anh đảo kia một khắc thật giống như đột nhiên tiêm máu gà giống nhau tức khắc hưng phấn đến không được làm mà tô anh đảo đâu lý vi liền càng bội phục mà càng tiêu lý vi bội phục chính là tô anh đảo chỉ đốn trong chốc lát há mồm chính là một câu là mỹ ngọc nữ sĩ ta hôm nay cần thiết phê bình ngươi La Mỹ Ngọc có thể hay không tiếng Trung, liền xem nàng có thể hay không nghe hiểu được những lời này. Lý Vi hai mắt không trước mắt nhìn, liền thấy La Mỹ Ngọc mặt rét lạnh hàn, thẳng lăng lăng nhìn Tô Anh Đào. Lớn lên quá xinh đẹp, đây chính là rất nghiêm trọng sai lầm, bởi vì ngươi đem chúng ta đều cấp so không bằng. Tô Anh Đào nói, Lý Vi nhìn La Mỹ Ngọc mặt từ kinh ngạc biến thành tức giận, lại chầm rãi, trên mặt hiện lên ý cười tới, duỗi tay khắp một phen chính mình đùi, quả nhiên, đối phương thật sự có thể nghe hiểu cô ngữ. Hơn nữa, này vẫn là cái đặc biệt thông minh nữ nhân, quả thực thông minh quá mức. Mà Đặng Côn luôn tắt trợn mắt há hốc mồm.